Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe t o ọ n bộ. Trở về 70 c h i bình thường p h u t h ê Tác giả: Trần Tài Chủ. Tóm tắt: Giang Tâm đời trước tăng ca làm tiền đến đêm khuya, về nhà trên đường bị người từ cầu vượt thượng đâm xuống dưới ngã chết. Này một quang ngã, xuyên qua đến 1974 năm, trở thành phương nam tiểu thành, một cái gia đình công nhân, Giang gia được sủng ái tam nữ nhi Giang Hân. Sinh hoạt ở 70 niên đại Giang Hân tao chồng trước phản bội. Ly hôn khi sinh non lưu lại có hậu di chứng, không thể lại có hài tử. Người nhà vì n ả n g tiền đồ cùng tương lai giàu thối ruột. Hàng xóm giới thiệu một cái ly hôn có hai đứa nhỏ, doanh trưởng hoắc nhất trung cấp giang hân, thay đổi tâm nhi giang hân vì thoát đi nhà ngang. Một ngụm đáp ứng rồi cửa này không bị mọi người xem trọng hôn sự. Từ đây cùng hoắc nhất trung mang theo hai cái tiểu tể tử hoắc minh cùng hoắc n h m đi theo một đường hướng bắc tùy q u â n đi, mở ra đấu ác l â n cùng h a i tử đấu trí đấu dũng, cùng trưởng phu ngươi tới ta đi. gà bay chó sủa điền viên gia đình quân nhân sinh hoạt đây là một cái thời đại h ạ rất nhiều tiểu nhân vật chuyện xưa chương 1. t h á n g năm thiên thái dương trên cao chiếu tân khánh thị ga tàu hỏa cùng thường lui tới giống nhau náo nhiệt sóng lớn sóng lớn người không thể đi một cái sơ hai điều bánh quay trèo biển cô nương đầy mặt nước mắt ở sau người đuổi theo đằng trước nam nhân giang hân đem kéo lấy cái kia tiêu sóng lớn nam nhân ống tay áo mặt lộ vẻ cầu xin người không thể cứ như vậy cùng ta ly hôn Nam nhân kêu triệu hồng ba cấp một đầu là hãn trên mặt lúc đỏ lúc trắng bị giang hân theo một đường kêu một đường không thể ly hôn thật vất vả tới rồi ga tàu hỏa cư nhiên còn đi theo hắn lôi kéo ống tay áo hận không thể đem giang hân q u á n trên mặt đất ô ô nghe được xe lửa tiếng còi từ nơi không xa truyền đến triệu hồng ba trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi trung quanh có không ít ngồi xe lửa người xem bọn họ hai người lôi kéo khóc náo tiến lên đây vây xem chỉ chỉ trò trò. đều ở đáng thương khóc đến rối tinh rối mù đại b ế m tóc cô nương này nam nhìn lịch sự văn nhã như thế nào đối nữ đồng chí liền như vậy nhẫn tâm đâu thậm chí có người hỏi giang hân muốn hay không hỗ trợ kêu công an tới triệu h ồ n g ba vừa nghe c h u n g quanh nghị luận nóng nảy mắt nhi sợ bên trong có người nhận ra hắn tới đem hắn hướng lên trên mặt c ử báo dùng sức xả ra bản thân ống tay áo đẩy giang hân một phen giang hân đồng chí chúng ta cách mạng chí nguyện không hợp hiện tại đã ly hôn ngươi không thể lại quân lấy ta triệu h n g ba Ngươi không thể gạt ta ly hôn. Giang Hân chỉ khóc sướt sướt, không muốn thừa nhận chính mình bị ly hôn, không muốn thừa nhận bị triệu Hồng Ba vứt bỏ. Xe lửa đến trạng, chậm rãi dừng lại. Nhân viên tàu t h ú c c dục mua phiếu người chạy nhanh lên xe. Nơi này là tiểu trạng, chỉ đ ì n h 10 phút. Vây quanh bọn họ người lục tục có người kiểm phiếu, tể thượng xe lửa sơn màu xanh, còn có người nhô đầu ra xem náo nhiệt, hỏi sao lại thế này? Có phải hay không có người khi dễ nữ đồng chí? Chạy nhanh đem cảnh sát đồng chí gọi tới, cũng không thể buông tha hắn. Triệu Hồng Ba nghe vây xem người tả một câu hữu một câu, ra đầu tê dại, thấy cửa xe mở ra liền phải t ệ lên xe. Giang Hân cũng không m à n g thể diện, rứt khoát ngồi s ổ m xuống ôm Triệu Hồng Ba đ ùi, chết sống không cho hắn đi, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ngươi không thể đi, ngươi đến cùng ta phục hôn. Ngươi như vậy đi rồi, làm ta như thế nào sống? Triệu Hồng Ba đem người bước lên tới, thật muốn ném trước mắt nữ nhân một cái tát, nhưng mỗi người một đôi mắt nhìn, trên người hắn còn ăn mặc quần áo, trên đầu mang hồng quân mũ. nếu là bị người hắn nhìn đến làm công nhân giai cấp nữ nhi, hắn đại học, hắn tiền đồ liền xong rồi, chỉ có thể cường n ạ n h nói chúng ta ly hôn, ngươi đừng cuốn lấy ta. xe lửa muốn khai đi rồi, triệu hồng ba tuy bị giang hân ôm chân, vẫn là luống cuốn tay chân sách lên bên chân mấy cái tay m ả i kéo trên mặt đất không màng thể diện giang hân đi bước một hướng cửa xe vừa đi, giang hân khóc lớn theo sau, thường đem triệu hồng ba kéo xuống tới, hắn không thể đi, hắn cần thiết cùng nàng trở về phục hôn. Nhân viên tàu cũng đã nhìn ra là ly hôn phu thê đánh nhau, nhưng xe lửa liền phải khai, hắn đành phải không kiên nhẫn mà cầm trong tay côn sắt, gõ gõ xe lửa muốn nói, ai ai ai, lôi lôi kéo kéo làm gì, muốn lên xe liền lấy thư giới thiệu mua phiếu. Triệu Hồng Ba vừa nghe, sợ Giang Hân thật đi theo lên xe lửa, lập tức dùng hết toàn thân sức lực, đem Giang Hân đẩy đi ra ngoài. Giang Hân vốn là nhỏ gầy, bị Triệu Hồng Ba này một đống sức lực, lập tức bị đẩy đến rất xa. Triệu Hồng Ba hai tay bắt lấy hành lý. Hận không thể trường tám chân chạy đi, Giang Hân tốt nhất vĩnh viễn đừng lại q u ấ n lên tới, luôn cuốn g tay chân hướng trong xe chạy tới, sợ bị đuổi theo. Giang Hân bị đẩy đến tám trượng xa, nằm ngã trên mặt đất, khuỷu tay ma phá ra, nàng còn tưởng đứng lên, lại phát hiện bụng vô cùng đau đớn, sắc mặt bá mà biến trắng. Bên cạnh có nhiệt tâm đại ca tưởng đem nàng nâng dậy tới, nhưng là có cái tóc ngắn đại tỷ giữ chặt hắn, tiểu tâm quan sát nói, đừng đi, ngươi xem nàng chân chạy như vậy nhiều máu. cái này ai cũng không dám lộn xộn nằm trên mặt đất giang hân giang hân bụng bắt đầu đau nhức nhìn chính mình hạ thân từ từ chảy ra huyết nàng cắn chặt răng răng nói không ra lời vừa mới còn tưởng đem triệu hồng song kéo xuống tới nhưng cái này ngay cả lên sức lực cũng không có đương thời người đều n h ệ t tâm có người cấp h ừ n g hực mà đi tìm ga tàu hỏa nhân viên công tác nhân viên công tác thấy cái này nữ đồng chí chảy nhiều như vậy huyết cũng không dám lộn xộn đành phải ngồi s ổ m xuống nhất biến biến hỏi nhà nàng ở nơi nào tìm trong nhà nàng người tới nhưng Giang Hân đã đau đến đầy mặt củ k h ở i nói không ra lời. nhưng thật ra vừa mới xuống xe vội vàng người đi đường trung, có người gặp qua Giang Hân, c h ụ p một chút đầu, đem trên người hành lý túi nắm thật chặt, này không phải Hoài Tử muội muội sao? vì thế ra chạm, tìm người mượn xe đạp, một đốn lái xe báo táp, đem Giang Hoài tìm tới. Giang Hoài cao lớn vóc dáng, an mặc công binh hùng l g ự c gầy ba ba, một thân vẻ mặt đều là m ồ h ô i nóng, hạ xe đạp liền chạy mau lại đây, dùng sức tách ra đ ắ m người, tẽ đi vào. nhìn đến nhà mình tiểu muội sắc mặt như giấy vàng nằm trên mặt đất, hai cái đùi chảy rất nhiều huyết, đem quần đều t ầ m ướt. Nếu không phải n g ự c hô hấp kịch liệt, hắn đều phải hoài nghi muội muội có phải hay không ớ u ố n cái này ngốc tiểu muội. Giang Hoài chịu đựng đau lòng nhiệt lệ, ngồi s ổ m xuống đem người nhẹ nhàng nửa nâng dậy tới. tiểu muội, tiểu muội, ta là nhị ca. Giang Hân đôi mắt mở một cái phùng, cơ hồ là dùng hết toàn lực từ trong miệng kêu ra một tiếng. tiểu ca. Giang Hoài làm tới kêu hắn bằng hưu phụ một chút. Không màng Thái Dương chiếu đỉnh, con lên Giang hân liền hướng bệnh viện chạy, tích một đường huyết. Không kịp ăn cơm trưa, Giang gia lớn lớn bé bé thành viên, từ Giang phụ Giang mẫu đến đại ca đại tẩu sông nước vạn hiểu nga, còn có tiểu cháu trai Giang Bình, tất cả đều từ trong nhà chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đem đối Giang hoài lời nói, lại đối người nhà họ Giang nói một lần: Hai tử tháng rất nhỏ, người bệnh khả năng không nhận thấy được. Mới vừa thanh cung xong, người bệnh còn ở truyền dịch, còn có thể hay không mang thai? Này. bước đầu phán đoán, xác thật tương đối khó khăn. thấy người nhà họ Giang vẻ mặt nôn nóng, ăn mặc áo b ả o trắng bác sĩ căng ra đầu a n ủ i có lẽ, về sau khả năng sẽ có cơ hội lại mang thai. nhìn này toàn da sầu khổ mặt, bác sĩ cũng nói không được, vừa lúc bị đồng sự một đều, vội không ngừng mà đi rồi. bác sĩ lặng lẽ cùng mấy cái đồng sự đều nói, cái này kêu Giang hân nữ người bệnh thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại mang thai khả năng tính, thật sự muốn xem ý trời. Giang phụ Giang Mẫu đã 50 suốt đầu. ở trong xưởng thành thật công tác cả đời, sinh hạ nuôi lớn ba cái hài tử, trung gian nhiều ít cây độc khổ sở, thật vất vả lôi kéo đại. Hiện tại lại làm cho bọn họ thương yêu nhất tiểu nữ nhi giang hơn gặp gỡ như vậy sự, sau này đều không thể sinh d ụ n g Bọn họ vui sướng nhưng làm sao bây giờ? Vui sướng lớn lên đẹp, bàn tịnh điều thuận, cười rộ lên đôi mắt c o n g c o n g Còn có cung tiêu xã công tác, điều kiện tốt như vậy, ly hôn lại tìm một người nam nhân còn có thể tiếp tục tạo thành gia đình sinh hoạt đi xuống. nhưng cái nào nam nhân nghe xong nữ nhân không thể sinh dục còn sẽ muốn nàng ai đều biết muốn dưỡng nhi dưỡng giả không có hài tử sau này vui sướng nhưng làm sao bây giờ nghe xong bác sĩ kia ấp n g nói giang gia phụ mẫu lập tức liền câu lũ thân mình phảng phất trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi giang mẫu nguyên bản vẫn đục đôi mắt chảy ra nước mắt nhịn không được khóc lớn ta số khổ vui sướng a tại sao lại như vậy a liên ngày thường cùng giang hân ngẫu nhiên có khỏe miệng đại tẩu vạn hiểu nga cũng không lên tiếng đôi mắt h ồ n g h ồ n g làm t r ư ợ n g Phu sông nước nhìn Nhi tử Giang Bình ngồi ở một bên an ủi bà bà, nói một ít các nhân thiên tướng nói, đối cái này cô em chồng cũng rất là đồng tình. Giang Hoài một quyền nện ở bệnh viện trên tường, đều do cái kia Triệu Hồng Ba, em đẹp mà nói cái gì cách mạng ý chí bất đồng, thế nhưng Hống Tiểu Mội ly hôn. Sông nước là Giang gia trưởng tử, nghe x o n g Giang Hoài nói, hỏi là chuyện như thế nào. Giang Hoài lắc đầu, chỉ là suy đoán nói, Tiểu Mội đuổi theo Triệu Hồng Ba đi ga tàu hỏa. p h ò n g chừng là muốn cho hắn quay đầu lại. Ta nghe con khỉ nói, có người nhìn đến triệu hồng ba đẩy một phen tiểu muội, tiểu muội mới té ngã. sông nước là cái người thành thật, bất luận ở trong xưởng vẫn là ở nhà, đều không yêu nói chuyện, nhưng hắn đối người trong nhà lại là một vạn cái thiết tình, đặc biệt đau cái này nhỏ nhất muội muội giang hân, nói là từ nhỏ ôm lớn lên cũng không quá. nghe xong đệ đệ nói, trong lòng dâng lên một cổ tức giận, này triệu hồng ba thật đáng chết. thế nhưng khi dễ đến hắn muội muội trên đầu, h ậ n không thể xóa sạch hắn mấy viên nha. h y n h đệ hai người chính p h ẫ n nộ, nhưng thật ra Giang phụ thở dài, hơi hơi thẳng thắn b ố i làm đại gia yên tĩnh. Hiện tại quan trọng là vui sướng, muốn cho nàng dưỡng hảo thân mình. Hắn vừa mới nghe bác sĩ nói, vui sướng thân thể không tốt, sinh non qua đi tốt nhất ở nhà làm tiểu nguyệt tử, ăn nhiều ăn thịt dưỡng một dưỡng. Lão đại cùng Lão đại tức phụ, các ngươi đem phòng cách một cách, cấp vui sướng lưu cái tiểu giường. Lão nhị đi cung tiêu xã, tìm triệu chủ nhiệm cấp vui sướng thỉnh nửa tháng giả, nói với hắn nói sao lại thế này. Giang Hoài nghe xong. chỉ phải nhịn xuống tức giận, nói chờ trạng vạn ăn cơm xong sau, liền đi một chuyến triệu chủ nhiệm trong nhà cấp tiểu u ộ i xin nghỉ. sông nước cũng lập tức đáp ứng xuống dưới, còn nói muốn đem phòng giường lớn nhường ra tới, bị giang phụ ngăn trở, chỉ nói cách cái rèm cửa chắn một chắn liền hảo. vạn hiểu nga tuy rằng trong lòng có không ao, nhưng cô công công nói, không dám phản đối, chúng chi cô em chồng hiện tại bộ dáng này, nhà chồng là trở về không được, nếu là không trở về nhà mẹ để t i n h dưỡng, nàng còn có thể đi nơi nào? nàng chỉ có thể gật đầu. còn nói ba ta trở về đem mùa đông chăn đông tìm ra hủy đi phùng hảo cấp tiểu muội lót một lót nếu phải làm người tốt vậy làm được để đi n g ư ờ i một nhà cứ như vậy phân hảo công n à y một vòng giang hân nằm viện liền từ giang mẫu cùng con dâu cả đưa cơm lại đây chiếu cố một vòng sau nguyên bản liền có chút dinh dưỡng bất lương i a h â n gây thành một phen xương c ố t xuất viện một đôi mắt to mất đi ngày xưa thần thái không yêu cười cũng không thích nói chuyện cả ngày nằm ở trên giường chơ mắt nhìn trần nhà cũng không biết đang xem chút cái gì. rất nhiều lần vạn hiểu nga tiến vào thấy đều sợ tới mức một cơ linh, lập tức quay đầu đi ra ngoài. cái kia ánh mắt như là thấy cái gì cô hồn dã quỷ giống nhau. giang mẫu đôi mắt không tốt, sớm làm nội lui, làm đại nhi tử sông nước tiếp nhận nàng ở đường trong xưởng cương vị. mấy ngày này nàng ngày ngày khóc, hàng đêm khóc, vừa nhớ tới tiểu nữ nhi giang hân sau này khả năng sẽ không lại có hài tử, liền lo lắng vô cùng. trong nhà không khí một ngày so với một ngày đê mê. ngay cả bốn tuổi Giang Bình cũng không dám lớn tiếng nói đùa, lão đi theo mụ mụ vạn hiểu n g a bên chân chuyển, sợ chọc đến các đại nhân không cao hứng. rất nhiều lần Giang Mẫu đều nói, sau này nếu là Giang Hân không có biện pháp tái hôn, nhất định làm sông nước cùng Giang Hoài hai huynh đệ hài tử nhiều chăm sóc cái này con gái út. sông nước cùng Giang Hoài tự nhiên gật đầu đáp ứng, đó là bọn họ m g u tử, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Giang Phụ cũng là cái tam gậy gộc buồn không ra một cái thi tính tình, trừ bỏ nghe lão thê ô ô khóc thút thít. tan tầm sau chỉ có thể một người uống điểm buồn rượu, đem trong tay phiếu đều lấy ra tới đi thay đổi phiếu thịt, tưởng nhiều mua điểm thịt cấp tiểu nữ nhi ha ha. tốt xấu đem người tinh thần bổ trở về. tháng năm thiên, thái dương mãnh liệt, nhiệt độ không khí tăng h trước, trong phòng ngoài phòng đều là từng đợt nhiệt khí. thái dương xuống núi khi, đầy trời đều là màu đỏ ánh nắng chiều, giống một con gấm vóc. ngày mai lại là một cái trời nắng. hiểu nga, mẹ ngươi còn ở k h a k a chu cách vách tiểu thím cầm một phen đậu phộng đỏ ra tới, nhón chân. Đôi mắt c h i ề u Giang da đen tối trong phòng nhỏ nhìn lại, như vậy khóc đi xuống, đôi mắt nhưng không hảo nga. Tiếu Thí m Biên nói chuyện, biên đem trong tay đậu phộng cho Vạn Hiểu n g a nhã, cầm đi, cho ngươi thường thường ăn. Vạn Hiểu n g a vội buông trên tay than đá bếp lò, đem Tiếu Thí m trên tay kia đem đậu phộng nhận lấy, cảm tạ nàng. Ta mẹ lo lắng Tiểu Mội, Tiểu Mội tinh thần lại vô dụng, đêm qua còn ngất đi rồi. Vạn Hiểu n g a hạ giọng hồi trịnh thầm hỏi chuyện, trong lòng cũng ư u sầu, nhị đệ tối hôm qua lại đi cùng Tiêu x á cấp Tiểu Mội xin nghỉ. nghe nói bọn họ triệu chủ nhiệm thực không cao hứng, này giả cũng thỉnh lâu lắm, nói hảo chút không dễ nghe lời nói. Giang Hân đứa nhỏ này chịu khổ. Tiếu Thím cảm thán nói, vô luận như thế nào, đến tỉnh lại lên, không thể chậm trễ công tác. ga. Mọi người đều ở tại đường xưởng nhàng a n g là trong xưởng đồng sự, lại làm 10 năm sau láo hàng xóm, lầu trên lầu dưới, ai không biết nhà ai chuyện này. Này Giang Hân cùng chồng trước ly hôn, lôi kéo thời điểm bị đẩy ngã trên mặt đất, ai cũng không biết nàng khi đó mang thai. chờ phát hiện chảy ra huyết tới đưa đến bệnh viện đi, đã sinh non, rửa sạch sạch sẽ sau, bác sĩ nói lần này bị thương thân thể, phỏng chừng rất khó lại có hài tử. Phần 2. người nhà họ Giang cũng là yêu thương con cái người, Lão Giang làm con dâu ngày ngày hầm canh thịt, cấp tiểu nữ nhi dưỡng thân thể, liền đại tôn tử Giang Bình đều không thể phân tiểu cô Giang h ầ n kia chén canh. t i ế u t h í m t ừ trước là đường xưởng phụ nữ chủ nhiệm, là cái thực nhiệt tâm cũng thực chính phái người lui ra tới sau khiến cho con dâu cả tiếp nhận công tác. Nàng từ nhỏ nhìn Giang Hân lớn lên, đau lòng đứa nhỏ này tao ngộ. xảy ra chuyện sau, ba ngày hai đầu đều hỏi thượng vừa hỏi, khuyên giải an ủi khuyên giải an ủi Giang Mẫu. Giang Mẫu đôi mắt ban đầu liền không tốt, hiện tại mỗi ngày ở nhà thủ tiểu nữ nhi lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt tật xấu càng nghiêm trọng. Nhà ngang cách âm không tốt, Trình Thẩm cũng không ngừng một lần nghe được Giang Mẫu tiếng khóc, đều là làm mẹ người, quá đáng thương. Tiêu Thím nghe cũng không đành lòng. Vạn hiểu nga cùng Giang gia lão đại sông nước kết hôn đã nhiều năm. sinh đứa con trai kêu Giang Bình, 4 tuổi, h o ặ c bát lại đang yêu. Tiểu hai tử nói ngọn, nhìn thấy nhà ngang trưởng bối đều vô cùng cao hứng mà chào hỏi. Nhà ngang các đại nhân đều hái đậu hán, nhưng nhà ngang rốt cuộc địa phương tiểu, Giang gia phòng ở là một phòng một thính. Bên trong phòng cấp sông nước phu thê mang theo Giang Bình trụ, Giang phụ Giang mẫu tới rồi buổi tối liền ở phòng khách quán hai trường trường ghế p h ô một khối bản tử qua đêm. Hiện tại Giang Hân ly hôn lại về nhà mẹ đ ẻ tổng không thể làm cô nương trụ phòng khách. ấn Giang phụ nói. lại ở sông nước vợ chồng bên trong cái kia phòng kéo cái mảnh dùng hai cái cái dương cùng một khối tấm ván g ô đ á p cái tiểu giường cho nàng làm nàng hảo sinh dưỡng thân thể người một nhà nói là ở tại trong thành nhưng này gắt gao ba ba cô em chồng ly hôn về nhà mẹ đẻ lập tức liền phân huynh t ẩ u một nửa phòng đừng nói nói nhỏ chuyển cái thân đều có thể nghe thấy động tĩnh cô em chồng nằm ở trên giường bệnh đến khởi không tới cũng không biết khi nào là cái đầu vạn hiểu nga yêu sầu cũng không kỳ quái Tiểu Thím cùng Vạn Hiểu n g a lại nói vài câu nhàn thoại, cảm khái một chút Giang Hân gặp người không tốt, liền về phòng đi chuẩn bị nấu cơm. Vạn Hiểu n g a nghe được cách đó không xa trường học tiếng Trung, biết là 5 giờ, lại đem bếp lò dọn ra tới, chuẩn bị nấu cơm. Lại quá m ộ n giờ, đường xưởng cùng vật liệu thép xưởng tan tầm, công công, trợ p h u còn có không đứng đắn đơn vị tiểu t h ú c đều phải về nhà ăn cơm. Giang Tâm chính là tại đây trận tháng năm chiều nhiệt trung, còn có Giang Mẫu thấp thấp tiếng khóc trung tỉnh lại, nàng giật giật đầu cùng tay chân. nhìn xa lạ cũ xưa nhưng vẫn tính sạch sẽ tiểu cách g i a n vẫn là không thể tin được nàng cư nhiên một ngã ném tới cái này phá địa phương một trận chóng v á n g đầu qua đi Giang Tâm chống thân thể của mình ở trên giường ngồi dậy dựa vào trên v á c h tường hồi tưởng lại như thế nào đi vào cái này địa phương chính là trước một buổi tối nàng theo thật lâu một cái khách hàng gõ định rồi mua phòng hợp đồng thêm xong hợp đồng lúc sau Giang Tâm cùng đồng sự cùng nhau ở công ty phụ cận ăn khuya chúc mừng thêm đơn ăn xong nướng bờ bờ cờ từng người tan đi bởi vì uống lên điểm tiểu rượu, nàng liền không lái xe, dứt khoát cơi tiểu t h ỉ n h thịch xe điện về nhà. Về nhà muốn đi ngang qua một tòa rất cao cầu vượt, Giang Tâm thật vất vả đem xe điện đẩy đi lên, muốn hạ cầu vượt thời điểm, bị một cái đưa ăn khuya cơm hộp tiểu ca dùng sức đụng phải một chút, bị đâm cho trực tiếp liền người mang xe từ cầu vượt thượng theo bậc thang một đường lăn đi xuống, thẳng đến cuối cùng mất đi chi giác, trong ánh mắt cuối cùng nhìn đến, là cái kia cơm hộp tiểu ca kinh hoàng mặt. Tiểu ca tiến lên đây nhìn nàng một cái. Vui vui vui mà kêu vài tiếng, nàng nghe được, nhưng đau đến đôi mắt không mở ra được, căn bản không có biện pháp đáp lại. Tiểu ca phỏng t r ừ n g sợ nàng ngã chết, cuối cùng thế nhưng đi bước một l u i ra phía sau, c ư ớ i xe điện chạy, vương bắt đ ả n cư nhiên chạy trốn, lại tỉnh lại khi nàng còn tưởng rằng chính mình bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện, kết quả lại mở mắt ra nhìn kỹ, cư nhiên ở một cái lại lao lại tiểu nhân cách gian, nói cách gian đều quá khách khí, bất quá là một khối ố vàng màu trắng cũ mềm bố làm mảnh. Ngăn cách nàng tiểu giường cùng cách vách hơi chút lớn một chút giường, nhìn nhưng thật ra giống nàng khi còn nhỏ cùng gia gian l ã i m ã i cùng nhau trụ quá nhà ngang cách c ụ c Mới đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình nằm mơ, ngậm h ồ i thơ h ấu, ai biết lại mở mắt ra vẫn là cái này chật chội tiểu cách gian, vẫn là kia khối vải b ố trắng, vẫn là này trường chỉ có thể cất chứa một người tiểu giường. Giang tâm tâm mệt đến không được, nàng mới vừa thiêm đơn tử, còn chưa tới tay trích phần trăm, suốt 15 vạn a, nàng theo một năm khách hàng. Thiền A, còn không có bắt được tay đâu. Mới đến, Giang Tâm không dám lộn xộn, nhân ra kêu nàng ăn cơm, nàng liền ăn mấy khẩu, cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ chính mình lòi. Thẳng đến ngày hôm sau buổi tối nằm xuống ngủ, mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, cái kêu kêu giang h â n nữ hải sở hữu ký ức mới bỗng nhiên toàn bộ dũng mãnh vào nàng trong đầu. Giang Tâm thế mới biết, ngan dặm mới tìm được một xuyên qua cư nhiên phát sinh ở trên người nàng. Đây là cái gì vật khí? Nếu không phải cách vách truyền đến tiếng ngáy cùng tiếng nghiến răng. Giang Tâm đều phải kêu ra tới cứu mạng a, ta phải đi về Quang Minh Vĩ Đại 21 t h ế kỷ. Nhưng mà Giang Tâm lại liền đại khí cũng không dám x u y ễ n Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, mấy phen tư tưởng d ã y r ù a mới nỗ lực bình phục xuống dưới, chậm rãi trải vớt một chút nguyên chủ Giang Hân ký ức. Các nàng t ê n nhưng thật ra không sai biệt mấy, chỉ là Giang Hân so Giang Tâm muốn càng yếu ớt một ít. Thời buổi này hàng năm không thịt ăn, nhiều ít có chút dinh dưỡng bất lương, còn trời xui đất khiến sinh non, làm xong giải phẫu thân thể liền càng hư nhược rồi. Khó trách vẫn luôn nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Giang Tâm có điểm đáng thương Giang Hân, nàng tuy rằng còn không có làm rõ ràng cụ thể trở lại bao nhiêu năm trước, nhưng này đồng lứa nữ tính sắc thật so hậu đại nữ tính m u n áp lực, đặc biệt ở nam nữ quan hệ cùng hôn nhân quan hệ thượng, thực dễ dàng toàn ngõ cụt. Trong trước triệu Hồng Ba cùng nàng ly hôn, thật là cho nàng một đòn chí mạng, làm Giang Hân cảm thấy chính mình là cái bị vứt bỏ nữ nhân, không đáng bị ái nữ nhân như vậy đả kích dưới, mới làm nàng ý chí tinh thần s a s ú t Nghĩ đến hơn phân nửa đêm. Giang Tâm mơ mơ màng màng ngủ qua đi, lại nghe đã có một cái cột lấy bím tóc mắt to nữ lang d i ê u tỉnh chính mình. Ngươi muốn thay ta hảo hảo sống sót. Giang Tâm trong lúc ngủ mơ hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn đi đâu? Về sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta phải đi, lại không trở lại. Cái k i a s ơ bím tóc nữ lang cứ như vậy phiêu nhiên rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Giang Tâm hậu chi hậu giác, chẳng lẽ cái này chính là nguyên chủ Giang Hân? Càng nghĩ càng sợ hãi. Không cấm sợ tới mức nổi lên một thân nổi da gà. Tuy nói tử bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng loại này xuyên qua sự tình phát sinh ở trên người mình cũng không có gì khoa học đạo lý có thể giải thích đến thông a. Giang Tâm sợ đến chắp tay trước ngực, trong miệng lại n h ả i Đem Phật Chủ, Lôi Tổ Thiên Tôn, Vương Mẫu Nương Nương, các lộ Thần Tiên Bồ t á t ở trong lòng đều đã bái cái biến. Chương hai. Đang lúc Giang Tâm run run rẩy rẩy, ở trong lòng Đem Thần Tiên Phật Chủ nhóm đều đã bái cái biến thời điểm, có cái cạo tóc h ố i cua Tiểu Nam Hải chạy tiến vào. m ạ i thanh mại khí mà kêu nàng tiểu cô cô lên ăn cơm sáng làm giang tâm nhìn nhìn trước mắt cái này kêu giang bình tiểu bằng hưu đầu đinh đôi mắt tròn xoe khuôn mặt cũng trắng non viên trăng ở như vậy n h à ngang còn có thể đem hải tử trên mặt dưỡng ra hai lượng thịt t h o ạ t nhìn này hộ nhân gia không phải cái gì khắc nghiệt gia đình hẳn là so nàng đời trước nguyên sinh gia đình muốn hảo rất nhiều giang tâm không là giang hân vội bày trừ một cái tươi cười từ từ tiểu cô cô ta lập tức liền lên lại nằm xuống đi trên người nàng liền phải trường nấm giang bình nghiêng đầu nhìn cái này gây yếu tiểu cô cô liếc mắt một cái hắc bạch phân minh mắt to có chút tò mò ngày thường hắn muốn kêu tiểu cô cô v à i thành tiểu cô cô mới có khí vô lực mà trả lời một câu hôm nay lại là như vậy có tinh thần hắn lại c ộ p c ộ p c ộ p chạy đến phòng khách lôi kéo vạn hiểu nga tay mụ mụ tiểu cô cô nói muốn đi lên nghe xong giang bình nói trong phòng khách nguyên bản có chút nặng nghề giang ra mấy khẩu người tất cả đều đứng lên Thương Giang Hân trụ cái kia tiểu cách gian t h ă m dò đi xem, trước đó vài ngày vui sướng đều khởi không tới ăn cơm sáng, đây là thường k h a i thân mình cũng muốn hảo đi lên. Giang Mẫu nhất chờ không kịp, vung trong tay chén đũa, vén lên rèm cửa, thấy Giang Hân đã ngồi dậy, mặc tốt quần áo, đem đầu tóc tùy ý chói lại lên, đối với nàng cười, tinh thần rất tốt bộ dáng. Giang Mẫu đôi tay đối với cửa sổ t ố i chào, nhỏ giọng nói, Hảo Hảo, Bồ Tát phù hộ ta vui sướng, có thể lên liền hảo. Nói lại xoa xoa nước mắt. một phen đem Giang Hân ôm vào trong ngực, không được mà s ờ nàng đầu. Giang Tâm đã có hảo chút năm không cùng người như vậy thân cận, bị một cái xa lạ phụ nhân như vậy ôm vào trong ngực, chót mũi truyền đến thuộc về một cái thượng tuổi mẫu thân hương vị, lệ nàng h n thực không được tự nhiên, chỉ có thể nẹn g h đỏ mặt nói: Ta tóc xú đâu, đừng hôn ngải. Giang Mẫu làm bộ nhẹ nhàng chụp đánh Giang Hân bả vai một chút, ngươi là ta sinh, ta còn sợ ngươi xú. Ngươi khi còn nhỏ, ta cái gì cất đái thí không người qua. Ngươi n h a đầu này a, nhưng hù chết mẹ. cứ việc không được tự nhiên, nhưng giang tâm nội tâm cảm động, giang h â n so nàng may mắn nhiều, có cái như vậy yêu thương mẫu thân của nàng, bị ấm áp ôm ấp ôm, giang tâm đôi mắt cũng có chút thưa đát, không khỏi duỗi tay ôm lấy giang mẫu eo, yên tâm đi, ta hảo, sau này đều hảo đi lên. giang mẫu tuy vẫn là ô ô khóc thút thít, nhưng sáng nay là cao hứng khóc. bên ngoài người ở mở tiệc tử cũng đều cao hứng lên, giang phụ lấy ra một khối tiền cùng hai chứng phiếu, làm giang hoài đi mấy cái bánh bao thịt, hôm nay cơm sáng, cả nhà khai trai. Giang Hoài lên tiếng, cầm tiền nhanh như chớp n h i mà chạy ra đi. Giang Tâm lúc này mới bị Giang Mậu nắm từ bên trong ra tới, căng ra đầu cùng Giang Gia người chào hỏi. Không lớn trong phòng khách, hoặc đứng hoặc ngồi, tràn đầy một p h ò n g người. May mắn rửa vào nguyên chủ tin tức, mỗi người đều đối được hảo. Giang Phụ cùng đại ca sông nước cảm tình nội liễm, một c h ư ơ n g ôn hòa gương mặt tươi cười nhìn Giang Hân, làm nàng rửa mặt sau lại đây ăn cơm sáng. t ầ u tử vạn hiểu nga đem khoai lang cháo trắng đoan vào nhà, trên mặt cũng có t h i ệ t tình tươi cười. Tiểu cô đi lên liền hảo, cô em chồng lại không hảo lên, bà bà liền phải đem đôi mắt khóc ngủ. Giang Tâm ra cửa rửa mặt, đi tới cửa vừa thấy, quả thực một hơi xuyên không lên. Nhã n g a n g một tầng mười mấy tiểu phòng đơn, mỗi cái tiểu phòng đơn đều ở ít nhất năm khẩu người, chuyển cái thân đều khó, càng đừng nói mỗi nhà cửa còn đôi nấu cơm, mỗi bếp lò cùng tạp vận, hàng h i ê n gian khe hở chỉ đủ quá một người. Giang gia phòng ở ở lầu ba, mỗi một nhà đều đáp lượng y lì thẳng, bay tràn đầy xiêm y lì, người cũng thế. ýi hệ cũng thế. Nàng đời trước ở nhà ngang tẻ t ai ai ở mười mấy năm, nỗ lực đọc sách học lên, liều mạng công tác kiếm tiền, cắn răng hướng lên trên đi. Thật vất vả thoát khỏi nhà ngang, một sớm xuyên qua, lại về tới nhà ngang. Thật là làm người nghiến răng nghiến lợi. Thường đau m ắ n g ông trời bất công, không có biện pháp, Giang Tâm cũng không dám kêu ra tới. Đành phải đỉnh này một tầng hàng xóm tò mò ánh mắt cùng vẫn an thanh, đi bước một đi đến tầng lầu này nhất bên cạnh công cộng thủy phòng, chuẩn bị rửa mặt. Giang Mẫu s á c h theo cái ấm ấm nước đi theo phía sau, lại nhải, vui sướng a, ngươi còn không thể tẩy nước lạnh, mẹ cho ngươi nấu nước nóng. Vừa nói vừa dùng cái cháng men ly trang nước ấ m cùng nước lạnh đưa cho Giang Hân, từ ái mà nhìn nàng, sau này đều không thể cảm lạnh, ngươi còn trẻ đâu, không thể sinh ra được không thể sinh. Giang Mẫu tưởng, chỉ cần nàng vui sướng còn hảo hảo sống rơi xuống, nàng liền cả đời che chở đau. Giang Tâm biết, Giang Hân sinh non, hiện tại còn tính ở làm tiểu nguyệt tử, không thể đụng vào nước lạnh. Giang Mẫu có chút ố u n c o n g thành thẳng, nhưng nàng lại không nghĩ cử tuyệt này phân tâm ý, Giang Tâm đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có đã chịu quá loại này cẩn thận tỉ mỉ quan ái. Hảo, ta chính mình tới. Giang Tâm tiếp nhận Giang Mẫu trên tay cái ly bàn c h ả i đánh răng, đánh răng khi hàm hàm hồ hồ mà nói, ta tưởng gội đầu tắm rửa. Thật không biết nguyên chủ Giang Hân là chuyện như thế nào. Tháng năm thiên, sáng sớm 6 giờ đồng hồ Đại Thái Dương liền ra tới, như vậy oi bức thời tiết, thế nhưng vải thiên không gội đầu tắm rửa. Đại gia cũng không nhắc nhở nàng, toàn thân m ồ hôi đều phải im ngậm miệng, nghe lên lại toan lại xú lại s i ê u Giang Mẫu nguyên bản tưởng phản đối, lại tưởng vui sướng từ nhỏ ái sạch sẽ, thời tiết nóng lên mỗi ngày đều phải gội đầu, này trận sợ là ngẹn h hư nàng, đồng ý tới, hảo hảo hảo, mẹ này liền cho ngươi thiêu nước ấ m mẹ cho ngươi gội đầu. Giang Tâm trong lòng một trận nóng lên, nghĩ thầm này xuyên qua ở nhà ngang cũng không hẳn vậy đều là chuyện xấu, ít nhất Giang Hân người nhà là thật sự đau nàng. ă n cơm sáng thời điểm. Giang Bình rửa gần Giang Hân ngồi, thường thường cọ một cọ Giang Hân cánh tay, cười hì hì, mồm to mà gặm trong tay bánh bao thịt, nhìn ra được tới Hải Tử thực thích Giang Hân. Ngày xưa, Giang Hân cái này tiểu cô cô đối cháu trai cũng là không tồi. Giang Hoài liền ngồi ở Giang Hân đối diện, lại cao lại gầy, giống điều cây gậy trúc, đại khái là tuổi dậy thì kia mấy năm đói thảm, hiện tại lại là dinh dưỡng không phong niên đại, thanh tú đoan chính hình dáng gầy đến đặc biệt thấy được. s ô n g nước vạn hiểu nga vợ chồng rửa gần Giang Bình ngồi. Vợ chồng hai người đều là cẩn cù và thật t h à thiện lương người. s ô n g nước tướng mạo lớn lên giống Giang phụ, chán cao đại l t hai, t h ạ n nhìn là điện ảnh lý chính phái nhân vật. Vạn hiểu nga ngũ quan tú khí, cố tình sinh cái bát tự mi, không ngờ thời điểm trên mặt giống như luôn có một cổ ư u sầu. Giang mẫu hôm nay cười đến vui vẻ nhất, vui sướng nguyện ý lên, nàng so đốn đốn ăn thịt heo cao hứng. Lại nói tiếp, Giang hoài cùng Giang hân là song sinh tử, lúc sinh ra chỉ kém 8 phút, hai người ngũ quan lớn lên giống, đều giống Giang mẫu. điển hình phương nam người diện mạo cổ điển thanh tú, bất quá Giang h â n đôi mắt lớn hơn nữa, khuôn mặt cũng càng viên. Mọi người đều nói muội muội là cái có phúc khí. ăn xong cơm sáng, Giang phụ cùng đại ca sông nước đi làm. Giang Bình đã sớm cầm hắn kia phá một cái đầu đầu gỗ phi cơ, xuống lầu tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Giang Hoài giúp đỡ thu chén đũi chuẩn bị ra cửa. ra cửa trước, Giang Hoài hỏi Giang Hân, tiểu muội, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu ca đi cho ngươi mua trở về. Giang Hân còn chưa tới kịp tắm rửa gội đầu. một thân s ố vị đều ngượng ngùng tới gần Giang Hoài, nàng xoay chuyển trong mắt ngắm lại vẫn là lắc đầu. Giang Tâm ở nguyên chủ trong trí nhớ biết, Giang Hoài hiện tại căn bản không có công tác, xem như thành phố muốn đả kích xã hội nhàn tản du đ ả n g nhân viên. Nguyên bản 3 năm trước đây trong trường học muốn an bài hắn xuống nông thôn, địa phương cùng vé xe đều định hảo, ai ngờ hắn đ ô n g nhiên được kết l i lại là phát sốt lại là tiêu chảy, thiếu chút nữa mệnh đi một nửa. Một tháng sau chờ hết bệnh rồi, Giang Hoài dạ dày rơi xuống t ậ t xấu. ăn cái gì đều béo không đứng dậy, Giang phụ Giang mẫu mềm lòng, nghĩ mọi cách làm hắn lưu lại, nhưng tiểu dân chúng gia đình không có phương pháp, liền không có biện pháp giải quyết trong thành hộ khẩu cùng công tác sự tình, càng đừng nói lương du quan hệ. 3 năm Giang Hoài thành cái mọi người đều biết không hộ khẩu, cũng may người khác cơ linh, không gặp rắc rối không sảng b y nhà ai có việc còn rút một phen, Giang gia ở nhà ngang nhân duyên hảo, mấy năm nay cũng không ai cố ý chơi xấu đi cử báo. Trong nhà nhỏ hẹp, trừ bỏ một ngày tam cơm về nhà ăn. Buổi tối ngủ khi Giang Hoài không ở nhà t tế tự giác chạy đến bên ngoài tìm chỗ ở, cùng tao ngộ không sai biệt lắm bằng hữu đồng học t ễ thành một đoàn, qua một cái lại một cái ban đêm. Nhưng ngẫu nhiên được điểm tiền, không phải cấp Giang Hân mua đồ hoa, chính là cấp Giang Bình mua đồ ăn vặt, tóm lại đều là hoa ở người nhà trên người. Giang Hân từ nhỏ cùng cái này nhị ca quan hệ liền rất hảo, thấy tiểu muội cự tuyệt, Giang Hoài chính mình vào đầu, nghĩ nghĩ, kia hành, ca cho ngươi hòa Bình Bình mua đường hồ lô. nói xong liền mặc vào cũ d i à y vải chạy, vui sướng, lại đây gội đầu. Giang Ngũ ở bên ngoài k ê u nàng, bên cạnh phóng một thùng nước gấm. Ai, tới. Giang Tâm lên tiếng, trong lòng nhiệt nhiệt, này toàn gia đều là người tốt, nguyên chủ lại vẫn muốn chạy, thật là không hiểu được. tắm rồi lại dặt sạch đầu, đổi q u á sạch sẽ quần áo quần. Giang Tâm cảm thấy chính mình trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tản mát ra thoải mái hơi thở. Cách vách tiếu thím ôm chính mình hai tuổi tiểu tôn tôn lại đây, vui sướng, hôm nay có tinh thần. cười ha h ả thực hiện từ Giang Tâm đang ở rào tóc, vội buông khăn lông chào hỏi, lại đậu đậu nàng trong lòng n g ự c Tiểu Tôn Tử khen hai câu thật đáng yêu. Phần 3 t i ế u Thím nhìn nhìn Giang Tâm s ắ c mặt, thấy nàng so ban đầu gầy chút, nhưng tinh khí thần hảo rất nhiều, rất là vui mừng. Cuối cùng hoán lại đây, mẹ ngươi mấy ngày nay đều khóc thành mạnh thương nữ. Giang Tâm ngượng ngùng cười cười, t h ế nguyên chủ bối hạ cái này bất hiếu h á c h a hào hào hảo, người trẻ tuổi chính là muốn giống 7-8 giờ Thái Dương, hiện tại thật tốt. Tiếu Thím vô vỗ tay nàng, sinh hoạt vẫn là m u ô n tích cực. Giang Tâm gật gật đầu, Thím nói đúng, sau này ta đều như vậy tinh thần mà quá. Tiếu Thím vui lòng, như là trước kia ở nhà xưởng phụ liên tiểu tổ, rốt cuộc đem ngoan cố phần tử tư tưởng làm khai thông giống nhau có thành tựu cảm, nói xong lời nói, làm tiểu tôn tử cùng vui sướng á di tái kiến, xuống lầu dạo quanh đi. Vạn Hiểu n g a vừa vặn ra tới đổ nước, thấy cô em chồng đứng ở cửa, cùng nàng nói, Tiếu Thím người này chính là nhiệt tình. Nàng mấy ngày hôm trước còn tới xem qua ngươi vài lần, bất quá ngươi đều nằm đâu. Giang Tâm càng ngượng ngùng, nói muốn đi đem quần áo giặt sạch. Vạn Hiểu n g a vội ngăn lại nàng, ta tới ta tới. Mấy ngày nay ngươi đừng dính nước lạnh, hảo hảo dưỡng một thời gian. Giang Tâm tranh bất quá Vạn Hiểu n g a đành phải đem chính mình tiểu y đ y phục lấy ra tới, chỉ đem xiêm y quần cho đại tẩu, vẻ mặt cười, vậy phiền t o á i đại tẩu. Vạn Hiểu n g a tuy rằng không biết vì cái gì cô em chồng đột nhiên khách khí lên, nhưng vẫn là không nghĩ nhiều. xách theo người một nhà quần áo đi thủy phòng, giang mẫu dọn hai trương ghế đầu tử ra tới, ngồi ở cửa thế giang h â n trải đầu. buổi sáng thái dương còn không tính quá m á h liệt, phơi đến người có chút mệt rã rời. nhà ngang không biết nhà ai khai ra đi ô, thanh âm khai đến đại, nửa đống lâu người đều nghe thấy. ra đi ô đầu tiên là thả một đầu hồng tinh chiếu ta đi chiến đấu, tiếp theo nghe được câu chữ rõ ràng người chủ trì thanh âm truyền đến, các vị giai cấp vô sản công nhân nông dân các đồng chí, buổi sáng tốt lành, nơi này là trung ương quảng bá đài. Hôm nay là 1974 năm năm nguyệt 6 ngày, lập hạ thời tiết, nông dân các đồng chí bắt đầu rồi. 1974 năm, Giang Tâm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, có điểm mũi toan, nàng cứ như vậy về tới xa lạ vô cùng, đưa mắt không quen, không chút nào quen thuộc 1974 năm. Vui sướng, vui sướng. Giang Mẫu thấy Giang h â n trên mặt đã thương cảm, lại m ờ mịt, không khỏi đau lòng, tưởng cái gì đâu, mẹ cùng ngươi nói chuyện đâu? Ai, mẹ? làm sao vậy? Giang Tâm vẫn là rất khó kêu ra mẹ cái kia sưng hô, nàng còn không có thích ư ứ n g chính mình thân phận. Ta nói, ngươi hôm nay hảo điểm, mẹ bồi ngươi đi tìm triệu chủ nhiệm trả phép, lại nghỉ ngươi hai ngày, liền trở về đi làm. Thấy nữ nhi tóc làm, Giang Mậu giúp nàng đem đầu tóc chói lại hai cổ bím tóc, sáng bóng lượn g trường tóc đen, đẹp đến không được. Ngươi ở nhà cũng nằm có nửa tháng, công tác thật sự không hảo chậm trễ lâu lắm. Giang m ẫ u cũng biết cung tiêu xã triệu chủ nhiệm người n ọ nhiều ít có điểm keo kiệt. xem cung tiêu xã xã viên giống cũ xã hội hư địa chủ xem đứa ở giống nhau nhìn c h ầ m c h ầ m vô cùng giang hân xin nghỉ lâu như vậy hắn sớm đã có ý kiến vui sướng a tuy rằng về sau cùng hài tử duyên phận tương đối khó nhưng là chúng ta ngàn vạn không thể thiếu tự trọng vô luận gặp được cái gì khó khăn đều phải hảo hảo sinh hoạt đi xuống lại nói tiếp giang g ẫ u chỉ thượng quá trong x ư ở n g làm xóa nạn mù chữ ban biết chữ không nhiều lắm nhưng một mạc nhân sinh đạo lý vẫn là hiểu giang tâm trong đầu một đoàn loạn đám chìm ở vừa mới đau buồn t r ù n g nghe x o n g giang mẫu một câu canh gà, nhiều năm tiêu thụ kiếp sống vẫn là làm nàng thuận miệng nói tiếp, không nghĩ tới ngải lão nhân ra tư tưởng còn thẳng tiến bước. Kia vĩ đại chủ tịch không phải nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chủ tịch còn có thể nói sai. Giang mẫu kéo kéo nàng t h ô u bím tóc, chủ tịch đều nói chúng ta có thể đỉnh nửa bầu trời, tư tưởng đương nhiên đến tiến bộ. Nàng là đương mẹ nó, dù sao cũng phải cấp vui sướng cố lấy một chút dũng khí. Giang tâm bị này một gián đoạn. tâm tình trong sáng một ít, nàng cũng không biết còn có thể hay không lại trở lại 21 t h ế kỷ, nhưng nếu tới, liền trước làm quen một chút hoàn cảnh, miễn cho phía sau lộ t h y bị người trộm tới đường quái vật nghiên cứu. Ta xuống lầu đi một chút. Giang Tâm mở miệng, cái kia mẹ tự t ạ p trụ cổ họng, chính là không hô lên tới. Giang Mẫu nghe nói nữ nhi muốn xuống lầu lưu một lưu, từ trong túi móc ra một phen tiền giấy, từng trương điểm hai khối tiền, đi thôi, muốn ăn cái gì liền mua điểm cái gì. nay trận nhưng đem nàng vui sướng ngủy khuất hỏng rồi, không thể ăn lạnh leo đồ vật, biết không? đã biết. Giang Tâm tiếp nhận kia đ i ệ p tiền giấy, có một mao hai mao, cũng có năm mao, trong lòng lên men, cũng không biết Giang Mẫu tổn bao l â u Chương ba. Giang Hân đi xuống lầu, Giang Mẫu vào nhà đem một ít không hồ tốt que diêm hộp lấy ra tới, thừa dịp ban ngày ánh sáng hảo, tay chân cần mẫn nhiều hồ mấy cái que diêm hộp, kiếm chút đỉnh tiền, trợ cấp trong nhà. Tiểu Thím Tiểu Tôn từ ngủ, liền ra tới tìm Giang Mẫu nói chuyện. thuận tiện giúp nàng hồ mấy cái que diêm hộ tiểu thúy muội tử nhà ngươi vui sướng nhìn tinh thần đầu hảo đi lên ngươi hiện tại nhưng y ê n tâm kim tiểu thúy là giang mẫu tên nhà ngang cũng liền tuổi đại chút lao tỷ tỷ sẽ tiêu nàng tiểu thúy muội tử hảo sau này đều thuận lợi giang mẫu lộ ra tươi cười trong nhà bọn nhỏ bình an khỏe mạnh nàng liền thỏa mãn t i ê nàng còn tìm sao tiêu thím hạ giọng hỏi giang mẫu cái này còn tìm tự nhiên hỏi chính là Giang Hân còn muốn hay không lại tìm một cái c h ư phu, Giang mẫu trên mặt rồi dám, nói chuyện giống như cũng không nhanh nhẹn, này, này nhà ta, nhà ta vui sướng mới, vừa mới hảo, có phải hay không quá sốt ruột chút? Ta biết ngươi muốn cho vui sướng ở nhà lại nhiều đương mấy năm cô n ư ơ n ngươi là nàng thân mụ không sai, nhưng ngươi có thể xem nàng đến là a, t i ế u Thím tay chân nhanh nhẹn mà hồ cháy xài h ộ p ném đến hồ t ố t kia khung, ngươi cùng lao ra ở, hiện tại xem không có việc gì. nhưng nữ nhân trong nhà không cái nam nhân làm chỗ dựa, nhật tử một trường liền có nhị nịch ngậm có thể tới cửa khi dễ nàng, nói không dễ nghe lời nói tao nàng. ngươi quản được mùng một, còn có thể quản mười lăm. nhà ngươi lão đại cùng lão nhị đau muội muội, ngươi là có thể bảo đảm. sau này hai cái tẩu tử đối cô em chồng cũng đ à o tim đ à o phổi. s a không nói, chúng ta nhà ngang chị dâu em chồng mâu thuẫn còn thiếu. lời này lại đem giang ngâu nước mắt gây ra, phụ nữ là có thể đỉnh nửa bầu trời. nhưng người khác toái miệng b ọ t cũng có thể chết đ ố i người nữ nhân chính là sống được so nam nhân muốn khó chút, cũng chỉ là cá nhân đều là muốn sống ở khuôn sáo. t i ế u Thím cũng thở dài, vui sướng hiện tại cái dạng này, nói ra đi, sắp thật không hảo t ì m lại hạ thấp thanh âm nói, nếu là đặt ở nông thôn, p h ò n g chừng cũng liền một ít lao già góa vợ cùng lao quang côn cùng nàng kết nhóm. Giang Mẫu chỉ là ngấm lại cái kia hình ảnh liền chịu không nổi, nước mắt lại không tự chủ được rớt ra tới, nàng làm sao không biết? dưới lầu lão lưu một nhà. mấy năm trước đánh giặc nhi tử hy sinh chỉ còn cái cô nương cô nương gả cho thiên lại đã chết t r ợ phu mang theo hai cái mười mấy tuổi nữ nhi về nhà mẹ để xuống qua trong nhà không có tráng niên nam nhân liền có t ê n du thủ du thực dám ở trước cửa đùa giỡn nàng đem lão lưu tức giận đến bệnh đều phạm vào giang mậu nói không ra lời chỉ có thể yên lặng rơi lệ b i ê n sát đôi mắt trong tầm tay việc cũng không ngừng t i ế u thím lại nói ta cũng không có ý khác chính là nói nếu các ngươi còn có cấp vui sướng tìm tâm hiện tại liền phải chậm rãi lưu ý đi lên, thượng một cái con r ể không chọn hảo, tiếp theo cái phải hảo hảo khảo sát. lại nói, vui sướng hảo hảo một cái trong thành cô nương, sao có thể thật g ả cho lung tung rối loạn nam nhân? lại đến một lần, kia mới là muốn kim tiểu thúy mệnh. ai, đã biết, cảm ơn t i ế u đại tỷ. giang mẫu vẫn là ấn nguyên lai like phụ nữ chủ nhiệm x ư n g hô kêu nàng, nếu là có thích hợp, ngươi cũng giúp chúng ta vui sướng lưu ý lưu ý. đó là, đều là lao hàng xóm. ta cũng là nhìn vui sướng lớn lên. Tiểu Thím đáp. Vạn Hiểu n g a ở bên cạnh cũng nghe một lỗ t h a i nàng đem quần áo từng cái lượng hảo, muốn nói cái gì, lại nghẹn đi xuống. Cặp kia Bát t ự Mi nhìn hỉ cảm vạn phần. Nhưng thật ra Giang Mẫu đã mở miệng, Lão Đại Tức Phụ, ta biết ngươi cũng tưởng khuyên ta. Trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi cùng Lão Đại, đều là người một nhà, nói cái gì ủy không ủy khuất. Vạn Hiểu n g a lập tức xua tay, thật tiếp những lời này, làm sông nước biết, lòng nghi ngờ nàng bất kính bà bà. còn không chấp nhận được cô em chồng, thế nào cũng phải cùng nàng c á i nhau không thể. sông nước là cái hảo nam nhân, hiếu thuận cha mẹ, yêu quý đệ muội, đối tức phụ hài tử cũng hảo, nàng vạn hiểu nga quá đến hảo hảo, nhưng không nghĩ đương d ả o gia tinh. bất quá t i ế u thím nói cũng đúng, thượng một cái t r ư ợ n g phu không tìm hảo, tiếp theo cái bọn họ đều đến hảo hảo thế cô em chồng trưởng t r ư n g mắt. quá chút thời gian về nhà mẹ để người kia đầu nhìn xem, có hay không thích hợp nam nhân, rốt cuộc cô em chồng có cùng tiêu xã công tác. lại là trong thành hộ khẩu đối ở nông thôn hắn tử tới nói điều kiện hảo đâu giang tâm đi xuống lầu mới nhìn đến trên đường không có gì người các đại nhân trên cơ bản đi làm đi đại điểm nhi hải tử đi học ở dưới lầu chơi đều là giống giang bình như vậy tiểu đậu đinh nón ở chơi đánh quỷ tử trò chơi vòng hai vòng phát hiện vùng này đều là đường xưởng cùng thép xưởng người nhà ký túc xá mật mật rửa gần 1 ư tới đ ố n g nhà ngang người xem ra đầu tê dại giang tâm tưởng ở chỗ này khai cái tiểu siêu thị Chuyên môn bán dầu muối tương dấm cùng đồ ăn, phỏng r ư ừ n g sinh ý không t ồ i Đập vào mắt tất cả đều là thấp bé nhà trệt, tối cao nhà ngang cũng bất quá sáu tầng. Xem quen rồi cao chọc trời đại lâu giang tâm nhất thời còn có chút thích h ứ n g bất quá tới. Nàng dọc theo nhà ngang vòng hai vòng, thế nhưng tìm được một cái tim đường tiểu công viên, có mấy cái lao nhân già ở ngồi phía lạnh. Nói là tiểu công viên, bất quá là dài quá m 0 ờ i tới viên t h ụ hình thành một cái thật lớn bóng cây. Bóng cây phía dưới có đ á phá cũ ghế. Giang Tâm tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, k h p mắt, xuyên thấu qua nhánh cây nhìn về phía không trung, lại nghĩ tới 21 t h ế kỷ chính mình. x u y ê n qua tới phía trước, Giang Tâm 30 tuổi, là cái đại địa sản công ty công nhân, đã làm được thành thị khu vực giám đốc. Giang hơn 23 tuổi tốt nghiệp đại học sau ở công ty bên trong luân cương 2 năm, mấy chục cái bộ môn đều lãi quá. Luân cương sau khi kết thúc, thật nhiều cùng nhau tiến công ty người đều lựa chọn làm văn chức loại cương vị, chỉ có nàng cùng mặt khác mấy cái nam sinh. lựa chọn đi tiêu thụ một đường bán phòng ở lấy trích phần trăm những năm đó chính là quốc nội điển sản ngày lành a giang tâm vô cùng hoài niệm đi đô thị cấp một bán phòng ở mới nhập hành liền gặp được một cái hỏa bạo tân l u bản nàng chạy một cái quý lấy mau 30 vạn trích phần trăm so làm văn chức đồng sự thu vào cao nhiều năm năm xuống dưới nàng keo kiệt b ù n xỉn tồn một số tiền ở cải cách mở ra tuyến đầu bằng thành dựa vào công ty bên trong tin tức bắt lấy cái trung tâm thành phố tiểu hải phòng Mỗi tháng trừ bỏ còn khoản vay mua nhà, bị người trong nhà lừa dối đi một tuyệt bút tiền, thẳng đến nàng xuyên qua phía trước, trong thẻ còn tồn 70 nhiều vạn. Hơn nữa ngày đó buổi tối còn chưa tới tay 15 vạn trích phần trăm, vậy có 90 tới vạn. Bang thanh phòng ở sau lại bay nhanh trứng lên, cái kia tiểu phòng ở cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nàng nguyên bản chuẩn bị lại kiếm ít tiền, trở thêm 30 liền đem tiểu hai phòng bán đi, lại đổi cái căn phòng lớn. Ai biết người tính không bằng người tính, một giấc ngủ dậy, đừng nói căn phòng lớn. liền tiểu hai phòng cũng chưa, chỉ có thể tiếp tục trụ nhà ngang. Hoa trong gương, trăng trong nước, nhân sinh vô thường. Giang Tâm lắc đầu, Giang Tâm thở dài, Giang Tâm tưởng trở về, Giang Tâm nhéo trong túi giang mẫu cấp hai khối tiền, vô cùng hoài niệm chính mình 90 vạn. Thái Dương thăng trước, càng ngày càng nhiệt, Giang Tâm phơi ra một đầu hãn, nàng r ỗ i tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lại nhìn xem chính mình ngu bàn tay, Giang Hân là thật bạch a. Buổi sáng ở thủy phòng chiếu gương khi. Giang Tâm phát hiện Giang Hân này phó túi ra vẫn là không tuổi, viên khuôn mặt mắt to, cười rộ lên ngọt tư tư, như vậy quen thuộc khuôn mặt, nhất thích hợp làm tiêu thụ. Trừ cái này ra, mấu chốt là Giang Hân toàn thân trắng bệnh, trên mặt liền cái đầu ấn vết sẹo đều không có. Đại khái là cái này, niên đại người thức ăn đều khuyết thiếu vắng dầu, tưởng biến thành du đậu cơ đều khó. Giang Tâm những cái đó năm làm người môi giới, hết t h y đều là lấy khách hàng là chủ, một vòng 7 ngày 24 giờ, toàn thân Tâm thuộc về khách hàng, thường xuyên ẩm thực không bình thường. hơn nữa bằng t h n h nước nóng nàng không đến ba m liền có bụng nhỏ trên mặt hàng năm trường mấy viên đậu nành đậu làn da thô ráp phím du cùng mỹ nữ hai chữ thật sự không dính biên mua trứng gà sao một cái lao a bà con eo đứng ở giang tâm trước mắt giống làm ăn trộm hỏi nàng giang tâm đem chính mình quá khứ trong hồi ức xả ra tới nhìn trước mắt lao a bà tóc hỗn loạn lại trắng bệnh quần áo đánh đầy m ụ t vá đôi tay thô ráp giàn mua trong lòng l ư ợ ôm một cái cũ r ổ rổ thượng còn treo vải xuyến ớt cây đỏ Đại khái là nhớ tới sớm đã qua đời n ã i n ã i Giang Tâm hỏi A bà: Bao nhiêu tiền một cái? Sáu phần tiền một cái. Lão A bà nói. Lại Tả h ữ u nhìn sang, như là lo lắng có người nào lại đây, không cần phiếu. Giang Tâm thói quen là, vô luận đối phương nói nhiều ít, nàng đều phải áp ép giá. Nhưng nhìn lão A bà vẫn đục hai mắt, nói vậy quá đến cũng g i a n an. Nàng n h ị n xuống ép giá nói: Ngươi có mấy cái? Lão A bà nói: Hai mươi cái, đều là ở nông thôn trứng gà, lại đại lại ăn ngon. nói sốc lên che khuất trứng gà k ê u miếng vải. Giang Tâm nhớ tới buổi sáng bữa sáng, trên bàn cơm một nồi khoai lang cháo, còn có hai đĩa dưa muối, bánh bao là Lâm Thời nảy lòng tham mua trở về. Giang Mẫu cố ý trưng cái trứng gà, chỉ làm Giang Tâm ăn, Giang Bình đều chỉ có thể làm nhìn. người đem rổ đưa ta, ta liền toàn muốn. bằng không nàng đôi tay nhưng h ũ n g không trở về hai mươi cái trứng gà. Lão A bà do dự một chút, đem rổ thượng ớ t cây bắt lấy tới, làm Giang Tâm trước bỏ tiền. Giang Tâm số ra một khối nhị mao đưa cho lão a bà, nhìn kia mấy s â u ớt cay, nuốt nuốt nước miếng. A bà, ngươi ớt cay bán sao? Lão a bà không muốn, ta cô nương mang thai, nàng muốn ăn ớt cay, không thể bán cho ngươi. Giang Tâm cũng không miễn cưỡng, nhưng lão a bà vẫn là cởi bỏ một phen ớt cay, đưa cho Giang Tâm, không thu ngươi tiền, cầm đi ăn đi. Phần 4 a bà, ta không chiếm ngươi tiền g i Trên tay nhỏ nhất mặt trán chỉ có một mao tiền, Giang Tâm liền đem một mao tiền cho lão a bà. Lão a bà ngượng ngùng, lại cho nàng nhiều hái được hai xuyến. Giang Tâm sách theo một dổ trứng gà cùng mấy sâu mới m ẻ ớt cây đỏ, vui sướng mà hướng nhà nang g đi. Trên đường gặp Giang Hoài, Giang Hoài trên tay còn cầm hai xuyến bẹp tiểu nhân đường hồ lô, gọi lại nàng: Tiểu muội, ngươi nơi nào tới trứng gà? Cùng một cái a bà mua. Giang Tâm quyết định, chờ hạ phải đi về làm cây xào trứng gà, nhưng thèm chết nàng. Giang Hoài tả hữu nhìn xem, may mắn trên đường không có gì người, ngươi đừng quá trương dương a. hiện tại cha xét đội đều ở c h ả o đầu cơ chụp lợi đâu trứng gà cũng không thể mua muốn đổi thấy muội muốn nốc lại sợ chính mình đem nói trọng lần này không ai nhìn đến liền tính về sau không thể lại mua giang tâm lúc này mới nhớ tới cái này niên đại các loại hạn chế lương thực khan hiếm ăn cơm muốn p h i ế u ra cửa muốn thư giới thiệu tốt nhất liên hệ phương thức là viết thư không thể nói lung tung lưu lại đầu để câu chuyện không cấm một cái đầu hai cái đại hận không thể hiện tại sẽ có cái gì đó con đường có thể đem chính mình đưa về 21 t h ế kỷ đi giang hoài đem đường hồ lô đưa cho giang tâm giúp nàng lấy qua kia một d ổ trứng gà còn ở lại n h ả i như thế nào bị bệnh một hồi còn tròn vắng ngươi vẫn là cung tiêu xã xã viên đâu cũng không thể làm người cấp bắt được về đến nhà đại tẩu vạn hiểu nga đang chuẩn bị sinh bếp lò nấu cơm thấy chú em cầm một d ổ trứng gà trở về còn tưởng rằng hắn lại đi quanh thân trong huyện mua tới ai biết giang hoài đem trứng gà phóng hảo nói là tiểu muội mua cô em chồng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nháo hai câu nhưng cho tới bây giờ không tăng tư đây cũng là vạn hiểu nga nguyện ý phân nửa gian phòng cho nàng nguyên nhân chí nhất đại tẩu hôm nay ta tới nấu cơm giang tâm giặt sạch tay đem vạn hiểu nga trong tay nổi sạn nhận lấy giang tâm bản nhân là tương giang bên cạnh lớn lên cô n ư ơ n g mỗi người đều nói nơi này cô n ư ơ n g từ sinh ra khởi bên miệng liền treo ớt c a y xuyên qua tới mấy ngày nay ăn đều là thanh đạm đ ồ vỡ Không phải cháo trắng chính là chứng chứng, miệng nàng đều có thể đạm ra cái điều tới. Đang lúc Giang Tâm tẩy nồi nấu ăn khi, cách vách Tiểu Thím bò lên trên lầu ba, thở hổn hển, thấy Giang Hân ở cửa huy động nồi sạn, vội vàng chào hỏi, liền hướng Giang ra trong phòng đi tìm Giang Mẫu, vừa lúc Vạn Hiểu Na g cũng ở bên trong, liền đi theo cùng nhau nói. Tiểu Thúy muội tử, ta cùng ngươi giảng, thật là trên đời sự vừa v ặ n cũng chưa như vậy xảo. Tiểu Thím cầm tay đương cây quạt quạt gió, thủy đều không kịp uống. liền chạy về qua lại tới cùng Giang Mẫu nói chuyện này buổi sáng không phải nói phải cho vui sướng lại tìm một cái sao này không phải buồn ngủ liền có người đưa gối đầu Giang Mẫu buông trên tay que diêm hộ Vạn Hiểu nga cũng thấu t i ế n đến nghe Tiêu Thím liền đem chuyện này nói một lần Nguyên Lai like, Tiêu Thím đại con rể hai ngày trước đi cục công an làm việc gặp được một cái sơ trung đồng học Trần Mới vừa phong Trần Mới vừa phong Nguyên Lai like là phía Nam tham gia quân ngũ phục viên sau công tác quan hệ quay lại tại chỗ liên chuyển tới bọn họ Tân Khánh Thị Đường Công An hiện tại đã là thị cục công an đại đội trưởng mấy ngày nay Trần Cương Phong có cái chiến hữu tới tìm hắn t ê u Hoắc Nhất Trung mới 27 tuổi mới vừa thăng doanh trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn cao cao đại đại tay dài chân dài tuấn tú lịch sự lớn lên cái mũi là cái mũi đôi mắt là đôi mắt một thân chính khí đáng tiếc ly hôn hiện tại bộ đội suốt ruột h ắ n cá nhân vấn đề thừa dịp lần này bỏ ra tới làm việc đi ngang qua Bọn họ lao lãnh đạo còn phát điện bao cấp Trần Mới Vừa Phong làm hắn nhìn đến có thích hợp đối tượng liền giúp h o á c nhất trung tìm một cái lãnh đạo ý tứ là quân nhân phía sau gia đình muốn củng cố như vậy mới có thể truyền tâm thượng chiến trường Trần Mới Vừa Phong vừa lúc gặp được Tiểu Thím con rể Trịnh Quốc Vĩ hỏi hắn n g ư ờ i mẹ vợ nguyên lai không phải đường sưởng phụ liên sao A Di nhận thức nữ đồng chí khẳng định so với chúng ta nhiều làm nàng giúp đỡ lưu ý lưu ý Trịnh Quốc Vĩ trở về cùng chính mình ái nhân Tiểu Ái Anh nói. Tiểu Ái Anh Cách Thiên liền trở về cùng chính mình mẹ nói chuyện này, chính là có chuyện như vậy. Tiểu Thím đem nói cho hết lời, kia khẩu khí cũng xuyên đều. Ly hôn? Vì cái gì ly hôn? Vạn Hiểu nga tò mò. Mấy năm trước Hồng Tiểu binh n h á o đến lợi hại thời điểm, rất nhiều phu thê bởi vì trốn tránh phê dê, cho nhau tố giác, muốn cùng bạn Lưu Chi Gian phân rõ quan hệ, không muốn bị liên lụy mới ly hôn. Nhưng hiện tại nghe người này lớn lên hảo, lại là cái quan quân, nói vậy cũng không phải cái gì giai cấp địch nhân. Hắn ái nhân vì cái gì còn muốn cùng hắn ly hôn đâu? Cũng không thể bởi vì là đánh lão bà a. Vạn hiểu nga thiếu chút nữa kêu ra tới, đánh lão bà nam nhân cũng không thể giới thiệu cho chúng ta tiểu cô. Tiểu cô ở nhà chồng bị khi dễ, cuối cùng còn không phải muốn hai cái ca ca ra mặt đi chấn b ã i t i ế u thím nhìn vạn hiểu nga cặp kia b á t từ mi, tức giận, thím ta là cái dạng này người sao? Thấy vạn hiểu nga thanh âm thiếu chút nữa đem bên ngoài giang hoài giang hân dẫn lại đây, lại đem người hợp lại lại đây, n h ỏ giọng nói. Hoắc Doanh t r ư ở n g đằng trước cái kia chịu không nổi đ ư ờ n g quân tẩu khổ, nàng đề ly hôn. Năm trước Hoắc Doanh t r ư ở n g còn chỉ là Hoắc Liên Trường, người nhà không thể tùy quân. Nghe nói Hoắc Doanh t r ư ở n g vì c h ả o đặc vụ gián điệp, có 8 tháng không về nhà, một chút tin tức đều không có, trừ bỏ bọn họ quân khu lãnh đạo, ai cũng không biết hắn ở đâu. Hắn phía trước gái nhân ngày đêm lo lắng hái hùng, thật sự liền chịu không nổi, mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, qua năm liền đề ra ly hôn. Ly Hôn sau liền đem hai đứa nhỏ đều để lại cho Hoắc Doanh t r ư ở n g Khả Sảo liền x ả o ở chỗ này, Ly Hôn thủ tục làm tốt sau. Hoắc Doanh t r ư ở n g nhân mệnh thư xuống dưới, Doanh t r ư ở n g có thể phân p h ò n g ở, người nhà liền có thể tùy quân, cho nên hắn cùng đẳng trước cái kia ái nhân cũng là trời x u i đất kiến. Này, hắn còn có hai đứa nhỏ. Giang Mẫu nghe xong, vẻ mặt khó xử. Nàng đến không ngại cái này Hoắc Quan Quân ly hôn, rốt cuộc vui sướng cũng là từng ly hôn, nhưng có hai đứa nhỏ, làm vui sướng đi đương mẹ kế. Giang Mẫu liền chịu không nổi, t i ế u Thím không nói, Trầm khuôn mặt nhìn Giang Mẫu, nhưng trong ánh mắt lộ ra t ớ i ý tứ lại rất trắng ra. Nhà ngươi vui sướng đều đã, đã rất khó mang thai, nơi nào còn có thể lại tìm cái điều kiện đỉnh đỉnh tốt nam nhân? Giang Mẫu cũng biết chính mình có chút làm khó người khác, nếu không phải cái này h o ặ c doanh trưởng ly hôn có hài tử, t i ế u Đại Tỷ cũng không thể tưởng được vui sướng, kia tốt xấu cũng là quan quân đâu? Hiện tại quân nhân nhiều quang vinh à, trong nhà có một cái tham gia quân ngũ đều so nhà khác muốn hảo thuyết thân. nếu Hoắc Doanh t r ư ở n g không phải l y dị có hai tử, sợ là Đường s ư ở n g s ư ở n g t r ư ở n g đều tưởng đem nữ nhi gả cho hắn. Tiểu Thúy muội tử, ngươi đừng nội. Nghe nói cái này Hoắc Doanh t r ư ở n g muốn ở chúng ta Tân Khánh nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, cùng nhà ngươi Lão Giang hảo hảo thương lượng một chút. Nói, Tiểu Thím lại hướng tới ngoài cửa sổ bĩu môi. Lúc cần thiết, cùng vui sướng cũng nhấc lên, hỏi một chút nàng ý tứ. Ba nữ nhân chính sướng cấp Giang Hân tìm trưởng p h u này đại diễn khi. Giang Tâm đã hợp với xào ớt cây xào trứng gà cùng cây xào đậu phụ khô hai cái đồ ăn, thuận tiện còn làm cái tảo tía con tôm canh trứng. Giang phụ cùng sông nước s á c h theo chơi đến một thân hãn Giang Bình lên lầu, rửa tay ăn cơm. Giang Tâm đem đồ ăn đoan tiến vào, hỏi t i ế u Thím, ở nhà của chúng ta ăn hai khẩu. t i ế u Thím nào không biết xấu hổ ở nhân gia ăn cơm chiếm lương thực, thủy cũng không uống, đứng lên đi ra ngoài. Đối với Giang Mẫu cùng vạn hiểu nga làm mặt quỷ, ta liền chờ các ngươi tin tức, nhớ rõ cùng lao giang rằng a. Chương 4 Tiểu Thím trong miệng hoắc nhất trung, lúc này đang ở Tân Khánh Thị tiệm cơm quốc doanh, cùng nguyên lai lớp trưởng Trần Cương Phong ăn cơm, hai người điểm một đĩa đầu heo Thị, t hai chén tay cán bột, hai đĩa xanh m ư ợ t rau xanh, ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Nếu không phải Trần Cương Phong buổi chiều phải đi về đi làm, hai anh em Nhi p h ò n g Trừng còn phải uống điểm tiểu rượu. Một c h u n g à, đối tượng sự tình ngươi đừng lo lắng, ta làm ta ái nhân kia đầu cũng đi hỏi một chút. Hiện tại quân nhân nổi tiếng, không sợ tìm không thấy t ứ phụ. Trần Cương Phong ăn một ngụm mặt. lại dơ tay đi kẹp đầu heo thịt. Hoắc Nhất Trung thường xuyên ra ngoài huấn luyện, mặt phơi đến hắc. Nghe xong thời trước lớp trưởng nói, lúc này có một tia hồng, ban ngày cũng nhìn không ra tới. Nói được hắn giống cái kết hôn cuồng dường như, một không nữ nhân liền phải lập tức lại tìm một cái. Ta không nóng nảy, chính là diêu chính ủy thúc d ụ c đến cấp, đều đem điện báo phát người nơi này tới. Lại nói tiếp cũng rất ngượng ngùng. Trần Cương Phong khuyên hắn, đại cô nương gả chồng, hảo h á n tử ư ớ i vợ, cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, không thành ra không hài tử trước. chúng ta đều giống nhau, một người ăn no cả nhà không đói bụng. nhưng ngươi xem, hiện tại hai ta nhi đều là có hải tử người, kết hôn ly hôn đều hảo, đều đến vì hải tử suy xét. ngươi một người ở bộ đội ăn cơm đường không thành vấn đề, nhưng ngươi muốn đem hải tử mang theo, ai cấp hải tử nấu cơm mặc quần áo? trong nhà có cái nữ nhân cùng không có nữ nhân, k i a tư vị nhưng một chút đều bất đồng. bọn họ từ trước là vào sinh ra tử huynh đệ, trần cương phong cũng không sợ đem lời nói ra. Hoắc Nhất c h u n g cùng vợ trước Lâm Tú kinh người giới thiệu, kết hôn 5 năm, có 4 n ă m dưới là tách ra. Lâm Tú không thể tùy quân, sinh h à i tử sau, Hương Phấn mang theo bọn nhỏ đi thăm quát thân, nàng một cái phương nam người tới phương bắc, chỗ nào chỗ nào đều không thói quen, ở không đến 2 ngày, liền cùng cùng tới thăm người thân quân tẩu x ả o lên, lại mang theo hải tử trở về Hoắc Nhất c h u n g quê quán. Lâm Tú độc quá tư t h u ộ c cùng cao trung, có chút kiêu ngạo khinh thường người, thói quen thượng cùng Hoắc gia hai láo không hợp, mâu thuẫn thăng cấp. cuối cùng đành phải đem hải tử lưu lại cấp gia gia nãi nãi, một người trở về nhà mẹ đ ẻ chỉ mỗi cách một thời gian đi xem bọn họ. Hắn mấy năm trước công tác lại vội, chạy tới chạy lui, tổng không cái định tính. Thành thật giảng, hắn cũng biết con nữ nhân là hảo, nhưng hắn thật sự còn không có phẩm gia như thế nào hảo, lâm tú liền để ly hôn. Hiện tại hoắc nhất c h u n g không còn sở cầu, chỉ nghĩ đem hải tử mang ở chính mình bên người, hải tử mẹ không cần bọn họ, hắn cái này đương ba đến gánh vác trách nhiệm tới. Nghĩ rồi lại nghĩ. h ặ c nhất Chung cũng không trách Lâm tú, quân nhân hết thể nghe theo mệnh lệnh, không rảnh lo trong nhà. Trong nhà có gật đầu đau nào, nhiệt cũng chưa biện pháp cố n h ì n Nàng muốn chạy cũng là có thể lý giải. n g ư ờ i cũng biết bộ đội công tác tính chất, hàng năm không về nhà, còn không thể liên hệ. Có cô nương đối quân nhân quá mức sùng bái, bắt đầu hưng thích thú đầu mà đáp ứng rồi, quay đầu lại lại hối hận. Muốn thực sự có tưởng tương xem, đến cùng đối phương nói rõ ràng, ta khả năng thường xuyên ra ngoài, còn có hai cái tuổi còn nhỏ Hải tử. đừng chậm chễ nhân ra, cũng đừng cho nhau lan l ộ n Hoắc Nhất Chung mồm to hút một gụ mặt, thanh â m d u dĩ. Trần Cương Phong cũng thở dài, ba lượng khẩu đem mặt tan xong rồi, ai nói không phải đâu? Hắn thời trẻ bị thương, vừa đến ngày mưa đầu gối liền đau đến khởi không tới thân. Bộ đội lúc này mới làm hắn phục viên về nhà. Phục viên trở về Tân Khánh, tiếp theo liền thu xếp cưới vợ sinh hài tử, công tác cũng dần dần vội lên. Về đến nhà vô luận như thế nào đều có một ngụm nhiệt cơm cùng sạch sẽ xiêm y để. Lão bà hài tử cũng cùng hắn thân thiết, cuộc sống này quá đến có tư có vị, ngàn vàng không đổi. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, muốn giữ gìn đại gia, liền không r ả n h lo tiểu gia, nhiều ít cùng hoắc nhất trung như vậy quân nhân bảo vệ quốc gia, chính là không có biện pháp chiếu cô ra tiểu, trung nghĩa khó lương toàn. Không được, hắn làm hoắc nhất trung lão lớp trưởng, không thể làm người rét lạnh tâm, nhất định phải giúp ngày xưa chiến hưu tìm cái đáng tin cậy hảo t ứ c phụ, xem trọng hậu phương lớn. làm hắn không có nỗi lo về sau, làm hắn cũng biết biết này ngày lành mỹ diệu. Lúc này ngươi tới chúng ta Tân Khánh, đến đ ạ i c á i mười ngày nửa tháng đi. Nguyên bản kế hoạch là mười ngày qua, hiện tại nhìn dáng vẻ, đến lại nhiều đãi mấy ngày. Hoắc Nhất Chung nói, cụ thể cái gì nhiệm vụ, Hoắc Nhất Chung không thể nói, Trần Cương Phong cũng không thể hỏi. Giang Mẫu cả buổi chiều đều hốt hoảng, t i ế u Đại Tỷ nói ở nàng bên tai vang cái không ngừng, nhịn một bữa cơm, rốt cuộc không cùng lao răng giảng. Lão Giang đau nhất cái này, tiểu nữ nhi, nàng nếu là nói cho nữ nhi tìm cái ly dị có hài tử, nói không chừng đương trưởng có thể cùng nàng x à o lên. Lão phu lão thê cái nhau, nhiều khó coi. Nghĩ lại, nàng đến nghĩ lại, t i ế u Đại tỷ nói đúng, lần này xem con rể đến dài hơn cái nội tâm. Giang Tâm còn không biết cách v á c h thím phải cho chính mình làm mai mối, nàng vừa đến cái này địa phương, rời xa quen thuộc hết thảy, có chút thương cảm, lại có điểm khủng hoảng, giữa trưa ăn một chén lớn quen thuộc ớt cay xào trứng gà sau. trong lòng quay cuồng mới dần dần yên ổn xuống dưới vẫn là đồ ăn có thể an ủi nhân tâm a càng lệnh nàng cảm nhận được chấn an chính là nàng ở giang h â n hành lý túi lục soát ra 398 khối 5 phần tiền thật dày một chồng đặt ở cùng nhau còn có mấy chục trương bất đồng phiếu đ ị n h mức trong tay có tiền lương trong lòng liền không hoàng hốt nhìn không ra tới giang hơn vẫn là cái tiểu phú bà phải biết rằng nàng ở cung tiêu xã một tháng tiền lương cũng mới 35 đồng tiền trừ bỏ tiêu dùng cư nhiên có thể tổn h ạ nhiều như vậy cùng đời trước giang tâm giống nhau là cái có thể lưu lại tiền giang tâm mỹ tư tư mà đem tiền phóng hảo cầm năm đồng tiền ra tới đương tiền lẻ những năm gần đây năm đồng tiền là thực cấm hoa nàng ở trong đầu siêu tầm giang hân ký ức muốn nhìn một chút nàng là như thế nào t ổ n hạ này số tiền nghĩ nghĩ đống nhiên phát hiện không đúng trong đó có 200 đồng tiền là giang hân chồng trước triệu hồng ba c ấ p triệu hồng ba giang tâm thiếu chút nữa đã quên người này chính là người này đem giang hân một phen đẩy ngã trên mặt đất làm giang hân sinh non Sau này nói không chừng còn không thể lại mang thai. Có thể thấy được lúc ấy là hạ mười thành mười tử lực ý, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đem người đẩy ngã liền bò lên trên xe lửa, lửa thiêu n ô n g mà chạy. Lại nói tiếp, thật là cái vương bắt đản đại cha nam. Giang Tâm lại đem Giang Hân ký ức đi phía trước phiên thiên, thật đúng là phát hiện triệu Hồng Ba có chút không thích hợp. Hắn nguyên bản là Tân Khánh Thị phía dưới một cái trong huyện tuyên truyền cán bộ, kinh người giới thiệu, cùng Giang Hân kết hôn sau không bao lâu. Dựa vào trong nhà bần nông thành phần cùng Giang Hân ra công nhân thành phần, d ù n g Giang Hân của hồi môn tiền đi rồi một hồi quan hệ, bị đề cử vào tỉnh công nông binh đại học, thành hương bánh trái sinh viên. n ă m thứ nhất, tân hôn y i ế n nhĩ, tiểu phu thê cảm tình vẫn là khá tốt. Nhưng Triệu Hồng Ba ở tỉnh thượng nửa năm đại học lúc sau liền không giống nhau. Năm trước đế nghỉ sau khi trở về, Triệu Hồng Ba tổng thường thường dẫn Đường Giang Hân, nói hắn là quốc gia hiện tại nhất yêu cầu nhân tài, một bên h ố n g Giang Hân bỏ tiền dưỡng hắn, cung hắn ở công nông binh đại học c n uống. Rồi lại một bên kinh h bị Giang Hân chỉ có cao trung bằng cấp, lời nói lạnh nhạt nói hai người cách mạng nện bước không nhất trí. Giang Hân cần thiết muốn tiến bộ mới có thể xứng đôi hắn. Giang Hân cái kia ngốc c ô nương, nếu không phải ở Giang Mẫu nơi đó còn tồn điểm tiền, cơ hồ đem trong túi sở hữu tiền đều đảo cho Triệu Hồng Ba. Triệu Hồng Ba ở tỉnh thành đi học Nhật tử, Giang Hân mỗi ngày đi làm, trong tay đều ôm một quyển Hồng Y thư, khẩu hiệu k ê u cái không ngừng, hận không thể chính mình cũng có thể có cơ hội bị đề cử đi vào đại học. cùng triệu hồng ba cùng nhau tiến bộ. Liên ở tháng trước, triệu hồng sóng từ tỉnh thành trở về, móc ra 200 đồng tiền cấp gia n g hân, nói là hiện tại tỉnh thành có một cái cơ hội, yêu cầu độc thân nam đồng chí mới có thể đi khảo thí, không thể có gánh nặng gia đình. Hống Giang Hân đem hôn ly, ly hôn thời điểm, triệu hồng sóng còn lời thề son sắt, vui sướng, ngươi xem nhà của chúng ta điều kiện không nhà các ngươi hảo, đây là ta cùng ba mẹ toàn bộ thân gia đều giao cho ngươi, chúng ta tuyệt đối tín n h ữ n g ngươi, cơ hội này rất khó đến. Tổ chức yêu cầu nam đồng chí cần thiết là độc thân, xông vào tiền tuyến, không có gia đình liên lụy. Tổ chức khảo sát đã lâu, nhìn thật nhiều người, cảm thấy ta năng lực nhất thích hợp. Có cái lãnh đạo xem ta kết hôn, vẫn luôn nói đáng tiếc đáng tiếc, muốn đem cơ hội này cho người khác. Ngươi là của ta hiền nội trợ, nhất định phải giúp ta được đến cơ hội này. Chúng ta triệu r a đem tiền đều giao cho ngươi quản, ngươi phóng một trăm tâm, ta triệu hồng ba tuyệt đối không phải trần thế mỹ, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Triệu Hồng Ba nói chuyện rất có kích động tính, hắn nắm chặt Giang Hân tay, chờ ta đem tổ chức công đạo nhiệm vụ hoàn thành, đã chịu khen ngợi, chúng ta liền phục hôn. Đến lúc đó chúng ta lại mua chiếc xe đạp vòng quanh Tân Khánh Thị, lại một lần vẻ vang đem ngươi cưới tiến ta Triệu Gia Môn. Bị Triệu Hồng sóng hống đến vượng vượng hồ hồ Giang Hân cứ như vậy đáp ứng rồi, sáng sớm hôm sau liền đi đem ly hôn cấp làm. Phần 5 ai biết lanh đến ly hôn chứng, Triệu Hồng Ba liền phiên mặt muốn cùng Giang Hân nhất đao lưỡng đoạn. thậm chí tưởng đem kia 200 đồng tiền đoạt lại đi cũng may Giang Hân đem tiền đặt ở nhà mẹ đ ẻ mới lưu lại 200 đồng tiền Giang Hân lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nào có cái gì tổ chức tuyển chọn nhiệm vụ tất cả đều là triệu Hồng Ba h ố n g nàng ly hôn lấy cớ cho nên mới có ở ga tàu hỏa đuổi theo người chạy bị người đẩy ngã còn rơi sinh non sự tình Giang Tâm cầm kia điệp tiền ngồi ở tiểu cách gian trong lòng đ ổ đến lợi hại nhịn không được rơi xuống nước mắt Không biết là Giang Hân cái loại này bi thương cảm xúc vẫn luôn tại đây khối thân thể không c ó tan đi, vẫn là nàng đối Giang Hân tao nội tràn ngập đồng tình. n g ồ i non nửa thiên, Giang Tâm kia trận quay cuồng tâm tình mới hoán lại tới, đem nước mắt lau khô, quyết định vô luận như thế nào, nàng đều phải triệu Hồng Ba vì này đẩy trả giá đại giới. Giang Hân rời đi, cho nàng phiêu đãng linh hồn một cái thân thể vật chứa, làm nàng có thể ở dị thời không một lần nữa bắt đầu, nàng nhất định phải vì Giang Hân báo thù. Giang Hân là cái có điểm ngu đần cô nương. Đại khái là nguyên sinh gia đình đem nàng bảo hộ đến quá hảo, cha mẹ huynh trưởng đều yêu thương, chưa thấy qua nhân tâm hiểm ác. Cũng không thể bởi vì một cái cô nương ngu đần triệu Hồng Ba liền tới khi dễ nàng, trên đời không có như vậy đạo lý. Giang Mậu ở bên ngoài ngủ gật nhi, rửa cái mặt sau, liền đem Giang Hân kêu ra tới, cùng nàng nhắc tới buổi tối đi cung tiêu xã triệu chủ nhiệm trong nhà, nói trả phép sự tình. Cung tiêu xã là bắt sát, triệu chủ nhiệm không thể khai trừ Giang Hân, nhưng là Giang Hoài mỗi lần đi giúp muội muội xin nghỉ khi. Triệu chủ nhiệm luôn là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, người xem cũng khó chịu. Giang Tâm biết cung tiêu xã cái này công tác là không thể vứt, vô luận thời đại nào, công tác cơ hội đều thực chân quý. Đây là người nhà họ Giang ba năm trước đây cho nàng làm cho công tác chỉ tiêu, hoa 500 nhiều đồng tiền, mượn biến thân bằng mua cái này công vị khi Giang phụ nói cái này công tác, coi như là trò nữ nhi về sau của hồi môn. Bên ngoài Thái Dương Đại Giang Hoài cũng không đi ra ngoài, tiếp theo Giang m â u nói. mẹ, ngươi đừng đi, ta b ồ ổ i tiểu muội cùng đi. Triệu chủ nhiệm nếu là có cái gì không dễ nghe lời nói, hắn có thể thế muội muội trên đỉnh đi. Mẹ đã một phen tuổi, liền không cần thiết lại đi nghe nói mát. Giang mẫu suy nghĩ một lát, lại từ trong túi lấy ra một s p tiền lẻ, một đôi láo hoa đôi mắt, đếm đã lâu mới số ra năm đồng tiền. Kia ăn qua cơm chiều, các ngươi mua điểm nhi đường cùng trái cây đi nhân ra, đường tay không tới cửa. Giang tâm lúc này nào còn dám muốn giang mẫu tiền. đây đều là lão nhân ra một đám que diêm hộp hồ ra tới vất vả tiền nàng v ộ i đem chính mình 5 đồng tiền lấy ra tới ta có ta có đừng nóng nội ta cùng tiểu ca đi mua nàng vẫn là không có biện pháp kêu già kia thanh mẹ Giang Mẫu thấy tiểu nữ nhi ngăn cản cũng không miễn cưỡng dù sao nàng tiền sớm hay muộn đều là muốn để lại cho bọn nhỏ lại chịu năm a o tiền ra tới đưa cho Giang Hoài lao nhị buổi tối mua năm cân đậu xanh băng côn trở về cho đại gia tiêu giải nhiệt vui sướng ngươi cương Ngươi vừa vặn không bao lâu, còn không thể ăn lãnh. Giang Mẫu khuyên Giang Hân, mẹ bồi ngươi, mẹ cũng không ăn. Giang Tâm dở khóc dở cười, nàng lại không phải hài tử, còn thèm kia căn kem sao? Chính là Giang Mẫu chính là đem nàng trở thành hài tử, nơi t r ố n chi tiết đều cố nàng. Giang Hoài mang theo Giang Hân đi ra cửa, đến trước đem trái cây đ ồ ă n vật lấy lòng. Bằng không qua 5 giờ rưỡi, nơi nơi đều đóng cửa. Triệu chủ nhiệm trong nhà có cái lao m ẫ u thân, hàm răng không tốt, thích ăn điểm mềm như bông đồ vật. Triệu chủ nhiệm là cái đại hiếu tử, mỗi lần cung tiêu xã vào cái gì mềm điểm tâm đều cấp lao m â ẫ u thân lưu một phần. Giang Tâm từ Giang Hân trong trí nhớ nhảy ra cái này tin tức, chuẩn bị cùng Giang Hoài mua điểm mềm đào cùng trái cây đường. Ở phụ cận cửa hàng mua trái cây thời điểm gặp được mấy cái Giang Hoài đồng học, Giang Hoài cùng bọn họ chào hỏi nói chuyện, Giang Tâm thì tại một bên lửa trái cây. Lúc này có cái tiêm giọng nói giọng nữ kêu ra tới, ai, ngươi mua trái cây liền mua trái cây, sao còn như vậy gõ? chúng ta trái cây có thể làm ngươi như vậy gõ sao đồng chí ta cũng liền gõ này một cái h o ặ c nhất c h u n g có chút bất đắc dĩ bị như vậy một e bên cạnh vài người nhìn về phía hắn hơi có chút xấu hổ kia cũng không thể như vậy gõ xem ngươi đại vóc d á n g cao trên tay sức lực gõ lên không nhẹ không nặng đem chúng ta dưa gõ hỏng rồi ngươi bồi a tiêm giọng nói lại bắt đầu e h o ặ c nhất trung đành phải đem bên tay dưa đưa ra đi liền phải cái này xương cân nặng giang tâm cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái hát thành than đen vóc dáng cao nam nhân đứng ở trước mắt dáng người n g a y ngắn một thân chính khí an mặc màu trắng sắc lương áo sơ mi cùng màu x á m quần dài túi áo thượng còn đ ừ n g một chi m t lông nhìn giống cái văn nhã cán bộ nhưng giang tâm là người nào nàng chính là làm được khu vực giám đốc kinh doanh người người nào chưa thấy qua chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác định khí chất như vậy giỏi giang người này khẳng định đương quá binh tiểu ca ta cũng đi chọn cái dưa giang hân quay đầu đối giang hoài nói thời tiết nhiệt Buổi tối trở về ăn cái dưa h ó n g mát vừa vặn. Giang Tâm đi vào hoắt nhất chung bên cạnh, theo hắn chân biên dưa một đám gõ qua đi. Cái kia tiêm giọng nói mới vừa cho người ta tán thưởng dưa, vừa quay đầu lại, thấy Giang Hân t h ỏ tay chỉ gõ dưa, lại kêu ra tới, ngươi người này có phải hay không không ăn qua dưa? đều nói đừng gõ đừng gõ. Đồ quê mùa. Biên nói còn biên mắt trợn trắng. Hắc. Giang Tâm tính tình thật đúng là lên đây, nàng làm phục vụ nghiệp nhiều năm như vậy. trước nay không dám đối với khách hàng hô to gọi nhỏ quá này nếu là nàng cấp dưới nếu không liền sao nàng nếu không liền đem nàng trở lại đi một lần nữa ma quỷ huấn luyện một phen có vị bất lão xoáy khí nam minh tinh nói qua giờ này ngày này như vậy phục vụ thái độ là muốn bị đánh nàng l i ê n nhìn trầm c h ầ m cái kia tiêm giọng nói xá viên một người tiếp một người mà gõ gõ đến thoải mái hào phóng trong miệng cũng không nhàn rỗi nào có mua dưa không gõ này không phải x u ẩ n chứng sao ta tưởng chọn liền chọn Tiêm i ọ n g nói tiêu lên, chúng ta nơi này không chuẩn chọn dưa, ngươi hái mua không mua. Giang Hoài nghe được có người đối Giang Hân nói năng lốm m n g đi tới đứng ở bên cạnh, nhũ m à y hỏi, tiểu muội, làm sao vậy? Này nữa không cho ta chọn dưa. Không chờ Giang Hoài nói cái gì, Giang Tâm dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêm g i ọ n g nói nói, từ trước ta g ộ n g du thời điểm, liền t h è m ăn dưa hấu, cầm đao, s ờ chuẩn người đầu, tròn x o e rắc á một tiếng, chặt bỏ đi. Dưa nhương liền ra tới, đặc biệt ngọn, ta hiện tại nhớ kỹ ngươi. lần tới mộng du liền đi nhà ngươi tìm ngươi ăn dưa hấu giang tâm trao đổi ánh mắt cười ngâm ngâm nhìn tiêm g i ọ n g nói tiêm g i ọ n g nói bị giang hân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến phát mao nàng ở chỗ này đi làm là bắt sát lãnh đạo không thể đem nàng khai cho nên bất luận là đối cán bộ vẫn là nông thôn đến thái độ đều ác liệt vô cùng thấy giang hân bên cạnh còn đứng cái ít khi nói cười cao gầy vóc nhất thời thật đúng là bị hù dọa nàng không cùng giang hân quá nhiều dây dưa đem tán thưởng dưa hấu đưa cho một bên hoắc nhất trung ác thanh ác khí cầm đi, tám a o tam, còn có phiếu. Hoắc Nhất Trung nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đại đại, thanh minh sáng trong, cười rộ lên g i n g cái đơn thuần nữ học sinh, thật nhìn không ra tới còn có thể hù doa người, cảm thấy có điểm buồn cười, liền dứt khoát đối với nàng cười một chút, lộ ra một loạt hàm răng trắng, có vẻ mặt càng đen. c h â m đã, đổi cái này. Giang Tâm ngăn lại Hoắc Nhất Trung, đồng chí, thanh âm này buồn, Dưa Tề Tiểu, Dưa Văn đều đều khẳng định ngọn. Ai? n g ư ơ i người này như thế nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng Tiêm g i ọ n g nói không vui nhân gia tưởng đổi liền đổi tưởng mua ngươi phải bán Giang Hân cố hết sức mà đem một cái đại dưa đưa cho Hoắc Nhất Trung Hoắc Nhất Trung một tay tiếp nhận lập tức cùng Giang Tâm đứng ở một bên vị này nữ đồng chí nói đúng ta muốn đổi một cái Tiêm g i ọ n g nói tức giận đang muốn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói Giang Hân d ố i tay lộ ra một cái thủ đao làm bộ đập vào dưa hấu thượng vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Ánh mắt lại lạnh như băng. Tiêm g i ọ n g nói đành phải lại lần nữa đi thượng sưng. Chín a o năm còn có phiếu. Mau đưa tiền. Tiêm g i ọ n g nói đem dưa đưa cho Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung cho tiền cùng phiếu, x c h lên dưa, đi thời điểm còn đối Giang Tâm cười cười, cảm ơn đồng chí. Giang Tâm vẫy vẫy tay, nàng xác thật có chút xen vào việc người khác, nhưng nàng thật không yêu quán như vậy người phục vụ. Rốt cuộc nàng nội tâm là 21 t h ế kỷ linh hồn, thời khắc ghi nhớ khách hàng tối thượng, phục vụ đệ nhất tôn chỉ. Chương 5 ăn qua cơm chiều sau, Giang Hoài cùng Giang Hân h u y n h muội xuất phát đi cung tiêu xã triệu chủ nhiệm r a Triệu chủ nhiệm làm cung tiêu xã chủ nhiệm, theo lý thuyết hẳn là trụ đến thoải mái một ít, nhưng cũng không có. Thời buổi này, triệu chủ nhiệm cũng được nhàng a n g bất quá là hai phòng một sảnh ở một nhà sáu khẩu người, cùng Giang gia không đại phân biệt. Gần nhất triệu chủ nhiệm ái nhân mang theo mấy cái hài tử trở về nhà mẹ đ ẻ hỗ trợ loại cây đầu, cho nên trong nhà chỉ còn lại có triệu chủ nhiệm cùng hắn mẫu thân láo triệu tím. Triệu chủ nhiệm bốn mươi vài, ăn mặc màu trắng ngự, c mang theo màu vàng khung, c ũ mắt kính, hạ tam bạch hai mắt, biểu tình có chút trướng mắt người khác, tóc rất có đặc sắc, giang tâm trong đầu toát ra một câu thơ, thảo thịnh đầu mầm hy. Triệu chủ nhiệm, ngượng ngùng, gần nhất cấp trong xã thêm phiền toái, hôm nay tới, là tưởng cùng ngài trả phép. Giang Hân đem trong tay trái cây cùng đường đưa qua đi, phóng thấp tư thái, lao triệu thím nhưng thật ra vẻ mặt nhiệt tình, đôi tay tiếp nhận quà tặng, đem người nên vào nhà, mau tiến vào, mau tiến vào. Giang Tâm nhìn triệu chủ nhiệm liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì biểu tình, liền cùng Giang Hoài bước vào trong phòng đi. Lao triệu thím cấp Giang gia huynh muội đổ hai chén nước, lôi kéo Giang Tâm tay nói: Ngươi chính là cùng Tiêu Saka i kia ly hôn cô nương đi. Nàng chưa nói sinh non sự tình, kỳ thật nơi này liền như vậy chút đại, có chuyện gì truyền mọi người đều biết, chẳng qua không lo người mặt đâu đầu đâu mặt mà nói ra mà thôi. Giang Tâm nhưng thật ra thực tự tại, đúng vậy, là ta. Hảo h a i tử, ngươi chịu khổ. Lao triệu thím không được vớt ve tay nàng, nhìn xem giang hơn mặt, lại đi xuống xem, xem nàng vòng eo cùng n n g còn bắt tay bối cũng lật qua tới nhìn một lát, mặt nếu mâm tròn, cam yếm, v à n h t h a i đầy đạn, là cái có hậu phúc. Giang tâm quá quen thuộc loại này ánh mắt, từ trước nàng m ã i o ạ i lao tỉ muội tưởng đem nàng định cấp nhà mình tôn tử thời điểm, chính là dùng loại này ánh mắt xem nàng, xem người cùng xem ra s ú c dường như, từ đầu nhìn đến chân, từ hàm răng nhìn đến tóc, quái ghê tầm người. Quả nhiên, nữ nhân này à. Khi nào đều phải có cái nam nhân dựa vào, cô nương, ngươi nói có phải hay không? l a o triệu thím như vậy mở đầu. Giang tâm bản năng tưởng phản bác, nhưng nàng không có cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, quả thực bị nàng khắc vào trong xương cốt, nàng chỉ là túi đầu uống nước che giấu chính mình trên mặt khinh thường cùng đạm m ạ c Nhưng lão triệu thím lại cảm thấy đứa nhỏ này thẹn thùng, lại càng thích ba phần. Ta nhà mẹ để đường t h ú c trong nhà, có cái ở nông thôn cháu trai ba mươi mấy người thành thật dễ nói chuyện. Mấy năm trước lão bà đã chết. có bốn cái chăm chỉ lại hiếu thuận hảo hài tử muốn tìm cái nữ nhân cái này liền Giang Hoài đều biết Lao Triệu Thím bản tính như ý còn không phải là nghe nói vui sướng về sau mang thai gian nan cái gì đầu trâu mặt ngựa đều tưởng giới thiệu cho hắn nội tử Giang Hoài nhịn xuống hòa khí đánh g â y nàng lời nói Thím nói đúng ta ba mẹ cũng nói tiểu muội sau này còn phải lại tìm Lao Triệu Thím một trương mặt già cười đến cùng đóa đại cúc hoa dường như đúng đúng đúng người ba mẹ là minh bạch người nữ nhân sao có thể không gả chồng đâu. lại tiếp tục tưởng đem vừa mới nói đầu nói tiếp, Giang Hoài lại không cho Lão Triệu Thím mở miệng, Tiểu Mội lúc này thương tới rồi, ta ba mẹ đều lo lắng, quyết định cho ta muội muội chiều cái con rể ở nhà, sau này ta kết hôn có hải tử, lại từ ta nơi này qua cái hải tử cho nàng dưỡng lao, Lão Triệu Thím trên mặt kia đóa cúc hoa lập tức liền điều tản hơn phân nửa, nhiệt tình độ nháy mắt đi xuống, này, nay tới cửa đường con rể có thể có cái gì hảo nam nhân a, nam nhân được không không quan trọng. chỉ cần vào nhà của chúng ta muôn, liền có ta ba mẹ, còn có ta cùng ta đại ca đại tẩu nhìn, kia nam nhân còn có thể bỏ đến ta tiểu muội trên đầu đi không thành, thím yên tâm đi. Giang Hoài vẻ mặt không để bụng, huống chi còn có ta đâu, về sau ta sinh nhi tử, cái thứ nhất liền quá cho ta tiểu muội, làm nàng đương thân nhi tử dưỡng, về sau cho nàng dưỡng lão. Cái này Lão Triệu thím nói không ra lời, nhân gia người một nhà đều đem bản tính phổi đi hảo, trong lòng ngượng n g ủ n g không lớn nhìn chúng Giang Hoài nói, ngươi này muội muội. nhân gia bác sĩ đều nói là cái không để trứng gà mái còn có nam nhân tới cửa cho ngươi làm con rể liền tính là tới cửa con rể cái nào nam nhân không nhị g sinh hải tử nối doi tông đường làm cái gì mộng đẹp giang tâm trong lòng một trận cảm động nay chỉ sợ cũng là giang hoài chân chính tâm tư nếu hắn nói ra giang gia phụ mẫu khẳng định sẽ cái thứ nhất đồng ý thấy triệu chủ nhiệm không nói lời nói chỉ thường thường trừ hai điều thuốc nàng liền minh bạch triệu chủ nhiệm đối này đó việc vụn vặt sự tình không có hứng thú càng không muốn cấp phía dưới xã viên kéo thơ hồng đại nam nhân lòng tự trọng còn rất cường giang hân mở miệng vẫn là cười tủm tỉm như là không có nhận thấy được triệu thím lanh xuống dưới nhiệt tình cảm ơn thím quan tâm chuyện của ta còn không nóng nảy hiện tại quan trọng chính là khôi phục công tác không thể kéo cung tiêu xã chân sau triệu chủ nhiệm gừ một tiếng giống ở ứng hòa cuối cùng đem công tác chuyện này để ở trong lòng ngày mai ngươi liền đi tìm lý thủy cầm đem t h á n g này ban bài trở về đi làm Triệu chủ nhiệm cũng không khó xử nàng, ngươi thỉnh thời gian dài như vậy giả, các nàng đều không hảo nghỉ phép. La, sau này ta nhất định hảo hảo công tác, mỗi ngày hướng về phía trước, lấy no đủ tinh thần trạng thái đầu nhập mỗi một ngày công tác chung. Giang Tâm lập tức vú ngực biểu quyết tâm. Triệu chủ nhiệm phất tay, có chút không khách khí, ta còn phải đi đối diện lâm xã trưởng ra một chuyến, liền không lưu các ngươi. Giang Tâm lập tức đem Giang Hoài kéo tới, Triệu Thím, Triệu chủ nhiệm, chúng ta đây liền không quấy rầy. Lao Triệu Thím bị cự. trên mặt biểu tình tịch thu trụ ngày xưa có khách nhân tới đều là nàng đi đắp lễ đêm nay lại không có động thủ nhàn n h à n mà ngồi ở trên ghế bại sát mặt triệu chủ nhiệm đành phải chính mình tới từ trong phòng đầu sách hai túi thổ sản vùng núi ra tới cũng không phải cái gì thứ tốt ở nông thôn phơi khô nấm dại các ngươi mang về thêm cái đồ ăn hắn là chủ nhiệm không sai nhưng thu giang hơn mang đến lễ đương nhiên đến hồi bằng không bị người có tâm đã biết cử báo hắn một cái thu nhận hối lộ vậy đến không được Giang Tâm khách khí mà đẩy tới đẩy đi, nói không cần không cần. Triệu chủ nhiệm tức giận, con tuổi nhỏ như thế nào học được như vậy r o n g r à i Giang Tâm lúc này mới đôi tay tiếp nhận, vì chính mình lao một phen hãn, xem ra sau này còn phải thu liễm một chút. Này lãnh đạo tuy rằng t h o ạ t nhìn không phải cái gì người tốt, nhưng chính là thích dứt khoát thẳng thắn thành thần người, không thể cùng hắn quá giàu mỡ giả khách khí. Ra Triệu chủ nhiệm ra môn, Giang Hoài đoán hận mà đá một chân trên mặt đất cục đá, hận chính mình không có bản lĩnh bảo vệ tiểu m ộ i tự tôn. không thể sinh ra được không thể sinh kia cũng là nhà bọn họ sự dựa vào cái gì muốn chịu loại này khí phần 6. giang tâm đứng ở một bên chấn an cái này yêu quý người nhà nhị ca nhân tính không tốt loại này nói mát đều là nhân chi thường tình trước kia lớn hơn nữa hủy khuất nàng đều chịu quá này không tính cái gì giang hoài cắn răng nói tiểu muội ngươi tin hay không một ngày nào đó tiểu ca muốn cho tất cả mọi người đối nhà chúng ta người khách khách khí khí Giang Tâm nhìn nhìn bên cạnh so với chính mình cao hơn một cái đầu Kaka, cái mũi h ế ẩm. Nàng chưa từng có quá như vậy bảo hộ chính mình người nhà. 21 t h ế kỷ không có, ngược lại làm nàng ở 70 niên đại gặp. Ta tin, ta còn tin nhà chúng ta nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Giang Hoài cùng Giang Hân đều là 22 tuổi, nhưng ở bên trong ở Giang Tâm tâm lý tuổi đã 30, Như vậy tính lên, kỳ thật Giang Hoài cũng chỉ là cái thiếu niên lang. n g ư ờ i thiếu niên, khí phách ăn hái, trong lòng khí cường. có quyết tâm là sự tình tốt, hàng tín như vậy anh hùng đều có thể chịu chi n h c huống chi ta chỉ là cái nho nhỏ đinh ốc. Giang Tâm vô vô giang hoài cánh tay, này đó đều là chuyện nhỏ, không cần đặt ở trong lòng. Nghĩ lại bồi thêm một câu, cũng đừng cùng ba mẹ nhắc tới. Trở về liền nói chúng ta thực thuận lợi, triệu chủ nhiệm thực sảng khoái. Giang Hoài nhìn cái này tiểu muội, p h ả n g phất ở trên giường nằm hơn phân nửa tháng, đem nàng thất khiếu đều đả thông, làm cái gì đều phong khinh vân đạm bộ dáng, cũng hảo. Tiểu nội nguyên lai liền có chút thái để tâm vào chuyện vụ vặt, hiện tại có thể nghĩ như vậy đến hai, hắn cùng ba mẹ đều không cần lại lo lắng nàng đi tuyệt lộ. Trở lại đường xưởng nhà ngang, còn chưa tới ra, ở cửa thang lầu liền nghe được trong nhà có người ở khắc khẩu. Giang phụ thanh âm rất lớn thực kích động, ta không đồng ý, ta liền đem cái này nữ nhi dưỡng đến già rồi. Giang Hoài cùng Giang Tâm v ộ i đẩy cửa đi vào, trong phòng Giang phụ còn thở p h i p h i Giang mẫu lau nước mắt, đại ca đại tẩu v ẻ mặt co quắp cùng muốn nói lại thôi. Thường thường tắc im m ắ n g mà chơi hắn tiểu món đồ chơi, không dám nói lời nào. Hai người vừa tiến đến, trong phòng nháy mắt liền an tĩnh lại. Ba mẹ, đại ca đại tẩu, làm sao vậy? Giang hỏi hỏi. Không chuyện của ngươi, đừng hỏi nhiều. Giang phụ tâm tình không tốt, đối tiểu nhi tử cũng tức giận. Quay đầu nhìn đến Giang Hân đứng ở một bên, lại thay một khuôn mặt, phóng thấp giọng tin tức, vui sướng. Triệu chủ nhiệm làm khó dễ ngươi sao? Không có, thực thuận lợi. Triệu chủ nhiệm kêu ta sau này hảo hảo công tác. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang phụ thực vui mừng. Giang tâm cảm thấy có chút buồn cười, càng có rất nhiều cảm khái. thật nhiều nhân gia đều trọng nam kinh nữ, đối ly hôn về nhà mẹ đẻ nữ nhi càng là không sắc mặt tốt. nhưng người nhà họ Giang tất cả đều trái lại, thực sự có ý tứ. Giang phụ đại danh là Giang Vi Dân, Tân Khánh Thị thép sưởng ưu tú lão công nhân viên chức, hắn có chút lưng quẳng, phát chân vi bạch, tuy không có v ĩ ngạn thân hình, nhưng lại là cái phụ trách cô gia hảo trợ p h u yêu thương con cái hảo phụ thân. nghe Song Giang hơn nói, hắn móc ra trong túi một cái màu trắng bao nylon, bên trong trang một tiểu s ắ p tiền, mặt chán không cao, làm cho người trong nhà đối mặt con gái út nói, người cấp triệu chủ nhiệm trong nhà mua đồ vật, trong tay không có tiền đi. Bà tiếp v i ệ n người, thâu đoạn lược hắc ngón tay bay nhanh điểm ra hai c h ư ơ n g đại đoàn kết, làm Giang hơn cầm đi. Vạn hiểu n g a thấy, thật làm ộ t hơi đều đảo không lên, cô em chồng thật là mệnh hảo, ba cũng thật là, nào có loại này kiêu túng hải tử, vẫn là cái nữ nhi. nàng nhà mẹ để tỷ đệ bốn người, có cái đại muội muội cùng hai cái đệ đệ, cha mẹ hận không thể đem tâm can đều đào ra cấp hai cái nhi tử ăn, nàng c ù n g muội muội làm cái gì đều phải thế hai cái đệ đệ tính toán, đều là làm người nữ nhi, thật là người so người sẽ tức chết. Giang Tâm vẫn là không thói quen Giang gia phụ mẫu động bất động liền cho nàng bỏ tiền hành vi, sông nước Giang Hoài h u y n n đệ hai người thấy nhiều không trách, đều làm nàng cẩm, sông nước thậm chí cũng tưởng lấy ra điểm tiền tới. Bị vạn hiểu nga ở phía sau bối tàn nhẫn khắp một phen mềm thịt, giữ tận mặt, tay lại lùi về đi. Giang Hân tiếp nhận tiền, Giang v ĩ dân cao hứng, lôi kéo lao thê ống tay áo, đi đi đi, đừng lao khóc cái không ngừng, xuống lầu cùng lao vương bọn họ hóng mát giảm cổ đi. Giang Hoài gãi gãi đầu, t a đây đi trước tắm rửa. Tắm rửa xong hắn còn phải đi ra ngoài tìm cái có r ả n giường đồng học trong nhà qua đêm. Đại Tẩu cũng nói, chúng ta đi lầu hai lâm lệ lệ trong nhà nghe radio. Mọi người đều không theo chân bọn họ để vừa mới trong phòng đang nói cái gì. Nhìn Giang Bình cũng muốn đi theo Đại Ca Đại Tẩu đi ra ngoài. Giang Tâm t r o n g mắt vừa chuyển, thường thường lại đây. Cô cô cho người mang theo trái cây đường. Giang Bình lập tức tránh ra vạn hiểu nga tay, c h ê n ở nàng bên chân. Cô cô, mau cho ta. Giang Tâm từ túi quần móc ra mấy cái kẹo, chỉ cho hắn một cái, dư lại cho Đại Tẩu. Hôm nay chỉ có thể ăn một viên, dư lại làm mụ mụ mỗi ngày cho người một viên. Được không? h ả o Giang Bình lớn tiếng đáp, lại hống Giang Tâm, ta cùng cô cô nhất muốn hảo. Vạn hiểu nga đem kia đem kẹo phóng hảo, từ phòng ra tới, tiểu vua định nội, ngươi cùng cô cô tốt nhất, cùng cô cô ở nhà, mụ mụ không mang theo ngươi đi nghe radio. Không đi, ta muốn cùng cô cô ở nhà, cô cô cho ta kể chuyện xưa. Giang Tâm hơi hơi nhún mày, x o a b ó p tiểu hài từ mặt, cứ như vậy đem Giang Bình lưu lại. Đại sông nước vợ chồng đi rồi, Giang Tâm cấp Giang Bình nói cái na chai nháo hải chuyện xưa. lại từ trong túi lấy ra một cái đường làm bộ quên bộ dáng mới vừa không đào sạch sẽ, còn có một cái Giang Bình cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm kia viên đường liếm liếm môi đối với nàng làm lũng cô cô ta muốn ăn vậy cho ngươi Giang Tâm đem đường đưa cho hắn Giang Bình g i i tay đi lấy phát cái không Giang Tâm bắt tay lủi về đi Giang Bình trừng lớn đôi mắt cô cô ngươi không cho ta ăn sao chờ hạ lại cho ngươi Giang Tâm đối hắn theo theo hướng dẫn Ngươi cùng cô cô giảng, vừa mới ra ra nãi nãi cùng ba ba mụ mụ ở nói cái gì, cô cô liền đem đường cho ngươi. Nói đến cái này, Giang Bình khuôn mặt nhỏ liền đạp đi xuống, ra ra nãi nãi cãi nhau, ba ba mụ mụ không dám nói lời nào. Tiểu hài tử mọi nhà cũng hiểu đại nhân cảm xúc cùng lối bước, vì cái gì sẽ cãi nhau a? Giang Tâm làm bộ sợ hãi bộ dáng hỏi hắn. Giang Bình lưu lưu mắt tròn x o e nhìn cô cô, bĩu môi, m ã i nãi nói phải cho tiểu cô cô tìm cái tiểu dượng, ra ra không đồng ý. Nguyên lai like là như thế này, Giang Tâm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên liền x ả o đi lên. Sau đó đâu, nại nại nói là cái quân nhân thúc thúc, còn có hai cái có thể cùng ta cùng nhau chơi tiểu hải tử, ra ra s i n h khí, nại nại liền khóc. Giang Bình n á o không rõ ràng lắm trong đó quan hệ, liền đem chính mình nhìn đến nói. Giang Tâm minh bạch, nàng đem giấy gói kẹo lột ra, đưa cho Giang Bình. Giang Bình sung sướng mà ngậm lấy đường, h à m hồ mà nói, cảm ơn heo heo, là cảm ơn cô cô. Nại danh. Giang Tâm buồn cười mà thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Radio báo giờ buổi tối 9 giờ thời điểm, mọi người đều lục tục đã trở lại. 70 niên đại không có gì hoạt động giải trí, mọi người đều ngủ đến sớm, thức dậy sớm, sinh hoạt thói quen thực khỏe mạnh. Giang Tâm nằm ở kia trương cách ra tới trên cái giường nhỏ, cảm thấy này một hai ngày thật c ù n g n g ộ n g du dường như cái gì đều vượng vượng hồ hồ. p h ò n g khách Giang phụ tiếng n g á y truyền đến khi Minh Nguyệt trên cao gió đêm phơ phất, nàng thả chậm hô hấp đang chuẩn bị bồi dưỡng giấc ngủ cảm xúc. lại nghe đến cách vách đại ca đại tẩu đệ thấp nói chuyện thành kia chính là quan quân ngươi không khuyên nhủ ba là vạn hiểu nga giọng nói ngươi đủ chưa đừng nói ba không đồng ý ta cũng không đồng ý đây là sông nước áp lực thanh â m vì cái gì nhân r a điều kiện thật tốt không phải ly hôn có hài tử b ằ n g không nơi nào luôn được đến tiểu u ộ i cái này hoắc doanh trưởng thường trú phương bắc sau này người nhà muốn tùy quân qua đi vạn hiểu nga ngươi vớt lương tâm nói làm ngươi thân muội tử từ nam gả đến bắc, ngươi cùng ngươi ba mẹ vui. Sông nước trong thanh âm mang theo điểm p h ẫ n nộ, có chất vấn ý tứ. Vạn hiểu nga ấ úng, không dám ứng t r ư ợ n g phu nói. Nàng kia ba mẹ, thật đúng là nói không chừng. Nếu là cái kia hoắc doanh trưởng cấp lễ hỏi đủ cao, đừng nói phương bắc, chính là núi sâu rừng già, 30 năm không thấy mặt, p h ò n g t r ừ n g đều có thể làm nàng muội tử gả qua đi. Vẫn là câu nói kia, cô em chồng sẽ đầu thai, mệnh hảo, gặp được sự tình gì? Cha mẹ huynh trưởng đều thế n à n g đỉnh. Giang Tâm ở một mảnh chi cách trên cái giường nhỏ đem đôi vợ chồng này lặng lẽ lời nói nghe xong cái rõ ràng. Qua một thời gian, nàng xoay người phía dưới kia k h ố i tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt một tiếng. s ô n g nước vợ chồng lập tức không hề nói chuyện, tinh đến có thể nghe ngoài cửa sổ đêm hẻ gió nhẹ thanh. Vạn hiểu nga còn nhẹ giọng kêu hai câu tiểu muội ngủ rồi sao? Giang Tâm không đáp lời, s ô n g nước liền cho rằng nàng ngủ rồi, kia một tiếng bất quá là xoay người cái thân mà thôi. dẫn theo tâm buông xuống tức giận đối t h ê tử nói được rồi đừng la l ộ t ta cùng ngươi giảng ngàn vạn không thể cùng tiểu muội nói chuyện này bằng không ba mẹ muốn mắng chửi người mau ngủ đi ngày mai đi làm đâu vạn hiểu nga lẩm bẩm lẩm bẩm không tình nguyện nhắm mắt ngủ rồi nay đầu giang tâm lại ngủ không được cái kia quan quân nàng không biết tình huống như thế nào đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm liền hướng về phía giang gia phụ mẫu này phân tâm ý nàng đều không thể làm cho bọn họ biết bọn họ âu yếm tiểu nữ nhi đã không còn nữa bằng không nàng cũng không dám tưởng tượng này đả kích có bao nhiêu đại vì thế ở xuyên qua tới cái thứ hai buổi tối giang tâm quyết định sau này nàng chính là giang hân giang gia tiểu nữ nhi tuyệt không lộ ra nửa điểm sơ hở chương 6 ngày thứ hai lên giang tâm quyết tâm tạm thời b u ô n g quá vãng trở thành một cái tân giang hân dung nhập cái này gia đình cùng thời đại này ăn qua cơm sáng tân giang hân thu thập một chút chuẩn bị đi cùng tiêu xã đi làm giang hoài mặt mặt miệng đi tiểu ca đưa ngươi đi hắn tìm đồng học n g ợ n xe đạp trở giang hân hướng thành bắc cung tiêu xã phương hướng đi giữa trưa ta cho ngươi đưa cơm ngươi đừng qua lại chạy thái dương đại đừng bị cảm nắng giang hoài nhớ kỹ giang mậu nói tiểu m ộ i hiện tại thân thể còn thực suy yếu muốn nghỉ ngơi nhiều không thể mệt nhọc giang hân ngồi ở xe đạp phía sau lôi kéo giang hoài xiêm y để nào liền như vậy yêu đ ấ t dù sao đại giữa trưa ngươi đừng trở về ở cung tiêu xã nhắm mắt một chút bằng không ba mẹ lại đau lòng ngươi đã biết Giang Hân không lại cử tuyệt, đến cung Tiêu xả cửa, đem người bông, Giang Hoài liền đặng xe đạp đi rồi. Thanh Bắc cung Tiêu x ã là cái độc lập nhà t r ợ nhỏ, trang c á i g ỉ sắt cửa sắt, cửa sắt đã mở ra, có người ở bên trong bận rộn. Giang Hân đi vào đi, trong phòng mặt khác hai cái nữ đồng chí chính cầm c h ổ i lông gà quét trên kệ để hàng hôi, đầu gỗ kệ để hàng có vẻ cũ xưa c ầ n kềnh, à n g hóa không nhiều lắm. Tuổi đại chính là Lý Thủy Cẩm, nhìn ba mươi suốt đầu, một đầu nồng đậm tóc dài, có điểm hấp tấp. chói lại cái trường bím tóc cười rộ lên mang điểm lấy lòng tướng tuổi con nhỏ chính là Vương t u ệ Châu tóc ngắn cao gầy cùng Giang hơn tuổi không sai biệt lắm mắt nhỏ mũi t ẹ t mặt cùng dáng người đều có chút khô q u á t nhìn Giang hơn tới hai người ngẩng đầu cùng nàng chào hỏi Lý Thủy cầm thân thiện thái độ trung mang theo điểm ngượng ngùng Vương t u ệ Châu còn lại là thực đã mạc nàng ngày xưa càng Giang hơn không quá hợp nhau hai người luôn có điểm khác manh mối ý tứ Cầm tỷ triệu chủ nhiệm để cho ta tới tìm người trả phép một lần nữa c h ư ban Giang Hân đi đến Lý Thủy Cầm trước mặt, đem một cái ngày hôm qua mua quả đào đưa cho nàng, thỉnh nàng ăn đào. Lý Thủy Cầm đem trên tay trổi lông g à bông, tiếp nhận cái kia hồng nhạt quả đào, lôi kéo Giang Hân tay, hảo chút sao? Khá hơn nhiều, cảm ơn c ầ m tỷ. Nói lại móc ra một cái khác đào, đưa cho bên cạnh Vương Tuệ Châu. Vương Tuệ Châu một tay tiếp nhận, cảm tạ a. Bị bệnh một hồi, còn khách khí không ít. Vương Tuệ Châu nhưng không cùng Giang Hân khách khí. Hảo liên hảo, đợi chút ta liền một lần nữa chơi ban. Lý Thủy Cầm là thật ngượng ngùng, rốt cuộc Triệu Hồng Ba là nàng giới thiệu cho Giang Hân nhận thức. Tục Nữ nói, không làm chung không làm mai mối, nàng chính là quá mức nhiệt tâm đi cấp tuổi trẻ các đồng chí xả tư hồng. Ai biết sẽ gặp được Giang Hân cùng Triệu Hồng Ba như vậy cuối cùng đường ai nấy đi tình huống. Nếu là không rõ lý lẽ người, không chừng đến trách cứ nàng cái này bà mối. Phần 7. nhưng Giang Gia cũng không ai đối nàng nói câu không dễ nghe lời nói, thuyết minh gia nhân này đáng giá kết giao. cho nên Giang h à i tới tìm triệu chủ nhiệm xin nghỉ thời điểm Lý Thủy Cầm gặp v ỡ liền chính mình bỏ tiền đào phiếu mua một cân đường đỏ cùng 10 cái trứng gà cho hắn mang về Giang Hân nhảy ra này đó k ý ức cảm thấy Lý Thủy Cầm cũng quá mức cẩn thận loại chuyện này quái ai cũng quái không đến bà mối trên đầu đi khá vậy Thuyết Minh nàng là cái thiện lương người tốt ở n à n g một mạc giá trị quan người tốt liền đáng giá bị hảo hảo đối đãi hành vậy phiền t o á i cầm tỷ Giang Hân lễ phép lại khách khí. cầm lấy chổi lông gà đứng ở chính mình phụ trách kệ để hàng kia đầu đi quét cho bụi ra đây ngày mai cùng hậu thiên nghỉ ngơi vương tuệ châu lập tức nảy ra chỉ vào chia ban biểu t h ư ợ n g ngày nói lý thủy cầm cũng không cùng nàng so đo hảo mai kia liền bài người nghỉ ngơi cung tiêu x a không lớn đại khái mấy chục cái mét vuông phía trước là bán hóa địa phương phía sau có cái tiểu kho hàng p h ó n g mấy cái giải rác không dương gỗ kệ để hàng đồ vật không nhiều lắm bán chút tạp hóa vải d ạ y hàng ngày đồ dùng chỉ cần liếc mắt một cái liền xem xong rồi đảo giống mỗi người thể tiểu điếm sớm tới tìm người không nhiều lắm Lý Thủy cầm lôi kéo Giang Hân nói chuyện hiếm Giang Hân cũng không c ự t u y ệ t nhiều năm trước trường tiếp sống làm nàng thói quen cùng các loại người giao tiếp Vương Tuệ Châu cũng không có việc gì làm ở đóng đế i à y nàng gần đây nhận thức một cái đối tượng là dạp chiếu phim người bán vé hai người chính đánh lửa nóng nghe nói đã gặp qua gia trưởng lại nói tiếp từ trước Giang Hân cùng Vương Tuệ Châu không đối phó Giang Hân cũng muốn phụ vài phần trách nhiệm, hai người tuổi không sai biệt lắm. Giang Hân tướng mạo nhìn liền so Vương Tuệ Châu muốn hiền lành rất nhiều, tới cung Tiêu Xã mua đồ vật người đều hái tìm Giang Hân, không tìm Vương Tuệ Châu. Dần già, quanh thân người nói bậy, nói Vương Tuệ Châu lớn lên không bằng Giang Hân, tâm địa cũng không bằng Giang Hân. Giang Hân tuổi trẻ, nghe xong những lời này thực tự đắc. Huống chi lúc ấy cùng triệu Hồng Ba cảm tình hảo, hắn đi tỉnh thành vào đại học, tiền đồ nhìn liền quang minh rộng lớn. Giang Hân liền nhiều ít có chút nghiêng con mắt xem người y tứ. Hơn nữa Vương Tuệ Châu bởi vì diện mạo không s ố n g ra, thân cận thật nhiều thứ không thành công, có chút lắm một người liền truyền nhàn thoại ra tới. Hơn nữa hai người ở cùng cái địa phương đi làm, khó tránh khỏi có k h ỏ e miệng phân tranh. Ngay từ đầu bất quá là người khác nhàn thoại, tích lũy tháng ngày, cuối cùng ngược lại nháo đến các nàng hai cái không đối phó. Giang Tâm thật là may mắn, nguyên chủ Giang Hân không phải cái ái gây chuyện ái giao t ế người, vòng s á c h sẽ. bằng không nàng đến đem nàng ký ức phân loại sắp đặt lên, để tùy thời tìm kiếm. Ai, Giang Hân, cái này khẩu tử, ngươi giúp ta p h ù n g phùng đi, ta p h ù n g đến không tốt. Vương Tuệ Châu cầm hai khối vải vụn lại đây, đưa cho nàng. xong rồi. Giang Hân lúc này mới phát hiện, nguyên chủ cư nhiên làm được một tay hảo kim chỉ, p h ù n g ra tới đường may tế tế mật mật. thật nhiều người đều h ái tìm nàng giúp đỡ phủn g cái tiểu đồ án, hoặc là đánh cái một vá. nàng căng ra đầu tưởng tiếp nhận kia hai khối vải vụn, nhưng nhưng nàng sẽ không a. Giang Tâm bản nhân có thể cả đêm bối tiếp theo chỉnh buồn xa lại chuyên nghiệp thư, nhưng nàng hai tay lại múa may bất động một cây n g â n c h â m Thấy Giang Hân vẻ mặt khó xử, như thế nào cũng không chịu tiếp nàng bố. Vương Tuệ Châu không cao hứng, không chịu liền đánh đổ. h â m hừ xoay người tránh ra. Hành đi, lại đem người đắc tội. Giang Hân thở dài, nàng mới vừa còn quyết định sau này muốn cùng đồng sự hòa thuận ở c h u n g đ â u g i a n g Hân chỉ là trông cảm, buồn d ầ u mà múa may trước mắt trổi l ô n g g à Nàng lại cẩn thận đem Giang Hân nguyên lai like ký ức phiên một lần. Còn h ả o này chỉ là cái bình thường tiểu thành cô nương, trừ bỏ may vá, không có mặt k h á c xông ra sở trường, lại đến một cái nàng hoàn toàn không am hiểu đồ vật, vậy thật sự trên người trường tám há mồm đều giải thích không rõ ràng lắm. Giang Hân lại lần nữa thở dài. Lý Thủy cầm lại đây, cho rằng hai người lại nháo đi lên, đang chuẩn bị khuyên can, xem Giang Hân đại khái chỉ là n h à m chán, liền đem báo chí đưa cho nàng, n h à m chán liền nhìn xem báo. Giang Hân mở ra báo chí. phát hiện đều làm ộ t ít vi quang chính lại hồng lại chuyên đưa tin nếu không liền đấu tới đấu đi ngươi phê bình ta ta phê bình ngươi không thú vị nàng quét vài lần liền không lại xem quay đầu lại nhìn xem chính mình phụ trách kệ để hàng dứt khoát sửa sang lại một phen đem đồ hộp bãi thành kim tự tháp hình đem b ả n tính một phen điệp một phen mà đứng lên tới lại đem một ít nông sản phẩm bãi thành đơn giản tiểu động vật hình dạng nhìn thập phần mới lạ vương tuệ châu nhìn đến cười nhạo một tiếng liền ngươi có thể liền ngươi khoe khoang Giang Hân không nói lời nói, tự động che chắn Vương Tuệ Châu chào Phúng. Nàng nguyên tắc là, công tác thời điểm tận lực không cần mang tư nhân cảm xúc. Lý Thủy Cầm cảm thấy có ý tứ, còn cùng nàng thương lượng, có thể hay không bãi cái năm nay c ầ m tinh ra tới. h o ặ c Nhất c h u n g tiến vào thời điểm, Giang Hân cùng Lý Thủy Cầm chính nói được hoan, cũng chưa nhìn đến khách nhân tiến vào. Ngươi hảo, đồng chí, ta muốn một cân đại bạch thỏ kẹo sữa, một vại sữa m ạ c h nha, còn có hai chi bút lông. h o ặ c Nhất c h u n g trầm thấp thanh âm ở Giang Hân trước mặt vang lên. Giang Hân trước mắt đầu hạ một tảng lớn bóng ma, ngẩng đầu nhìn đến một trường quen mắt mặt đen, này không phải ngày hôm qua ở bán trái cây Cung Tiêu xã gặp qua người sao? Hoắc Nhất Chung cũng nhận ra Giang Hân, cười cười, đồng chí Ngươi Hảo lại gặp mặt. Giang Hân từ trên kệ để hàng bắt lấy một lọ sữa m c t nha, x ư n g một cân kẹo sữa đưa cho hắn, lộ ra một trường tròn tròn gương mặt tươi cười, Hảo xảo a. Hoắc Nhất Chung, ngươi là ở chỗ này đi làm sao? Giang Hân, đúng vậy, bút lông chỉ còn lại có một chi. muốn ngày mai mới có tân đến, Lý Thủy Cầm đem một chi bút lông lấy ra tới, một chi muốn sao? Hoắc Nhất Chung có chút do dự, hắn đêm nay muốn đi Trần Cương Phong gia làm khách ăn cơm, hai chi bút lông là đưa cho hắn hai cái thượng sơ Trung Hải tử, là muốn đưa người vẫn là chính mình dùng. Giang Hân hỏi, tặng người Hoắc Nhất Chung nói cho nàng, lại nói, đưa học sinh, kia đưa hai cái vợ đi, bìa mặt còn rất không tồi, cũng không quý. Giang Hân từ kệ thủy tinh lấy ra hai b ồ n ấn lấp lánh h ồ n g tinh vợ đưa cho Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung lại cười, đồng chí, ngươi lại giúp ta giải quyết một hồi phiền toái, chuyện nhỏ. Giang Hân cũng cười. Hoắc Nhất Trung thanh toán tiền cùng phiếu, đối Giang Hân p h ấ t tay, đồng chí, tài kiến, tài kiến. Giang Hân cũng chiều hắn p h ấ t tay. Lý Thủy cầm thấu tiến đến hỏi, Giang Hân, ngươi nhận thức hắn a? Ai a? Vóc dáng như vậy cao. Vương Tuệ Châu cũng tò mò. Giang Hân lắc đầu. không quen biết Vương Tuệ Châu không tin lừa ai đâu mọi người đều nói ngươi lại giúp hắn giải quyết vấn đề thật sự không quen biết liền ngày hôm qua mua trái cây thời điểm gặp qua hắn giúp hắn chọn cái dưa Giang Hân không có nói tỉ mỉ ngày hôm qua gặp được sự Vương Tuệ Châu lúc này mới vây vây tay trở lại chính mình vị trí thượng còn tưởng rằng là ngươi tân đối tượng đâu Lý Thủy cầm không thể gặp Vương Tuệ Châu loại này khắc nghiệt hình dáng rõ ràng biết Giang Hân vừa ly hôn trong lòng nói không chừng như thế nào khổ sở đâu Vương Tuệ Châu còn nào hồ không nên để nào hồ, một chút quan ái đồng chí giác nộ đều không có. Tuệ Châu ngươi cũng thật là, là cái Nam liền phải là ai đối tượng không thành. Vương Tuệ Châu bĩm môi, cũng không hiếm lạ Lý Thủy cầm lão làm người hiền lành, ta cũng liền nói nói sao. Hơn nữa này Nam t h o ạ t nhìn liền so ban đầu triệu h ồ n g ba chính phái, cái kia triệu h ồ n g ba, nàng xem một cái Giang Hân, Giang Hân cũng chính quay đầu xem nàng, muốn nghe miệng nàng có thể phun ra cái gì nà g voi tới. Vương Tuệ Châu cũng không sợ, c h ừ n g trở về. Ngươi xem ta cũng vô dụng, ai không biết triệu hồng ba là cái vua đình n g ọ n cùng triệu chủ nhiệm rõ ràng là quang tám xảo cũng không tới người, cư nhiên không biết xấu hổ nói trở về tra xét gia phả, luận bối phận phải gọi nhân r a đại bá, có buồn cười hay không? Triệu chủ nhiệm lại lão 10 năm cũng sinh không r a lớn như vậy nhi tử tới, còn đại bá, may mắn triệu chủ nhiệm không để mình bị đẩy vòng vòng, đem người o anh đi ra ngoài, vương tuệ châu hôm nay như là chuyên môn tưởng bóc giang h â n gốc gác cùng vết sẹo, không sợ đắc tội nàng. những lời này nói được thực không lưu tình nhưng thay đổi linh hồn giang hân kỳ thật cũng không để ý người trong nước gái nhận thân thích lấy kỳ thân cận nếu là nàng tưởng chụp ai mông ngựa đạt thành mục tiêu kia cũng sẽ nghĩ mọi cách dán lên đi đừng nói tiêu đại bá 21 t h ế kỷ người nhưng đều là tiêu kim chủ ba ba bất quá triệu hồng ba cũng thật bỏ được hạ thân đoạn triệu chủ nhiệm bất quá là cái nho nhỏ cung tiêu xã chủ nhiệm mà thôi hắn đều có thể như vậy thượng đội vàng nhận thân cho nên người này không khống chế tốt khẳng định là cái hậu họa, nàng đến sớm một chút hành động, không thể làm hắn có phát triển lên thế. Nhưng thật ra Lý Thủy cầm nóng n ả y lên, Vương Tuệ Châu, ngươi cũng là cái tiến bộ đồng chí, như thế nào như vậy ai ở sau lưng nhai người lưỡi can. Lời này nói được có chút không khách khí, huống chi là xuất từ nàng cái này người hiền lành trong miệng, phân lượng liền có vẻ càng trọng. Vương Tuệ Châu đâu chịu nổi Lý Thủy cầm như vậy bên ngoài thượng chỉ trích, đem trong tay miếng đ ộ n dày từ hướng bên cạnh kệ để hàng dùng s ứ c vung, đứng lên chỉ vào Lý Thủy cầm liền mắng. Cầm tỷ, ta biết ngươi là sợ Giang Hân trách cứ ngươi, cho nàng giới thiệu cái như vậy đối tượng. Nhưng ngươi không thể lấy ta tới cấp người đ ư ờ n g nơi chút giận a, lại không phải ta làm cho bọn họ ly hôn, lại không phải ta làm Giang Hân sinh non, không thể lại có hải tử. Hơn nữa triệu Hồng Ba có phải hay không bạch nhã lang, có phải hay không vua n ì n h nội, ngươi không cũng biết sao? Lý Thủy cầm bị chọc chúng tâm sự, nước mắt lập tức liền ra tới, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, chỉ vào Vương Tuệ Châu, trong miệng chỉ biết phát ra đơn điệu ngươi ngươi ngươi mấy chữ. liền lại nói không ra những lời k h á c tới, c ầ m tỷ sức chiến đấu cũng quá yếu, nói không thắng liền khóc. giang hân đỡ chán, lại không phải các nàng chính mình ra sự tình, đến nỗi kích động như vậy sao? húng chi đây là bao lớn chuyện này à? cũng đang đến hai cái ngày ngày tương đối đồng sự x ả o lên. hảo hảo, hai vị đại tỷ, nghe ta một lời, đều nói ít đi một câu. giang hân chỉ có thể chính mình đứng lên tắt chiến hỏa, chuyện này đều đã qua đi, hôn cũng ly, đại gia liền không cần thiết lại lấy ra tới hâm lại. h u n g chi đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đồng chí thân nhân vì ta cùng triệu hồng ba x ả o lên nhiều không có ý tứ nha vương tuệ châu ngồi xuống tức giận liền ngơi ư hái đưa người tốt sự tình còn không phải nhân người dựng lên giang hân cũng mặc kệ hai người trong bụng ở đánh cái gì bản tính nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà đi làm vì ngăn chặn chuyện này tiếp tục bị nhắc tới nàng dứt khoát nói nếu đại gia đem nói đến nơi này ta là đ ư ờ n g sự ta tới giảng c ầ m tỷ ta một chút đều không trách ngươi cái này bà m ố i chính là nguyệt lão cũng không thể bảo đảm hắn giật dây mỗi một đôi phu thê đều có thể thuận lợi đến đầu bạc a đúng hay không triệu hồng ba người này lại tích cực lại tiến tới cũng còn rất có mê hoặc tính không phải bên ta thực lực nhược là địch nhân quá giả hoạt cho nên hắn cùng ta ly hôn đem ta đẩy đến sinh non đều cùng ngươi không quan hệ ngươi cũng không cần tự trách h ú n g chi ngươi còn mua đường đỏ cùng trứng gà cho ta chúng ta người một nhà đều nhớ ngươi tình đâu lý thủy cầm đem nước mắt lau khô có chút nghẹn ngào nghe xong Giang Hân nói, trong lòng gánh nặng mới nhẹ chút. Vương Tuệ Châu, chúng ta đều là đồng sự, từng có rất nhiều cọ sát, trước kia ta cũng có không hiểu chuyện thời điểm, khẳng định có đắc tội ngươi địa phương, ta cho ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ. Giang Hân còn đứng lên cho nàng túi mình b á i chào. Vương Tuệ Châu chạy nhanh đứng lên h i ế t đến một bên, có chút khẩn trương, ngươi làm gì? Nói chuyện liền nói lời nói, cúc cái gì cung? Nàng cùng Giang Hân ngày xưa, kia thật đúng là liền uống miếng nước đều có thể có chuyện đầu x ả o lên. Hôm nay Giang Hân là uống lộ thuốc, cư nhiên cho nàng xin lỗi không l ư n g không trách đến nàng hoảng loạn lên. Ta trong khoảng thời gian này nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, c ả m thấy qua đi chính mình làm sai rất nhiều chuyện. Tựa như ngươi nói, liền bên gối người triệu Hồng Ba là cái cái dạng gì người đều thấy không rõ, này không phải mờ heo che tâm sao? Ngươi mới vừa nói cũng không sai, mỗi người đều biết hắn không phải cái đồ vật, theo ta không thấy ra tới, an mệnh cũng xứng đáng. Những lời này đối Giang Hân tới nói, quả thực là hạ bút thành văn. từ trước mỗi tuần một hội nghị thường kỳ, không cần nghĩ s ă n trong đầu, nàng có thể không uống một ngụm thủy giảng một giờ. mấy câu nói đó quả thực là tiểu nhi khoa. hôm nay coi như là khai cái tiểu hội nghị thường kỳ. hảo, ta nói xong rồi, hy vọng chuyện này liền ngừng ở nơi này, không cần nhắc lại. càng hy vọng về sau chúng ta ba vị nữ đồng chí có thể hảo hảo ở chung, đoàn kết lên, cộng đồng tiến bộ. vì trong xã nhiều làm cống hiến. Lý Thủy cầm quả thực phải vì hôm nay Giang Hân vỗ tay. Giang Hân đồng chí thật sự quá có giác ngộ. Nhân gia sinh bệnh đều là ý chí tinh thần s a s ú t nàng còn có thể từ giữa tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cuối năm nàng nhất định phải đem phần tử tích cực vinh dự phiếu đầu cấp Giang Hân. Vương Tuệ Châu hừ hừ, vẫn là có điểm không tâm lòng, nhưng Giang Hân phóng xuất ra thiện ý, cũng làm nàng cảm thấy chính mình đến tỏ vẻ điểm. Tuy rằng ta nói không dễ nghe, nhưng ta cũng chưa nói sai. Lúc ấy nghe nói ngươi cùng triệu Hồng Ba ly hôn, ta còn rất vì ngươi cao hứng, cảm thấy ngươi rời đi một cái ôm hiểm tiểu nhân. cần phải nàng giống giang hơn như vậy thấp tư thái mà xin lỗi nhận sai đó là không có khả năng hảo hảo hảo xã viên chi gian nên có chuyện nói thẳng hài hòa ở chung không thể lão bẻ xả những cái đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ triệu chủ nhiệm đỉnh cái kia thưa thất phát đỉnh tiến bảo hôm nay ăn mặc thể diện chút thay một bộ sám xịt kiểu áo tôn trung sơn ba người lập tức đứng lên hết đợt này đến đợt khác mà kêu một tiếng triệu chủ nhiệm triệu chủ nhiệm bắt tay giao nhau ở sau lưng dạo bước tiến bảo chúng ta c ù n g tiểu xã Doanh số không phải toàn bộ Tân Khánh Thị tốt nhất, nhưng là ta vừa mới nghe xong các ngươi nói, cảm thấy chúng ta trong xã không khí hảo, các đồng chí hỗ trợ lẫn nhau, cuối năm cũng là có khả năng bắt được thành phố tiến bộ cung tiêu xã lưu động hùng kỳ. Giang Hân nói rất đúng, đại gia muốn đoàn kết lên, cộng đồng tiến bộ, không thể làm người chế dế ước, đặc biệt không thể làm mặt khác mấy cái cung tiêu xã chế dế ước. Từ trước hắn liền phiền Giang Hân cùng Vương t u ệ Châu, tuổi trẻ nữ đồng chí không biết nặng nhẹ, quản không được miệng mình. có đôi khi làm cho khách hàng mặt đều có thể x à o lên, làm hắn cái này triệu chủ nhiệm thật mất mặt. Vừa mới nghe xong vài người nói, triệu chủ nhiệm lại cảm thấy, này ba cái nữ đồng chí vẫn là rất có i ấ t ngộ, cung tiêu xã công tác còn có thể lại tiến bộ một ít. Thực hảo, t h ứ c hảo. Chương 7 triệu chủ nhiệm đối với trong xã ba vị nữ đồng chí lại nói một hồi đường hoàng nói, cố gắng một phen, xoay người hồi văn phòng đi. Lý Thủy cầm cùng g i a n g h â n còn có Vương Tuệ Châu ba người hai hai tương vọng, cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Cung Tiêu xã Linh Tinh có khách nhân tới, mặt khác thời gian đều t h ự ờ n căng tĩnh. Phần 8 m a u đến giữa t r ư ớ c khi Lý Thủy cầm đứng lên nói phải đi về nấu cơm. Vương Tuệ Châu trụ đến cũng không xa, phải về nhà ăn cơm. Nàng còn hẹn dạp chiếu phim đối tượng đâu. Giang Hân không thành vấn đề, hành, các ngươi trở về đi, ta sẽ hảo hảo nhìn. Giang h o à i tới thời điểm liền nhìn đến Giang Hân một mình một người ở sửa sang lại kệ để hàng, nàng đem sở hữu t ổ n kho đều lấy ra tới mang lên. toàn bộ cung tiêu x ã thoạt nhìn không hề t r ố n g vắng, mà là có loại rực rỡ muôn màu cảm giác. Tiểu muội, không n u ộ i tới ăn cơm. Giang Hoài từ một cái đánh m ụ n và quân lục trong bao lấy ra hai cái nôm chế hộ cơm. Giang Hân kêu câu tiểu ca đi ra ngoài công cộng bồn u rửa tay rửa tay, tiến vào ăn cơm. Thấy Giang Hoài phơi đến một thân h ã n lại lấy ra một lọ nước có ga đưa cho hắn. Tiểu ca, thỉnh ngươi uống nước có ga. Mở ra hộp cơm, bên trong cư nhiên có xào lát thịt cùng hai cái chiên đến l ư u du trứng trắng bao. khẳng định là giang mẫu bất tích mẹ như vậy đại tẩu không ý kiến sao giang hân đều ngượng ngùng luôn là hưởng thụ trong nhà thêm vào đặc quyền trong nhà còn có cái tiểu h à i tử giang bình đâu hắn mới hẳn là ăn được điểm hiện tại bình thường gia đình công nhân cơ hồ đều là uống nước cơm liền dưa muối đâu giống nàng đốn đốn ăn đến thật thật tại tại không có việc gì ngươi ăn đi giang hoài ngửa đầu uống nước có ga đại tẩu cũng thương ngươi giang hân cụ một tiếng cảm thấy giang hoài có chút đơn thuần mẹ chồng nàng dâu quan hệ chị dâu em chồng quan hệ hắn không trực diện quá xem không hiểu trung gian l o a n h quanh lòng vòng tính nếu như vậy khiến cho hắn tạm thời sung sướng mấy năm nay bảo trì này phân đơn giản chờ hắn kết hôn đương có nhân người thời điểm nàng lại nhắc nhở nhắc nhở đúng rồi tiểu ca ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi thăm một chút triệu h ồ n g ba chuyện này giang hân nuốt vào một ngụm cơm chuẩn bị cùng giang hoài nói nói ly hôn kỳ quặc giang hoài thiếu chút nữa n g ẹ n lại hắn chừng mắt một đôi cùng giang hân giống nhau như lúc mắt to Tiểu muội, ngươi còn nhớ triệu h ư n g ba? Thật vất vả mới dưỡng tốt muội muội, còn muốn hướng hố lửa nhảy? Giang Hân biết Giang Hoài hiểu lầm, không phải, tiểu ca ngươi nghe ta nói, hắn là gạt ta cùng hắn ly hôn, giống như thực sốt ruột bộ dáng, ta liền muốn biết hắn vì cái gì cứ như vậy cấp. Đúng vậy, Giang Tâm kế hoạch muốn dần dần khởi động. Dù sao đều ly hôn, còn so đo hắn không nóng nảy làm gì? Giang Hoài khó hiểu, ngươi sẽ không còn nghĩ cùng hắn phụ c hôn đi? Hắn gái thứ nhất liền phản đối. Tiểu muội ngày đó ở ga tàu hỏa chảy một chân huyết hình ảnh, hiện tại còn rõ ràng khắc vào hắn trong đầu đâu. Nói bữa cái gì đâu, ta khờ nha. Giang Hân vươn tay đẩy một chút Giang Hoài, ta là nói, hắn khẳng định có sự tình gì gạt chúng ta. Ngươi muội muội ta tổng không thể ăn không trả tiền cái này m à đi. Ngươi tưởng a ly hôn lại không phải cái gì quang vinh sự tình, hắn là cái hiệu quả và lợi ích tâm thực t r o n g người. Ta đoán nhất định là cái kia chỗ tốt lớn đến hắn không có biện pháp cự tuyệt. thế cho nên không tiếc ly hôn cũng phải đi được đến cái kia cơ hội Giang Hoài buông trên tay chai nước cẩn thận tự hỏi Tiểu m i nói thật là có vài phần đạo lý vậy ngươi tưởng như thế nào đi hỏi thăm hắn ly hôn trước cho ta 200 đồng tiền nói là bọn họ chịu ra toàn bộ thân gia Giang Hân buông chiếc búa chậm rãi hồi ức ngươi cũng biết nhà bọn họ ở phía dưới trong huyện cha mẹ đều là vùng ngoại thành bần nông và trung nông an chính là tập thể C M đệ muội đều ở đọc cao trung không làm việc Triệu gia liền hắn một người công tác, vì vào đại học khơi thông quan hệ khi còn m ư ợ n một số tiền, ngày thường còn muốn ta trợ cấp tiền cùng phiếu gạo, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền tiết kiệm. Kia hắn này số tiền là từ lâu tới. Giang Hoài nhịn không được vươn ngón cái cấp tiểu muội điểm cái tán, tiểu muội, người đều đuổi kịp điện ảnh t r à o gián điệp lao đảng viên. Cư nhiên đem sự tình phân tích đến đạo lý rõ ràng. Giang Hân cười ra tới, sau đó lại nghiêm trang mà nói, cho nên chúng ta muốn hỏi thăm rõ ràng. Hắn rút cuộc ở gấp cái gì? Giang Hoài vẫn là không hiểu, hỏi thăm rõ ràng thì thế nào? Giang Hân nhìn Giang Hoài liếc mắt một cái, người trẻ tuổi, ngươi còn có thật dài lộ phải đi à? Hỏi thăm rõ ràng, xem hắn muốn cái gì, chúng ta liền hủy cái gì? Giang Hoài bị Giang Hân trong ánh mắt ngoan tuyệt hoảng sợ, tiểu muội, ngươi đừng làm việc nốc, g có ngươi như vậy đương ca sao? Như thế nào lao nói ta làm việc nốc? g Giang Hân không cao hứng, Giang Hoài vẻ mặt ngươi làm việc nốc g còn thiếu sao biểu tình? làm Giang Hân cực độ khó chịu, người giúp vẫn là không giúp. Giúp. Tiểu m g i nói không sai, không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha triệu hưng ba. Bọn họ lao giang ra cũng không phải là nhận người xoa tròn bóp dẹp mềm quả hồng. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Trực tiếp đi hắn đại học tìm hắn sao? Không, ngươi đi trước hắn cha mẹ cùng hắn hai cái để mỗi nơi đó hỏi t h ă m một chút, nhìn xem gần nhất bọn họ có cái gì không giống nhau địa phương. Đặc biệt là ở dùng tiền phương diện, có hay không đột nhiên hảo s ả n g hảo phóng lên. được chỗ tốt không nói chính là y cầm đêm hành triệu hồng ba một nhà đều không phải cái gì t h à n h thật ẩ n những người ngẫu nhiên nấu cái mặt đều phải đoan tới cửa ăn nói cho hàng xóm nhà hắn thức ă ắ n hảo nàng không tin nếu thực sự có dấu vết để lại bọn họ sẽ không lộ ra dấu vết giang h à i gật đầu nhà bọn họ ở năm tân khẩu từ chúng ta nơi này kỵ xe đạp qua đi mau nói muốn ba b n giờ ta đi tìm người mượn cái xe trước kia cấp tiểu muội đưa g ả thời điểm hắn đi qua ngươi đừng một người đi đó là địa bàn của người ta. Giang Hân dặn dò nói, đừng quá cao điệu, lặng lẽ hỏi thăm. Yên tâm, ta kêu hầu tam cùng đại c ẩ u cùng ta cùng đi, đến nhiều mượn một chiếc xe đạp. Giang Hoài đã kế hoạch hảo. Giang Hân từ trong túi móc ra ngày hôm qua Giang Phụ cấp 10 đồng tiền, cho ngươi đi công tác trợ cấp. Giang Hoài nhưng thật ra không cùng tiểu muội khách khí, bọn họ khi còn nhỏ liền luôn t h o á n tiền tiêu, cười hì hì, đi xem nơi đó có cái gì ăn ngon, quay đầu lại đổi điểm trở về. Ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Ngươi chờ. Giang Hoài đứng lên muốn đi. Giang Hân đem hắn gọi lại, lại cho hắn đệ hai bình nước có ga, cầu người làm việc. Sao có thể tay không đi? Hôm nay quá muộn, sáng mai lại đi. Cùng ngày qua lại, đừng khiến cho người chú ý. Giang Hoài tiếp nhận một k h ắ c bình nước có ga, yên tâm, người ca hiểu được. Giang Hân nhìn Giang Hoài đi ra cửa, hướng thu dương bạc đầu sáu mao tiền, là tam bình nước có ga tiền, lại chậm rãi đem kia hai cơm hộp đồ ăn ăn sạch, một cái mễ đều không dư thừa. ra cửa tẩy hộp cơm đi, vẫn là đơn giản công tác hảo, nàng đều bao lâu không như vậy đúng giờ đúng giờ chậm gì gì mà ăn xong một bữa cơm. Trước kia vì mang khách hàng xem phòng, thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai, ẩm thực cực độ không khỏe mạnh, làm điền sản người môi giới, dạ dày cơ hồ đều không tốt. Buổi chiều đi làm thời điểm, triệu chủ nhiệm lại tới nữa một chuyến, nhìn đến trên kệ để hàng đều là hàng hóa, vừa lòng gật gật đầu, chúng ta c u n g tiêu xã, cũng muốn nỗ lực phong phú thương phẩm chủ loại, cái này bài trí thực hảo. tiếp tục bảo trì lý thủy cầm cùng vương tuệ châu hai người bởi vì buổi sáng nổi lên điểm khoe miệng buổi chiều ngược lại càng an tĩnh giang hân thật sự không có việc gì làm đành phải nhảy ra kia mấy trường báo chí một thiên thiên mà bái đọc xuống dưới phát hiện rất nhiều cán bút văn chương vẫn là rất có đặc sắc thật nhiều đều có thể trở thành văn kiện văn quy đọc nghiêm cẩn t h ả chính xác tới rồi mau tan tầm khi khách nhân nhiều điểm mua chút linh tinh vụn vật đồ vật lấy tiền thu phiếu nhưng cũng không đến mức vội tới tay vội chân loạn n ô n n ĩ i Hạ Ban, Giang Hân con c á i kia đánh m ụ n và quân dụng ba lô, theo sớm tới tìm lộ trở về đi. Nghĩ đêm nay đến chính mình nấu ăn, hung hăng phóng một đống ớt cay cùng tỏi. Đại Tẩu nấu ăn cũng không phải không cần tâm, chính là thiếu du thiếu muối Long thịt a n lên cũng chưa hương vị. Giang phụ hôm nay đi mua một bộ heo xuống nước, Vạn hiểu nga nói muốn t h u n n ă n g gan heo, sợ tới mức Giang Hân hống quá lớn, tẩu trong tay nồi sạn, tay chân nhanh nhẹn đến rửa sạch gan heo, hạ du hạ ớt cay, anh anh liệt liệt mà xào lên. chờ bạo xào gan heo làm tốt sau, toàn bộ nhà ngang đều tràn ngập một cổ xâm lược tính cực cường mùi hương, không ít người ra ăn không hết ai, k h ụ ra nước mắt, đều đang hỏi Giang Hân xào cái gì đồ ăn, hương vị như thế nào bá đạo như vậy. Giang Hân cũng không nghĩ ảnh hưởng hàng xóm, nhưng là trụ nhà ngang, mọi người đều đều không có phòng bếp, cơ hồ mỗi một hộ đều ở ban công xào rau, thật sự không có biện pháp, đành phải chạy nhanh làm tiểu ca đem đồ ăn đoan đi vào trong phòng đi. đi tẩy nồi thời điểm, Giang Hoài ra tới, đi theo nàng mặt sau. làm mặt quỷ, tiểu muội, tiểu thím phải cho ngươi làm mai mối. Giang Hân túm lên mướp hương bố, có điểm kinh ngạc, lúc này mới hai ngày, liền có tam bát người phải cho nàng làm mai mối. l a o triệu thím, Giang phụ Giang mẫu, còn có tiểu thím, liền không thể lại chờ mấy ngày, chờ nàng ít nhất bên ngoài thượng đi ra ly hôn sinh non khói mù. l a o triệu thím phải cho ta giới thiệu người góa vợ cháu trai, tối hôm qua ba mẹ cãi nhau nói phải cho ta giới thiệu ly hôn quan quân, tiểu thím lại có cái gì người tốt vật muốn giới thiệu? Giang hân tò mò, tối hôm qua ba mẹ cãi nhau là bởi vì cái này, đó chính là t i ế u Thâm giới thiệu người. Giang h à i sơ sơ cảm, khó trách ba phản ứng như vậy đại, ta nghe nói cái kia quan quân nơi dừng chân ở phương bắc, ngươi nếu là cùng hắn kết hôn, được đến hảo xa địa phương đi, kia địa phương mùa đông muốn hạ thật lớn tuyết đâu. Tân Khánh là một cái phi thường tiểu nhân thành thị, bởi vì có trưởng Giang nhánh sông kinh lưu, giao nhau hai điều xe lửa lộ tuyến, lâu dài xuống dưới tụ tập thành một cái tiểu thành thị, mùa đông quát khô lạnh gió bắc. sẽ tiếp theo tầng mỏng tuyết, nhưng thực mau là có thể hòa tan. Bốn mùa rõ ràng, khí hậu còn tính hợp lòng người. Ngươi lại là nghe ai nói? Giang Hân hỏi. Buổi chiều ta trở về lấy đồ vật, nghe được Tiếu Thím cùng Đại Tẩu nói, Đại Tẩu nói ba mẹ cùng Đại Ca đều không đồng ý, liền trở về Tiếu Thím. Tiếu Thím còn nói đáng tiếc đâu, cái kia quan quân điều kiện không tồi, làm ba mẹ lại suy xét suy xét, ít nhất trước t ư ơ n g xem một chút. Giang Hoài đ e m buổi chiều nghe được sự tình nói ra, Giang Hân không ngoài ý muốn. Giang phụ Giang mẫu như vậy bảo bối con gái út khẳng định luyến tiếc nữ nhi xa cả, nàng liền không đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại hỏi Giang Hoài, ngày mai không trở về nhà ăn cơm lấy cớ ngươi tưởng hảo không có, nghĩ kỹ rồi đã nói lên thiên cùng con khỉ bọn họ đi chơi. Giang Hoài vẻ mặt không sao cả bộ dáng, dù sao bọn họ một đám người thường thường liền đến quanh thân trong huyện vơ vét một chút ă n chơi, trộm kiếm ít tiền, ba mẹ đều là biết đến, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không nhiều lời h ắ n cái gì. vậy là tốt rồi dù sao muốn điệu thấp cảm giác có không thích hợp chạy nhanh chuyện kia dù sao cũng là người địa bàn không thể quá kiêu ngạo giang hân có chút lo lắng đã biết rong dài bà giang hoài cao cao đầu tiểu m ộ i hiện tại như thế nào so mẹ còn rong dài ăn cơm thời điểm đáng yêu giang bình tiểu bằng h ư u ăn đến đầy miệng là du cô cô nấu ăn ă ngon n giang mẫu cũng thích ăn điểm cay cấp giang bình gấp k h ố i gan heo ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút vạn hiểu nga cúi đầu b i u môi ăn xài phung phí phóng du phóng muối có thể không thể ăn sao nàng nếu là cùng cô em chồng như vậy không biết tiết kiệm không ra hai ngày chỉ sợ bà bà phải gõ nàng chương 8. ăn cơm chiều giang ra mọi người tan đi giang hơn một người ở nhà rướt khoát tìm buồn phát huy mạnh công nhân phụng hiến tinh thần t ạ p c h í mở ra tới xem cho hết thời gian tiểu thím tẩy h ả o chén đem đại tôn tử cùng tiểu tôn tử đều để lại cho lao tiếu dẫn đi thông khí nhìn đến ở cửa hóng mát đọc sách giang hơn hai tiếng hai ra khỏi phòng. do dự rốt cuộc muốn hay không cùng giang hơn bản nhân nói nói buổi chiều vạn hiểu nga nói nàng cha mẹ chồng không đồng ý cùng cái kia hoắc doanh trưởng gặp mặt đặc biệt là lao giang nhất phản đối đã trướng mắt nhân ra mang hai nhi hải tử cũng luyến tiếc hải tử xa gả t i ế u t h í m t ừ trước đã làm phụ nữ chủ nhiệm gặp qua người cùng sự tình đều so lão giang phu thêm nhiều đáng tiếc chính mình dù sao cũng là người ngoài thật nhiều sự tình không hảo bẻ ra xoa nát cùng bọn họ giảng mọi người đều là giai cấp công nhân bình p h à m lại nhỏ bé. kết hôn đối tượng cũng trên cơ bản đều là cùng người thường gia, cho dù có thực xông ra cán bộ gia đình cũng không tới phiên bọn họ. Giang gia không phải cái gì có năng lực gia đình, bọn họ có thể cho Giang Hân chọn cái cái gì tốt. Nếu là miễn cưỡng, lạn quả đào chọn cái hảo cũng có loại này cái loại này hậu họa. Đặc biệt là hiện tại Giang Hân không thể có hài tử, không bằng bắt lấy cái điều kiện tốt. Quan quân ăn quốc gia lương thực, từ quốc gia dưỡng lão, thật đối tượng mắt nhi, không hài tử liền không hài tử, chờ Giang Hân già rồi. liền đi theo bạn già nhì đường đi, ít nhất áo cơm không y u Giang Hân thấy Tiếu Thím vẫn luôn ra ra vào vào, nhớ tới nàng phải cho chính mình làm mai mối sự tình, r ứ t khoát đã kêu chủ nàng, Thím, không ngồi nghỉ ngơi một lát sao? Thấy Giang Hân cho chính mình truyền đạt bậc thang, Tiếu Thím lấy khôi khăn lông, đem chính mình trên tay thủy lau khô, dọn cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh, vui sướng, đọc sách đâu? đúng vậy, học thêm chút tri thức. Giang Hân cùng nàng đánh thái cực, vui sướng. Ngươi ba mẹ cùng ngươi nói cái kia ly hôn quan quân sự tình không có, t i ế u Thím cũng không hàng hồ, nói thẳng trọng điểm. Ngươi tẩu tử nói ngươi ba mẹ không đồng ý, ta suy nghĩ, chuyện này tốt nhất cũng cùng ngươi nói một chút, nghe một chút ngươi ý tứ. Giang Hân nhưng thật ra bắt đầu thưởng thức t i ế u Thím, đi thẳng vào vấn đề, không ngớt át bẩn t h i u Quả nhiên là đường quá lãnh đạo, ta biết có như vậy sự kiện, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vì thế t i ế u Thím lại đem hoắc nhất trung sự tình nói nữa một lần. Phương Bắc a có bao nhiêu b á c đến Hắc Long Giang cùng Liên Xô giao giới sao Giang Hân đối bọn họ nói Phương Bắc thật đúng là không khái niệm cụ thể Phương Bắc nơi nào đó là nhân gia đóng quân điểm sao có thể cùng chúng ta giảng t i ế u Thím thật đúng là không dám cam đoan nói những việc này bất quá đâu người ta đã thấy một hồi lớn lên tinh thần lại là cái doanh trưởng quốc gia đều khảo nghiệm qua hắn nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề cái này nhưng thật ra Hảo Nam nhân đều nộp lên cấp quốc gia vui sướng ta xem ngươi đã trải qua những việc này. người cũng trưởng thành rất nhiều. Thím gậy già lên mặt, nói chút không tốt lắm nghe nói, ngươi thảng h e một chút có hay không đạo lý. t i ế u Thím khuôn mặt nghiêm túc, có chút thành thật với nhau. Thím mời nói. Giang Hân ngồi thẳng thân mình, đem k i a b ổ n t ạ p c h í đặt ở một bên, chăm chú lắng nghe. t i ế u Thím đối Giang Hân thái độ thực vừa lòng. Thím không phải muốn chọc ngươi tâm, mà là thật sự muốn vì ngươi hảo. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng xem tới được trong nhà là tình huống như thế nào, người ba mẹ hiện tại đ â u lòng người, còn không nghĩ tìm con rẻ. nhưng quá 2 năm vẫn là phải cho ngươi tìm. Phần 9. trong nhà là cái gì trình độ, nhận thức người chính là cái gì trình độ. t i ế u Thím đem lời nói chọn lại chọn, sợ giang hơn m ẫ n cảm. Sau này ngươi lại tìm, p h ò n g chừng đôi mắt phải xuống phía dưới nhìn. Ta ý tứ là cái kia hoắc doanh trưởng nếu là trước mắt nhất đục lỗ nhi, ngươi có thể gặp một lần, vạn nhất có duyên phận đâu. t i ế u Thím xoa giang hơn tuổi trẻ mềm mại tay, c h â m trước trong chốc lát mới nói, một gia đình phải hướng thượng. Dù sao cũng phải có người kéo rút một chút mới được. Nghe xong Tiếu Thím lời nói, Giang Hân Lâm vào một trận trầm tư, nhớ tới Tiêu r a tình huống. Tiếu Thím có hai đứa nhỏ, đều không đến 30 Đại nữ nhi Tiêu Ai Anh, tiểu nhi tử Tiếu Trường Khôn, một cái ở thành phố tuyên truyền bộ môn đương tiểu tổ trường, một cái ở chính phủ bộ môn đương cái hậu cần tiểu lãnh đạo. Nàng hai đứa nhỏ kết hôn đều vãn, sinh hài tử cũng vãn, nhưng hôn sau quá đến độ thực không t ồ i Đại nữ nhi Tiêu Ai Anh cùng Trịnh Quốc Vi thân cận thời điểm. rất không vừa lòng, cảm thấy Trịnh Quốc Vĩ vóc dáng lùn, lớn lên lại không tinh thần, ba ngày hai đầu tưởng cự tuyệt hắn, nhưng Tiếu Thím đem nàng công tác l à n g thông. khi đó Tiếu Thím cũng là như vậy cùng Nữ Nhi nói, ngươi đừng cảm thấy mẹ đôi mắt danh lợi nhi, liền Trịnh Quốc Vĩ trong nhà, ở chúng ta Tân Khánh điều kiện không tính là nhất đẳng nhất, có thể tưởng tượng cùng hắn làm thân cũng không ít. ngươi hiện tại nhìn không tới chỗ tốt, là còn không có cùng hắn kết hôn, nhân gia thân thích bằng hữu trải rộng toàn bộ thành thị cơ cấu, ngươi đến lúc đó muốn làm điểm chuyện gì? đều có thể thuận lợi. Cuộc sống này một trường là có thể rõ ràng đối lập ra cùng người khác t r ê n h lệch. t i ể u a i Anh cảm thấy chính mình là ơ ờ, đáp ứng rồi cùng Trịnh Quốc v ị hôn sự, nhưng nhật tử chậm rãi quá, nàng liền phẩm ra giữa Tư Vị Nhi tới. Từ trước cùng nàng cùng nhau chơi tiểu tỷ mỗi nhóm, có xuống nông thôn đương thanh niên trí t h ứ c hồi không được thành, có còn ở đường xưởng dây truyền sản xuất thượng dây rùa, tới rồi bọn họ yêu cầu người làm việc thời điểm, tổng hội đầu đến nàng muôn hạ, lời hay nói t ẫ n Trước h năm. nàng c ù n g một người khác điều kiện không sai biệt lắm người cùng tranh cử thành phố tuyên truyền tiểu tổ trưởng thời điểm cha mẹ chồng mang theo nàng tìm người ăn vài bữa cơm kia đóa hoa cuối cùng liền rơi xuống nàng trên đầu quả nhiên kết hôn loại việc lớn này vẫn là đến nghe lão nhân ô n chính mình mẹ tổng sẽ không hại chính mình cùng t r ư ợ n g p h u ngẫu nhiên cũng sẽ có cái nhau thời điểm mỗi lần t i ế u thím ra ngựa đều có thể đem này đó mâu thuẫn cấp điều giải mở ra làm hai người tiếp tục tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt c o n dễ tôn trọng giảng đạo lý mẹ vợ Tiểu Ái Anh cũng liền càng ái cùng nhà mẹ để thân cận. Tiểu Nhi tử Tiểu Trường khôn tức phụ là chính hắn tìm mang về nhà ă n q u a một lần cơm. Tiểu Thím liền đồng ý. Đọc quá thương, có lễ phép, hiểu tiến thối, này liền thực hảo. Tiểu Thím đôi mắt tiêm, có thể dạy ra như vậy nữ nhi gia đình sẽ kém đi nơi nào? Thực mau theo cha vợ lên trước. Tiểu Trường khôn công tác quan hệ liền từ đường xưởng chuyển vào địa phương chính phủ hậu cần bộ môn chuyên môn quản lý lương d u gạo và mì mua sắm cùng phát là cái công việc béo bở. con dâu công tác lúc ấy cùng người nổi lên xung đột, có người đi cử báo ông thông gia làm việc thiên tư, một cái xử lý không tốt, cả nhà đều đến bị liên lụy. t i ế u Thím nhanh chóng quyết định, ngày hôm sau liền đi đường xưởng làm nội lui, làm con dâu trên đỉnh đi, cấp hai nhà người trừ khử một hồi phân tranh. t i ế u Đại Bá cùng Giang Phụ giống nhau, đều chỉ là thép xưởng một cái bình thường công nhân viên chức, một đời không nhiều lắm bản lĩnh. t i ế u Đại Bá nhất tiền đồ sự tình chính là cưới đúng rồi lao bà, trong nhà h à i tử có thể đứng lên tới, toàn dựa t i ế u Thím một người quản lý cả nhà. hiện tại t i ế u thím liền ở nhà mang mang tôn tử, các bọn nhỏ ra suất công làm cùng sinh hoạt thượng tiểu chủ ý, không loạn nhúng tay bọn họ sự tình, mặt mũi thượng được đến tôn trọng, áo trong lại được đến hiêu kính, nói là nhà ngang quá đến tốt nhất lao thái thái cũng không quá. Giang Hân đem những việc này nhấm nuốt một phen, tự đ ấ y lòng mà đối t i ế u thím cảm thấy bội phục. Thím, ta minh bạch, ngài đều là vì nhà của chúng ta hảo. Giang Hân cũng hướng nàng nói lời cảm tạ, ta ba mẹ chính là quá luyến t i ế p ta. vừa nghe nói muốn đi như vậy xa địa phương, bọn họ liền chịu không nổi. t i ế u Thím thực vừa lòng giang hơn có thể đem nàng lời nói nghe đi vào, vui sướng. Ngươi là Thím nhìn lớn lên, Thím không phải người xấu, sẽ không hố ngươi. Ngươi nếu là gả cho Hoắc Doanh trưởng, ở giải quyết chính mình hôn nhân vấn đề đồng thời, thậm chí còn có thể đem trong nhà vấn đề đều cấp liên quan giải quyết. Cha mẹ đều l y ế n tiết Hải Tử, nhưng Hải Tử c h u n g quy muốn rời nhà, phải có chính mình sinh hoạt, cha mẹ có thể quản Hải Tử đến vài tuổi đâu. Người cùng người chi gian chính là như vậy, xa hương gần sú, h u n g chi người quý tự lập, có phải hay không? Giang Hân cười đến thực thành khẩn, Thím, ngài làm ta suy xét một chút. Hành, Thím chờ ngươi hồi đáp. Tiểu Thím mặt mày h ứ n hở, lẽ ra cái này hoặc doanh trưởng điều kiện tốt như vậy, không ai cho hắn làm mai mối sao? Giang Hân khó hiểu, nàng đương Giang Tâm thời điểm, nói qua hai lần đơn giản luyến ái, không có kết hôn. nhưng cũng biết tình yêu và hôn nhân thị trường là chú ý điều kiện cùng môn đăng hộ đối t i ế u Thím chưa nói sai trong nhà cái gì trình độ nhận thức người chính là cái gì trình độ nếu cái này h o ặ c doanh trưởng điều kiện như vậy hảo kia như thế nào sẽ tìm không thấy lão bà nay lại nói tiếp cũng không phải không có chỉ là mấy ngày nay liền có hai cái t i ế u Thím cùng nàng bắt quái lên có cái phụ nữ hơn 30 i tuổi trợ phụ bị đánh thành đưa đến ở nông thôn phóng n h ư u đi hai người liền phân rõ quan hệ ly hôn Nàng chính mình mang theo bốn cái hài tử, thực không dễ dàng. Nghe nói Hoắc Doanh trưởng sự, nói nguyện ý đi theo hắn đi, nhưng là muốn mang lên bốn cái hài tử. Hoắc Doanh trưởng tưởng tượng, kia hắn đến dưỡng cả gia đình, liền không đồng ý. t i ế u Thím lại nghĩ nghĩ, nói lên một người khác. Còn có một cái, tuổi so ngươi tiểu, mới 20 tuổi, phản thành thăm người thân thanh niên trí thức, nghe nói có thể gả cho quân nhân, đương quân Tẩu Quan Vinh, lập tức liền gật đầu đáp ứng, rồi, nhưng là nàng ba mẹ muốn lễ hỏi 500 đồng tiền. còn muốn tam chuyển một vang, hoắc doanh trưởng không hề nghĩ ngợi, lập tức liền trở về. giang hân trong lòng âm thầm dai than, xem ra kết hôn khó, nhị hôn khó, là mỗi cái thời đại đều sẽ gặp được vấn đề a. được rồi, ta phải đem tôn tử tiếp đã trở lại, ngươi nghĩ kỹ liền cùng t h í m nói một tiếng. tiếu thím đứng lên, hướng dưới lầu đi đến. giang gia người lục tục cũng đã trở lại, đại gia cọ cọ rửa rửa, qua một lát liền tắt đèn. giang hân nằm ở cái kia cách r a tới trên cái giường nhỏ, nghĩ tiếu thím nói. cái này t h m cũng thật lợi hại, đánh r ắ n đánh dập đầu, đã thanh tỉnh lại lanh khốc, liền kém chưa nói giang gia phụ mâu hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn đến trước mắt, nhìn không tới phía sau n h ậ tử. lời nói là khó nghe, cũng là hiện thực, nàng bất hòa giang hân nói cái gì tình tình ái ái, cũng không nói cái gì cùng c h u n g trí hướng, thẳng chỉ trung tâm, cùng cái kia hoắc doanh trưởng ở bên nhau, ít nhất sinh hoạt có thể được đến lớn nhất trình độ bảo đảm. nếu hoắc doanh trưởng chuyển nghề, nói không chừng còn có thể đến hộ khẩu tại chỗ đương cái tiểu lãnh đạo. chỉ cần Giang Hân có thể cùng hắn hảo hảo quá đi xuống, Nhật Tử là sẽ không kém. Nhưng Giang Hân trong thân thể, trang đến dù sao cũng là Giang Tâm linh hồn, nàng xem qua lớn hơn nữa thế giới, biết tương lai chính sách hướng đi, vì ổn thỏa, nàng có thể im mắng c ầ u chậm rãi đi quen thuộc cái này niên đại hết thảy, lại suy xét kết hôn hoặc là chuyện khác. Nếu Giang phụ Giang mẫu không muốn nữ nhi xa gả, nàng đối cái kia hoắc doanh trưởng cũng không có gì lòng hiếu kỳ, vậy đem chuyện này trở về, miễn cho nhớ thương. giải quyết vấn đề cũng không phải một hai phải rửa gả chồng mới có thể giải quyết. đang lúc Giang Hân híp mắt mơ mơ màng màng thời điểm, đ ỗ n g nhiên nghe được một trận x ò t x ò t x o ạ thanh soạt âm, như là có lao thử là bên tai h vang lên tới, tức khắc cảnh giác, đang chuẩn bị ngồi dậy, lại nghe đến đại ca sông nước ép tới không thể lại thấp thanh âm, tiểu muội ngủ đi. Ta mới vừa đẩy ra m à n h ì n ngủ rồi. Vạn Hiểu n g a cũng dùng cực thấp thanh âm h ồ i hắn. Hai câu này vừa mới r ứ t lời, Giang Hân như thế nào cũng không nghĩ tới. còn có thể tại 70 niên đại nghe thế sao gần tình yêu động tác phiến thanh âm chờ bên kia thanh âm ngừng toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ kỳ dị hương vị giang hân biết là cái gì hương vị đó là một loại động vật phóng xuất ra nguyên thủy sinh sôi nảy nở ho g m o n hương vị nàng xấu hổ đến hận không thể đem chính mình phong đến tường đi chờ nàng cho rằng cách v á c h ngừng nghỉ xuống dưới thời điểm đợt thứ hai lại bắt đầu ê ê a a lung lay trừ cái này ra toàn bộ quá trình cùng với phòng khách ngoại giang phụ tiếng ấy cùng giang bình tiếng nghiến i răng phi thường có sinh hoạt hơi thở đêm nay giang hân nên đón x u y ê n qua sau lần đầu tiên mất ngủ ngày hôm sau giang hoài nhìn thấy nàng còn hỏi tiểu muội ngươi quần thâm mắt như thế nào như vậy đại giang hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua giang hoài không trả lời mặt vô biểu tình ta có thể nói như thế nào nói ta nghe xong ngươi đại ca đại tẩu một đêm sống xuân cung sao khó trách Giang Hoài một cái đại tiểu hỏa tử như thế nào đều không trở về nhà, tình nguyện ở bên ngoài cùng đồng học đua giường ngủ. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nhà ngang. Nàng thật sự không có biện pháp tiếp tục như vậy trụ đi xuống, bằng không một ngày nào đó muốn ở Đại Ca Đại Tẩu vận động thời điểm phát ra cảnh cáo tiếng vang, đến lúc đó đem người dọa lui làm sao bây giờ? Giang Hoài hôm nay đưa nàng đi làm thời điểm, Giang Hân làm hắn ở phía trước chờ một lát. Nàng ở dưới lầu tìm được dạo quanh t i ế u thím, thím. Ta suy nghĩ một đêm, có thể gặp một lần vị kia h o á c doanh trưởng. Đôi mắt phía dưới hai cái quần thâm mắt đều là nàng rút kinh nghiệm xương máu chứng minh. t i ế u Thím đem tiểu tôn từ b ô n g qua bên kia tìm ca ca chơi. Nghĩ kỹ rồi, t i ế u Thím cười đến đôi mắt nhíu lại, cùng ngươi ba mẹ nói sao? Không có, Thím trước đừng cùng ta ba mẹ nói, vạn nhất không thành, bọn họ còn phải nhiều thao một phần tâm. Nghe xong một đêm Đông Cung Giang Hân quyết định, cần thiết đến rời đi nhà ngang, nàng quá chán ghét nhà ngang chật t r ộ i chán ghét nhà ngang không có bí mật cũng thật sự quá yêu cầu một cái độc lập không gian hành t i ế u thím cũng nhận đồng ra hân vậy ngươi tưởng ở nơi nào cùng hắn gặp mặt như vậy đi thím ngài nếu là có r ả n h nói hai ngày này ta đi làm ngài liền dẫn hắn tới chúng ta cùng tiêu xã hắn nếu là nhìn chúng khiến cho hắn tùy tiện mua điểm kẹo hắn nếu là không nhìn chúng vậy cái gì đều không mua g i a n g hân không nghĩ riêng tìm một chỗ thân cận nếu là không nhìn chúng ngồi xuống hai hai tương vọng Lời nói đều không thể nói hai câu, nhiều xấu hổ. l i ề n nói là ngài bà còn xa thân thích, tới chúng ta cung tiêu xã mua đồ vật, cũng không ai biết là thân cận. Thành giai đại vui mừng, không thành ai cũng không biết. t i ế u Thím mõ tay, phương pháp này hảo. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có ý tưởng. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi. Chương 9. t i ế u Thím làm việc thực n h a n h nhẹn, thừa dịp buổi sáng ra cửa mua đồ ăn, nàng trực tiếp đi tìm đại con rể Trịnh Quốc v ĩ một chuyến. Trịnh Quốc v ĩ ở văn phòng liền cấp Trần Cường phong treo điện thoại. làm hắn cùng hoắc nhất c h u n g nói nói thân cận sự tình. Lão Trần a, ta mẹ vợ giới thiệu cái này nữ đồng chí ta đã thấy, người không tuổi, cũng là từng ly hôn, chính là về sau tương đối khó có hải tử. Ngươi có thể cho hoắc doanh trưởng cùng nàng gặp mặt tán gẫu một chút, nói không chừng có duyên phận. Trần Cương Phong văn phòng mới vừa trang điện thoại, còn mới mẻ, bàn tay to nắm chặt mới tinh màu đen mịt rộ phồn, hành hành hành, thật là phiền tai t í m trở thành khiến cho ta kia minh đệ mời khách uống rượu, cơm trưa qua đi. Trần Cương Phong liền đến Hoắc Nhất Trung đặt chân nhà khách tìm hắn. Hoắc Nhất Trung đang ngồi ở trong phòng viết tài liệu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa thấy là Lão Lớp trưởng. Trong phòng loạn, chờ ta thu thập một chút. Trần Cương Phong xua tay, không đ ổ i ta không đi vào. Chính là tới cùng ngươi nói chuyện này nhi, nói xong liền đi. Ngươi nói, trong phòng đều là bảo mật công tác tài liệu, sắp thật không hảo mời Trần Cương Phong đi vào. Lần trước làm ta đồng học Tiêu Quốc Vĩ hỏi thăm nữ đồng chí, hắn mẹ vợ có cái không t ổ i người được chọn. Ngươi xem hai ngày này tìm cái cái gì thời gian đi gặp mặt. Trần Cương Phong lại đem Giang Hân đại thể tình huống nói một chút. Hoắc Nhất Trung một p h c h cái chán, không kéo. h Hai ngày này không được, ta buổi chiều liền phải đến các ngươi phía dưới trong huyện Vương gia bá đi một chuyến, p h ò n g t r ừ n g đến muốn cái hai ba thiên tài trở về. Trần Cương Phong nghĩ nghĩ, công tác quan trọng, chờ ngươi trở về lại nói. Ta đi cùng cái kia thím nói một tiếng. Hoắc Nhất Trung cười cười, từ trong phòng lấy ra một gói thuốc lá cho hắn, mới vừa mua đại c h ư ớ môn. lấy về đi chịu Trần Cương Phong không khách khí tiếp nhận yên nói chờ hắn trở về lại liên hệ chờ Trần Cương Phong đi rồi sau Hoắc Nhất Chung ngồi xuống sao chép một lát tư liệu đống nhiên dừng lại b út từ hành lý túi nhảy ra một quyển n ổ t ẹ p ụ mở ra bên trong chiếc trang trung gian kẹp một trương đường viền hoa hắc bạch ảnh trụ trên ảnh trụ có hai cái tiểu hải tử đứng chính là cái tiểu nữ hải đại khái ba bốn tuổi bộ dáng cột lấy hai cái vai bím tóc há một cười một ngụm chỉnh tề tiểu hầm răng đôi mắt cùng hắn giống nhau cười rộ lên con c o n g tinh thần có q u n mang, là hắn đại nữ nhi Hoắc Minh. ở Hoắc Minh bên cạnh chính là cái hai tuổi Nam Hải Nhi, ngồi ở một trường ghế che thượng, ăn mặc thật dày áo đông, trên tay nắm một cái mao cầu, liệt miệng ở khóc, trên mặt còn có rõ ràng nước mắt, đôi mắt không có xem màn ảnh, không biết đang xem nơi nào, là hắn tiểu nhi tử Hoắc Nham. hắn cũng có non nửa năm thời gian không gặp hai đứa nhỏ, không biết lớn lên một ít không có. Vạn Tu cùng hắn ly hôn khi, khóc đều không có khóc, chỉ có đoán cùng hận. Ta kết cái này hôn, cùng thủ tiết không phân biệt. Hai đứa nhỏ về ngươi, ta coi như không sinh quá bọn họ. Như vậy mấy năm, ta vì ngươi sinh hai đứa nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi dù sao cũng phải bồi ta điểm tiền. Hai người ly hôn, Hoắc Nhất c h u n g muốn hai đứa nhỏ, cũng cho Vạn Tú 300 đồng tiền, cho là ly hôn bồi thường. Hoắc gia cha mẹ biết Hoắc Nhất c h u n g trả lại cho Vạn Tú tiền sau, khóc thiên kê u mà đem Vạn Tú tổ tông 18 đại đều đào ra thăm hỏi một lần. muốn hắn đi đem tiền phải về tới, còn nói muốn đem hoắc minh cho nàng mang đi, chỉ cần hoắc nham, hoắc nhất trung không đáp ứng, trước khi đi, cho chính mình cha mẹ đào 150 đồng tiền cùng một chồng cả nước phiếu gạo, ta còn có một ít công tác muốn chạy, hài tử trước phóng quế quán, chờ ta ổn định xung dưới, liền trở về tiếp bọn họ. hoắc gia cha mẹ thu tiền, nước mắt cũng đi theo thu lên, hắn nương gắt gao nắm kia 150 đồng tiền, ngậm nước mắt, tựa hồ lại mang theo điểm cười, lao tam, hài tử ăn đến nhiều. chúng ta hai lão cũng đến ăn cơm, chút tiền ấy không đủ a. h o ặ c nhất c h u n g lại từ chính mình đi công tác chợ cấp trung, cầm 50 đồng tiền ra tới cho hắn nương, thấu cái số nguyên, nhiều nhất nửa năm, ta liền trở về tiếp hải tử, đừng bị đói bọn họ. không thể lại tưởng đi xuống, h o ặ c nhất trung đ ì n h chỉ chính mình ý nghĩ, đem thời gian phụng hiến cấp quốc gia cùng bộ đội, hắn tuyệt không hối hận, chính là thực xin lỗi hai đứa nhỏ, kia mấy năm cũng thực xin lỗi vạn tú. vạn tú nói đúng, không bằng ly hôn, làm nàng một lần nữa gả chồng. phóng nàng một con đường sống, nhưng hải tử nhất định phải tự mình mang theo, chính hắn ăn qua khổ, không thể làm bọn nhỏ lại trải qua một hồi. ly hôn sau, hoắc nhất trung lãnh đạo cùng các chiến hữu đều thực tích cực lại cho hắn tìm đối tượng, nhưng hoắc nhất trung nhiều ít có chút nản lòng phái trí. hắn ra tới trước cùng sư trưởng còn có đoàn trưởng nói tốt, chờ lúc này nhiệm vụ hoàn thành, sau này liền đem lập công cơ hội để lại cho mặt khác chiến hữu. hắn trường lưu tại nơi dừng chân, huấn luyện binh lính, tại chỗ học tập. c ũ n g đem càng nhiều thời giờ để lại cho người trong nhà. Trần Cương Phong vừa rồi nói cái kia nữ đồng chí trong thành hộ khẩu cao trung tốt nghiệp có công tác lại tuổi trẻ thật sự nguyện ý cùng hắn tùy quân sao? Phần 10. Hoắc Nhất Trung không xác định, thậm chí còn có chút mở m ị t g i a n g h à i đem Giang Hân đưa đến cung Tiêu Xã, liền lái xe đi tìm con khỉ cùng Đại Cẩu. Bọn họ chuẩn bị hôm nay đi một chuyến triệu h ồ n g ba quê quán năm tấn khẩu. Giang Hân ở cung Tiêu Xã lảo đảo lắc lư cả ngày, thật vất vả ai đến tan t ầ m trở lại nhà ngang dưới lầu. bị Trịnh Thẩm chặn đứng, vui sướng, cái kia hoắc doanh trưởng này hai ba thiên đều đi công tác đi, gặp mặt đến quá mấy ngày, không quan hệ, xem thím cùng đối phương cái gì thời gian phương tiện, ngài chỉ lo đem người mang đến, ta tháng này đều là ở đi làm, Giang Hân vẫn luôn nhớ thương Giang Hoài, thiếu chút nữa đã quên chuyện này, hào phóng, trầm ổn, Trịnh Thẩm khét nàng, không n ư ợ n g ngùng xoắn xít, cũng không lo được lo mất, Giang Hân thật là tiến bộ, về đến nhà mới phát hiện Giang Hoài còn chưa tới. ngày xưa không sai biệt lắm thời gian này hắn liền ở hỗ trợ nấu cơm đêm nay vẫn là giang hân xào rau vạn hiểu nga cũng mừng rỡ buông ra tay giang mẫu đau lòng nàng thượng một ngày ban ở một bên cho nàng trợ thủ nghe trong nồi hương cay vị nhìn không được hỏi nàng vui sướng trước kia ngươi cũng không yêu ăn nước cay như thế nào hiện tại như vậy có thể ăn cay giang hân tối hôm qua không ngủ hảo giữa trưa không nghỉ trưa vây được thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ta từ nhỏ liền thích ăn chờ nhìn đến giang mẫu quan tâm mặt Giang Hân phản ứng lại đây, này không phải nàng từ trước nói chuyện phiếm đồng sự bằng hữu, chính là thèm. Mùa hè không ăn uống, ăn chút chua cay đổ vật khai khai vị. Giang Mẫu lúc này mới cười ngâm ngâm hái rau, thích liền ăn nhiều một chút, dưỡng béo chút. Thời buổi này lương thực căng thẳng, m ã n đường cái đều tìm không ra một tên béo, thiếu chút nữa liền lòi. Giang Hân lau một chút cái chán h ã n lại bắt đầu lo lắng Giang Hoài, người trẻ tuổi làm việc dễ dàng xúc động, hắn sẽ không bị cái gì vướng đi. c h ờ đem đồ ăn đều x à o hảo. đậu xanh cháo cũng nấu hảo. Giang Hoài mới mồ hôi đầy đầu từ lầu một chạy như bay thượng lầu ba, trong tay còn xách theo thật nhiều đồ vật. Giang Hoài vào nhà, hô to gọi nhỏ, Tiểu m u ộ i đi cho ngươi ca đầu cái khăn lông, Nhiệt đã chết. Giang Hân thấy hắn được mua bộ dáng, đi thủy phòng cho hắn đầu khối khăn lông, lại lấy cái đại quạt hương bùa ở bên cạnh cho hắn quạt gió, như thế nào như vậy nhiều đồ vật. Một đại chói thủy linh linh rau xanh dùng r ơ m d ạ thang bó, màu đen trong túi chứa đầy đông, hai đ ô i xuyến đại khí cá chép. còn có hai túi quả dại tử cùng thanh dưa tràn đầy mà đôi ở phòng khách kia trường tiểu bàn gỗ thượng đều là hắn hôm nay thành quả chỗ nào tới a đại ca sông nước vài chân hỏi cùng các đồng hương đổi giang h o à i lấy quá chính mình khăn lông hạ sức lực lau mặt đặng hai ba tiếng đồng hồ xe đạp trở về lại mệt lại nhiệt đại tàu c ư ờ i tủ tìm mà lại đây thu đồ vật tiểu đệ cũng thật có bản lĩnh chính là không hỏi hắn tiền là chỗ nào tới giang mẫu đem một ít trái cây lấy ra tới trang ở hai cái mâm thường thường đêm này đó cầm đi cấp tiếu bà bà còn có đối diện lâm lão bá một nhà ái chạy chân thường thường từ trên ghế một nhảy xuống dưới tiếp nhận mãi mãi trong tay đồ vật học ra đi ô tô nộ n g không làn điệu lao tôn đi cũng vừa đến mùa đông mẹ liền nói bà vai đau này tam cân đông cấp mẹ làm tiểu g á o cầm tay giang hoài đem kia túi b ô n g đưa cho giang mẫu giang n ẫ u vui tươi hớn hở hảo nhi tử biết nhớ thương mẹ người giang phụ nguyên bản còn tưởng chất vấn tiểu nhi tử chỗ nào tới tiền nghĩ nghĩ vẫn là áp xuống đi, hài tử tâm ít nhất là tốt, cũng không gặp rắc rối, ngày thường không có việc gì làm, phòng trường cũng buồn, liền từ hắn đi thôi. Giang Hân thấy trong nhà bầu không khí rất tốt, tâm tình cũng hảo, rửa sạch một con cá, lại làm cái cá kho khối, người một nhà đêm nay ăn đ ó n tốt. Thừa dịp mọi người đều tan, Giang Hoài đối với Giang Hân nháy mắt, Giang Hân hỏi hắn hỏi thăm đến thế nào, là có điểm tình huống, bất quá vì Bảo Văn nhất, ngày mai còn phải lại đi một chuyến. Giang Hoài thần bí hề hề. ta xem ngươi là muốn đi chơi. Giang Hân cùng hắn đùa i ỡ n ngươi có phải hay không đi đập chứa nước, bơi lội. Hiện tại mùa hè dễ dàng xét đánh trời mưa, các ngươi chú ý an toàn. Giang Hoài cười hì hì, phi chạy ra ra môn, tiểu muội ngươi càng ngày càng hung, hung bà n ư ơ n g Chúng ta sáng mai liền đi, chính ngươi đi đường đi làm. c h ờ đi ngang qua dưới lầu Giang Phụ Giang Mậu h ò n g mát vị trí. Giang Hoài c ư ớ i mượn tới xe đạp, lại một trận gió thổi qua. Ba mẹ, ngày mai ta không trở về nhà ăn cơm. Lớn như vậy. con cùng h à i tử dường như giang mẫu cười đến vẻ mặt k h o n dung lão giang gia nhà ngươi h o à i tử hơn hai mươi đại tiểu h ò a tử ngươi không cho hắn nói cái t ứ c phụ nói lời này chính là cách vách một cái lao tẩu tử lời này liền chọc giang mẫu tâm ai không biết hiện tại giang h à i là không hộ khẩu không công tác không tin tức trong tay không có tiền trong nhà cũng giúp không được vội tiền đồ ưu ám cái nào đứng đắn cô nương nguyện ý cùng hắn xử đối tượng nạp cái l ạ n h cũng không s ả n g khoái vì thế giang mẫu sớm liền đi trở về. Giang Hân ngủ trước nơm nớp lo sợ, sợ tối hôm qua hỏa sát sinh hương cảnh tượng lại đến một chuyến. Nàng d ứ t khoát che đầu s ớ m ngủ. Một đêm vô ngọng, cái này buổi tối hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Tới rồi ngày thứ hai buổi chiều, Giang Hoài đuổi ở Thái Dương xuống núi trước trở về, riêng cưới xe đạp đi tiếp Giang Hân tan t ầ m Xe đạp thượng buộc một con gà cùng ba đ i ề u cá, phía trước khung thả một lam gà con trứng, còn hữu dụng mấy khối xanh b i ế c lá sen bao một phủ sợi. Báo cáo tiểu nội thủ trưởng, ngươi cấp đi công tác phí dụng, toàn bộ xài hết. Giang Hoài hi hi ha ha, x à i hết ngươi cùng ba nói đi. Giang Hân bất đắc dĩ, đây cũng là cái ăn bữa hôm lo bữa mai chủ nhân. Ba nếu là biết ta đem hắn cho ngươi tiền tiêu, phi tấu ta không thể. Giang Hoài lập tức thay đổi trương ủy khuất ba ba mặt, đem kia phủng sợi đưa cho muội muội, liền biết khi dễ ngươi cả. Giang Hân kinh hỉ, đều nhiều ít năm không ăn cái này đồ vật. Nàng nói chính là đời trước chính mình. Giang Hoài có điểm đ ố c ta khoảng thời gian trước không phải mới cho ngươi trích qua sao? Ngươi còn ngại không thủ, quá ngạnh, không thể ăn. Nhanh như vậy liền đã quên. Giang Hân liền cười nói muốn đi tẩy sợi, không hề nói chuyện, sợ nhiều lời nhiều sai. Những người khác không hiểu biết Giang Hân, nhưng người trong nhà đối nàng tính cách cùng động tác nhỏ khẳng định là quen thuộc. Lại như vậy đi xuống, liền rất dễ dàng bại lộ ra nguyên chủ Giang Hân đã không ở sự tình. Giang Hoài đẩy xe đạp, cùng Muội Muội vừa ăn quả dại biên nói chuyện. Ta hai ngày này đều ở t r i ệ u Hồng Ba đệ đệ cùng Muội Muội trường học quanh thân hỏi thăm. Quả nhiên có thu hoạch. Giang Hân chừng mắt nhìn chính mình Tiểu Ca, trong miệng xì s ụ p van đồ vật, thúc giục hắn mau giảng. Chúng ta đi bọn họ trong huyện tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, gặp được hắn đệ đệ triệu thanh sóng, ngươi đoán thế nào? Giang Hoài dừng một chút, nhìn Giang Hân, hắn một cái 17-18 t u ổ i học sinh, thế nhưng có thể móc ra 3-40 đồng tiền, còn Hoa năm đồng tiền thỉnh mấy cái đồng học ăn cơm. Ta làm đại c u sen lẫn trong bọn họ đồng học chung, g i a nghe n nói từ năm trước đ ế bắt đầu, triệu gia liền bắt đầu phát đạt. Không đơn thuần chỉ là chỉ không lại xuyên đánh m ụ n vá quần áo, bọn họ ba mẹ cũng thường xuyên xin nghỉ không đi bắt đầu làm việc, liền ở nhà nằm. Có tiền mua mễ mua lương, mỗi cách mấy ngày còn mua thịt đánh bữa ăn ngon. Triệu Hồng ba cái kia m ộ i mỗi triệu sơ tuyển, ăn mặc so chúng ta thành phố cô nương còn thời thượng. Mới 16 tuổi, v ố n tóc đổ son môi. Từ trước đều là nàng chiếm đồng học tiến nghi, hiện t ạ i nhưng thật ra hảo phóng đi lên, lại là mời khách ăn cơm, lại là mua bố làm tân y lì p h ụ Giang Hoài tấm tắc phát t h a n lần đầu tiên thấy triệu gia người khi cái loại này sợ hãi không trước bộ dáng liền lời nói cũng không dám cùng bọn họ mấy thân nhân r ằ n g i ả n g thật đúng là tưởng tượng không ra bọn họ tiêu pha có thể lớn như vậy a chúng ta đi hỏi thăm bọn họ như thế nào xa hoa lên bọn họ đồng học đều nói triệu gia gia cái có tiền đổ văn khúc tinh triệu hơn ba đến tỉnh thành đọc đại học đi mỗi tháng đều lấy thật lớn một bút học đồng cầm học đồng liền cấp trong nhà gửi đã trở lại lại là tiền lại là phiếu từ năm trước bắt đầu cứ như vậy Cái kia Triệu Sơn Tuyền còn nói, chờ nàng cao chúng tốt nghiệp, liền phải đến tỉnh đi tìm nàng Tân Tẩu Tử, làm Tân Tẩu Tử cho nàng giới thiệu đối tượng, an bài tỉnh công tác. Giang Hoài căm giận, Triệu Hồng Ba mỗi ngày nói ở tỉnh thành tiêu dùng đại, muốn tiểu muội cho hắn tiền, kết quả chính mình ra cơm ngon rượu say, hiện tại nghe còn cho chính mình tìm tân đối tượng. Kia Triệu Hồng Ba người một nhà liền đều ở khi dễ tiểu muội. Hắn lúc ấy nghe xong liền tưởng tiến lên chú ý bọn họ huynh muội hai quyền, bị con khỉ cùng đại c u lôi kéo k h u y lại. nghe xong Giang Hoài những lời này, Giang Hân cảm thấy đã là ngoài ý liệu, lại là tình lý bên trong, nàng nhịn xuống trong lòng tức giận, đoan ở trên mặt chính là vẻ mặt tươi cười. Tiểu ca, xem ra Triệu Hồng Ba đã phát không ít tài a, không đơn thuần chỉ là có tài, còn có tân tẩu tử, nhật tử quá đến so người vợ trước này Giang Hân dễ chịu nhiều. Giang Hoài buồn bực, làm Giang Hân lên xe, kia chúng ta cũng chỉ có thể có hại, nhìn hắn phát tài, còn như vậy tiêu giao tự tại, đương nhiên không. Giang Hân chính là hạ quyết tâm muốn báo thù. Tiểu ca, ngươi có thể đi tranh tỉnh thành sao? Nàng biết hiện tại gia cửa đều là muốn thư giới thiệu, Giang Hoài tình huống đặc thù, chỉ sợ không dễ làm. Có thể là có thể, chính là phiền toái một chút. Giang Hoài dùng sức suy nghĩ một lát, đặng xe đạp, ngươi muốn đi h ắ n trường học hỏi thăm hỏi thăm. Đúng vậy, chúng ta đi gặp đã phát tài triệu Hương Ba, cũng đi gặp Tân Tẩu Tử là thần thánh vương nào, cư nhiên có thể hào phóng như vậy, đem triệu gia người một nhà đều cung lên g dưỡng. Giang Hân hứng thú bừng bừng, ma đao xoan x o n Chương 10. Giang h o à i từ năm Tân Khẩu sau khi trở về cùng mấy cái đồng học nghị cách như thế nào đi tỉnh thành, hắn kia khẩu khí như thế nào đều nuốt không đi xuống, tiểu u ộ i lần trước quá đến như vậy thống khổ, triệu Hồng Ba còn hảo hảo mà làm cho hắn sinh viên không tốt như vậy sự, hắn liền tính là chạy tỉnh thành một chuyến, riêng đánh triệu Hồng Ba một đốn, xả giận cũng đang đến. Giang Hân bởi vì khoảng thời gian trước thỉnh nghỉ bệnh, nghỉ ngơi quá nhiều ngày, cho nên m ã i cho đến cuối tháng nàng cũng chưa kỳ nghỉ, chỉ có thể mỗi ngày đi làm. lại nói tiếp này lớp học đến không đội hai ba cái nữ nhân ngồi xuống buổi sáng tiến hành một phen màu đỏ tư tưởng giáo dục giáo dục xong sau đại gia lại lần nữa ngồi xuống không phải nói ngồi lê đôi m á c h chính là cầm đế giày chọc chọc chọc nếu không chính là đấu khẩu đua đòi một phen này đó nàng đều không yêu thậm chí có chút hoài niệm đời trước bận rộn đến không r ả n h ăn cơm công tác giang hơn tưởng trước kia mệnh đến luôn muốn nghỉ phép sơ cá hiện tại thật làm chính mình thanh nhàn xuống dưới lại buồn đến hoảng thật là phạm tiện hôm nay lý thủy c ư m nghỉ ngơi đến phiên nàng cùng Vương Tuệ Châu đi làm, hai người hờ hững, bởi vì là thời gian làm việc, cung Tiêu xã khách nhân không nhiều lắm, an tĩnh đến chỉ có thể đánh r ồ i bỏ. Tháng năm thiên, Thái Dương nóng rát, buổi trưa qua đi người liền mơ màng sắp ngủ lên. Nàng ở cung Tiêu xã ngồi đến chán đến chết, nghĩ thời buổi này có thể như thế nào giấu giếm được cha xét đội, lại như thế nào kiếm tiền thời điểm, t i ế u Thím vào được. t i ế u Thím là một người tới, vào cửa thời điểm cười đến vẻ mặt nếp gấp. Giang Hân ở công tác nơi nhìn thấy t i ế u Thím. còn có chút không thói quen, đứng lên cùng nàng chào hỏi, thím như thế nào tới, là muốn mua điểm đồ vật sao? ngài nếu là sớm một chút cùng ta nói, tan tầm ta liền cho ngài mang về. t i ế u thím xoa bóp giang hơn tay, còn cảm thấy giang hơn linh hoạt. ngươi đã quên, ta có cái bà còn xa thân thích, nói muốn tới ngươi nơi này mua điểm đồ vật. ngươi xem, có thể thiếu thu một chút phiếu không? Có đôi khi cung tiêu xã xã viên, là có thể làm chủ nhiều thu điểm tiền, thiếu thu điểm phiếu, rốt cuộc hiện tại phiếu so tiền khó được. Giang Hân lúc này mới nhớ tới muốn thân cận chuyện này, nàng v ô v ô đầu, làm bộ làm tịch mà nói, đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, còn tưởng rằng muốn quá hai ngày. Hắn trước thời gian một ngày tới, cho nên thím hôm nay liền dẫn hắn đến xem. Tiểu Thím gặp người còn ở bên ngoài, ngươi chờ, ta đem người lánh tiến vào. Vương Tuệ Châu hôm nay không nghỉ ngơi, liên tiếp vài thiên đều ở chọc nàng cặp kia đ g i à y Nghe xong hai người đối thoại, có chút buồn cười, chúng ta này tiểu địa phương cung tiêu xã, lại không có tivi radio. có cái gì hả mua, còn muốn riêng tới một chuyến, không phải là người nhà quê bãi rượu muốn kẹo bánh quy, lại không đủ phiếu đi. Giang Hân, ta cùng ngươi giảng, thu được phiếu nếu là không khớp, ngươi nhưng đến cùng triệu chủ nhiệm giải thích, không thể lại trên đầu chúng ta. Cung tiêu xa rồi g e n lên thời điểm, có khách hàng liền sẽ đục nước béo cò, nếu không tinh tế, liền dễ dàng thu thiếu phiếu. Vừa đến cuối tháng đối c h ớ n g thời điểm, kế toán không khớp, triệu chủ nhiệm phải tìm các nàng phiền t h á i tuy rằng không cần các nàng ngồi. nhưng ăn không trả tiền một trận chửi cũng không thú vị. Giang Hân lung tung gật đầu, cảm thấy cuộc sống này quá đến lúc kinh lúc giống. Tiểu Thím cũng thật sẽ cho người kinh hỉ, cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Nàng đợi trong chốc lát, Tiểu Thím thanh âm mới từ xa tới gần c h u y ể n t i ế n v b o ta c h ấ t nữ nơi này đồ vật nhiều, khẳng định có thể mua được thích hợp. Giang Hân đứng lên, có chút khẩn trương, nàng hai đời thêm lên vẫn là lần đầu tiên thân cận, cũng không biết đối phương là cái cái dạng gì người. Hoặc nhất chung kết thúc đỉnh đầu sự tình. Từ Vương gia bá trở về, trước tiên nửa ngày trở lại Tân Khánh thành phố, tới rồi ga tàu hỏa đã buổi chiều 3 giờ nhiều, mới vừa hồi chiêu đãi sở tẩy r ấ t một thân cho bụi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chén mì, liền đụng phải ra tới tuần tra Trần Cương Phong đại đội trưởng. Trần Cương Phong rèn sắt khi còn nóng, mang theo Hoắc Nhất Trung đi gặp t i ế u Thím. t i ế u Thím lần thứ hai nhìn thấy cao lớn Hoắc Nhất Trung, thấy hắn thu thập đến sạch sẽ, thể thể d i ễ n d i ệ n trong lòng thật là vừa lòng, cùng xem chính mình con rể giống nhau thuấn mắt. Nàng tuy không phải Giang Hân thân thích, nhưng từ nhỏ nhìn người từ Bi b ô tập nói, đến lớn lên thành đại cô nương, cảm tình lại không bình thường. Lại nói tiếp, họ hàng xa đều không bằng nàng, gái này cận lân. Giang Hân có thể gả người tốt, nàng cũng cao hứng. Hoắc Nhất Chung cũng không nghĩ tới, cơn cũng chưa ăn, không bụng liền cùng Tiêu Thím tới rồi Giang Hân nơi cung Tiêu xã. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện này cung Tiêu xã rất quen mắt, mấy ngày hôm trước hắn vừa tới quá, còn đụng phải vị kia viên mặt mắt to đồng chí, tức khắc mặt liền nhiệt lên. hắn chờ lát nữa muốn tương cũng không biết có phải hay không vị kia tuổi trẻ nữ đồng chí đồng sự nếu như bị nhìn ra tới là tới thân cận kia nhiều ngượng ngùng vì thế liền ở cửa bồi hồi hảo một thời gian không bước vào đi t i ế u thím xem một cái hoắc nhất trung liền biết người là thẹn thùng ngược lại cao hứng nam nhân bưng không được quá nhiệt tình cũng không được có tư có lượng ngược lại có vẻ càng ổn trọng đôi hắn ấn tượng lại càng tốt một chút chờ đi theo t i ế u thím cùng đi vào hoắc nhất trung còn ở may mắn mà tưởng Vạn nhất vị kia nữ đồng chí hôm nay nghỉ không ở, liền không cần thiết xấu hổ. Vào cửa thời điểm, hoặc nhất trung xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Đại khái nhìn lướt qua cùng Tiêu xã bố cục cùng người, hai người, một cái đứng một cái ngồi. Ngồi cái kia c â u bối, cầm cái móng tay cắt ở cắt móng tay, đối vào cửa khách nhân không thèm nhìn, ánh mắt cũng chưa nâng một chút, vậy không phải muốn tương xem đối tượng. Vương t u ệ Châu cúi đầu hừ t i ế n bộ ca khúc, s ắ c thật không nhiệt tình. Dù sao người là tới tìm Giang Hân, lại không phải tìm nàng. Phần 11 Giang Hân đang đứng đến thẳng tắp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa tiến vào hai người, ngóc dưa giống nhau vẫn không núc ních. Hoắc Nhất c h u n g đem ánh mắt đầu hướng một cái khác đứng nữ đồng chí, chợt một cùng Giang Hân đôi mắt đối tượng, h toàn thân căng chặt một chút, đôi mắt cũng thẳng ngơ ngác nhìn nhận ra, nói không ra lời. Này sẽ không liền như vậy xảo, cái này nữ đồng chí chính là hắn muốn tương xem Giang Hân đi. Hai cái n g ố c tử liền như vậy bốn mắt tương xem, Giang Hân cũng không nghĩ tới. Tiếu t h í m bà con xa thân thích thế, nhưng là cái này cao lớn n g ă m đen nam nhân, nàng lúc ấy còn đoán đâu chúng đó. Người này khẳng định đương quá binh, không nghĩ tới lại vẫn là cái doanh trưởng. Ngươi, ngươi hảo, đồng chí, trung q u y vẫn là giang hơn về trước quá thần tới, nàng còn phải làm người làm bộ mua đồ vật bộ dáng, hôm nay tưởng mua điểm cái gì? Tiếu t h í m ở một bên cười tủm tỉm, không mở miệng, làm hai vị tương xem người trẻ tuổi nói chuyện. h o ặ c Nhất trung lắp bắp cũng chưa nói ra tưởng mua cái gì. Hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tươi mát, tú khí giang hơn nhìn trong chốc lát, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều sự tình, bao gồm hai cái đùa d ỡ n hài tử, từ trước đánh giặc khi chết ở bên người huynh đệ, đã chịu khen ngợi khi khí phách h ă n g hái, mấy năm nay một mình ra ngoài công tác, ở ban đêm cưỡi xe lửa cô độc, thậm chí còn có lâm tú kia trương h o á n hận mặt, hoặc nhất chung ngón tay nắm tay, dính sát vào đùi, nhất môi, không nói một lời, sắc mặt hắc đáng sợ. Hắn là cái đầu g ó c không p h ứ c t ạ p người. không hiểu được vì cái gì trong nháy mắt trong đầu sẽ chuyển qua như vậy nhiều hình ảnh hắn thậm chí có điểm hoảng loạn t i ế u thím cũng đang đợi nói tốt nhìn chúng liền tùy ý mua điểm nhi đường nhưng đợi nửa ngày ngay cả vương tuệ châu đều nhìn qua h o ặ c nhất c h u n g vẫn là chưa nói xuất khẩu hắn kia trương mặt đen có vẻ nghiêm túc vô cùng làm người xem đến hoảng hốt tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải vung lên nắm tay đánh người vương tuệ châu cảm thấy này nam nhân quen mắt vóc dáng cao tay chân to đại nhìn sức lực liền không nhỏ xem hắn nắm chặt nắm tay hắn sẽ không to gan như vậy tưởng ở chỗ này làm chuyện xấu đi nàng tuy rằng trong lòng sợ hãi vẫn là run rẩy cẳng chân đứng lên tệ đến giang hơn bên cạnh dựa gần nàng vị này đồng chí ngươi mua cái gì không mua liền về nhà đi thôi trời sắp tối rồi trên thực tế bên ngoài Thái Dương còn chưa l ạ sơn Tiểu Thím ở một bên s ố t ruột cũng cảm thấy kỳ quái nàng c h ụ p một chút hoắc nhất trung tương không nhìn chúng nhưng thật ra nói một câu a hoắc nhất trung lúc này mới tỉnh táo lại từ những cái đó cô đọc hình ảnh trung tránh thoát ra tới hắn có chút xin lỗi mà cười cười không quá dám xem giang hân cặp kia sáng ngời đôi mắt không có gì không mua cái gì nói xong xoay người liền đi nhanh bước ra đi mặt sau có người đòi nợ dường như cũng không đợi chờ t i ế u thím nàng lao nhân ra t i ế u thím nhìn xem tông cửa sông ra hoắc nhất trung lại nhìn xem còn đang ngẩn người giang hân trong mắt có xin lỗi cùng đáng tiếc đành phải nói vui sướng ta đi trước nhìn xem nói xong liền đi theo hoắc nhất trung cùng nhau đi ra cửa Tiếu Thím không mau, cư nhiên cái gì cũng chưa mua. Người này thật là, vui sướng như vậy, hảo điều kiện cô nương đều t r ứ n g mắt, cũng là cái có mắt không chồng. Hai người kia vừa ra đi, Giang Hân cùng Vương Tuệ Châu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tuệ Châu nghĩ sao nói vậy, ta còn tưởng rằng nam nhân kia muốn đánh ngươi đâu, làm ta sợ muốn chết. Ngươi kia Thím thân thích như thế nào như vậy hung, không mua đồ vật chạy c ù n g tiêu xã tới làm gì? Giang Hân tim đập đến cũng mau, tay chân nhún ra ngồi xuống, cũng không phải là. này nam nhân cũng thật doa người, quả thực đem nàng cấp chấn trụ. Nguyên lai t i ế u Thím nói hắn là đánh giặc gặp qua huyết quân nhân, thực không bình thường. nàng thật đúng là xem thường h o c nhất c h u n g Không nghĩ tới là hắn, bất luận là bề ngoài vẫn là tiền đồ, điều kiện quả nhiên hảo, khó trách t i ế u Thím sẽ long trọng đề cử hắn, tưởng đem hắn cùng chính mình dắt thành một đôi. Càng không nghĩ tới chính là Vương t u ệ Châu cái này ngày thường cùng nàng không đối phó tiểu nữ sinh, cư nhiên sẽ đứng lên tưởng bảo hộ nàng. Cảm ơn ngươi, t u ệ Châu. Giang Hân tạ thật sự thanh khẩn. Vương Tuệ Châu có chút mượn ngùng, nàng là có điểm tiểu tâm tư người, nhưng bản chất không xấu, cảm tạ cái gì? Hắn nếu là tìm phiền toái, chúng ta hai cái đều trốn không thoát, không bằng sớm một chút tống cổ r ấ t hắn. Suy nghĩ nửa ngày, Vương Tuệ Châu lại nói, người này như thế nào như vậy quen mắt, hắn có phải hay không đã tới? Giang Hân đang muốn tách ra cái này đề tài, cửa lại một trận động tĩnh truyền đến, vừa mới rời đi h o ắ c nhất c h u n g lại về rồi. Vương Tuệ Châu chừng mắt cặp kia mắt nhỏ. sợ hắn thật động thủ, cho ta s ư n g nửa cân đậu phộng đường. Hoắc Nhất Trung cao cao vóc dáng, t ú i đầu đối Giang Hân nói. Giang Hân hoảng sợ, vội đứng lên, nhìn trước mặt mặt đen đại cao vóc, luôn cúng tay chân tìm được đậu phộng đường, hướng chích t h à n h cái phế u m t r ạ m g i ấ y dầu trang một đống, cũng đã quên thượng s ư n g đưa cho Hoắc Nhất Trung cấp. Hoắc Nhất Trung đang chuẩn bị rối tay tiếp, Vương t u ệ Châu tay nghiêng rối lại đây, một phen đem đường đoạt qua đi, cấp cái gì cấp, thượng s ư n g sáu lượng nhiều. t í n h ngươi một khối tiền, điểm tâm phiếu một trương. Muốn sao? Muốn. Hoặc nhất trung thanh â m so ngày xưa càng trầm thấp, từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu, nhìn trước mắt hai người, không biết đưa cho ai, cuối cùng vẫn là cho Vương Tuệ Châu. Từ nàng trong tay lấy quá đường. Vương Tuệ Châu đem tiền cùng phiếu thu hảo, xoay người bỏ vào lấy tiền d n ư ơ n g lại nhắc m ạ i Giang Hân, ngươi làm gì đâu? Như thế nào tâm thần không yên. Giang Hân cũng làm không rõ ràng lắm chính mình là làm sao vậy, cả người hôn hôn đột đột. Không phải tương cái thân đến nỗi như vậy động tay động chân sao? Hoắc Nhất Trung mua đường lại nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Lúc này hắn đi được rất chậm. Giang Hân nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ n b ó n g dáng, phát hiện hắn bước chân có chút rất nhỏ quải, như là bị thương. Giang Hân từ kệ thủy tinh đài sau so đi ra, đuổi theo Hoắc Nhất Trung đi ra ngoài. Hoắc Nhất Trung nghe được tiếng la dừng lại, nhìn nàng, hai người đều đứng ở công cộng buồn rửa tay bên cạnh. Nam tử cao lớn uy mãnh, nữ tử trắng non nhỏ xinh. Sasa nhìn còn rất xứng đôi. Giang Hân cũng không biết chính mình vì cái gì đem người gọi lại, lại không biết nói cái gì đó. l ắ p b ắ p cái kia, ta. Nàng l ắ p b ắ p mà nói không nên lời mấy chữ tới. h o ặ c Nhất Chung trong bụng truyền đến cô một tiếng, thanh âm ở hai người mảng thai Chung nổ tung. h o ặ c Nhất Chung tức khắc mặt đỏ tới mang hai, mắt thường có thể thấy được kia trương mặt đen càng đen. Hắn dùng cầm đầu p h ộ n g đường tay che lại bụng, ánh mắt n é n é t tránh tránh, càng thêm ngượng ngùng xem Giang Hân. Giang Hân phụt một tiếng cười ra tới. cái loại này kỳ quái khẩn trương cảm cuối cùng biến mất hơn phân nửa người cũng bình thường lên đói bụng sao ta còn có 40 phút tan t ầ m ngươi chờ ta trong chốc lát buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm hoắc nhất trung trên mặt đều phải tích suốt huyết tới gật đầu trong ánh mắt là nồng đấm hắc hảo ta chờ ngươi t i ế u thím liền ở phía trước xa xa nhìn này hai cái nam nữ cảm thấy hảo sinh kỳ quái hoắc nhất trung ngay từ đầu nói không mua nói cái gì cũng không nói ra tới đứng một lát lại bỏ xuống nàng cái này lao thái bà vọt đi vào nhìn dáng vẻ là mua điểm đồ vật ra tới vui sướng cũng đi theo ra tới hai người còn lẩm nhẩm lẩm nhẩm này rốt cuộc là là coi trọng vẫn là không thấy thượng a tiểu thím không hiểu được vẫn là giang hân lại đây cho nàng giải hoạc thím ngài trở về giúp ta cùng ta mẹ nói một tiếng nói ta đêm nay không quay về ăn cơm nàng chỉ chỉ hoắt nhất c h u n g kia đầu liền nói ta là cùng cung tiêu xã người đi ra ngoài đừng nói lẩu tiểu thím cái này xem minh bạch đây là hấp dẫn, hành, trước tán gẫu một chút, nhiều hiểu biết hiểu biết đối phương, Tiểu Thím cười đến đôi mắt mèo lại tới, v ụ vỗ tay nàng, cuối cùng không một chuyến tay không, Giang Hân thuận tay đệ thượng hai bình nước có ga, Thím lấy về đi c ấ p b ọ n nhỏ uống, hôm nay làm ngài bận việc, Tiểu Thím đôi mắt càng mị, tiếp nhận nước có ga, hành, hành, Thím trở người tin tức, chương 11, còn có 40 tới phút tan tầm, Giang Hân trở lại cung Tiểu Xã, Vương Tuệ Châu cặp kia bắt quái đôi mắt tham lại đây. các ngươi trong hồ lô b á n cái gì r ư ợ i một đám như thế nào cùng quá mọi nhà dường như giang hân cười cười vừa mới thật đúng là giống quá mọi nhà bất quá nàng không có thỏa mãn vương tuệ châu nhìn trộm lòng hiếu kỳ vương tuệ châu nhún vai giang hân ngươi càng ngày càng không thú vị còn không bằng cùng trước kia giống nhau cùng ta đấu đấu võ m ồ m n nhật tử cũng quá đến mau một ít tan tầm phía trước giang hân cùng vương tuệ châu hai người đem hôm nay tiền cùng phiếu điểm rõ ràng lại đem một ít quý trọng thương phẩm khóa tiến trong ngăn tủ liền chuẩn bị đóng cửa. Vương Tuệ Châu ở dạp chiếu phim làm người bán vé đối tượng tới đón nàng tan t ầ m Giang Hân khóa kỹ cung tiêu xả cửa sắt, đi ra ngoài rửa tay, thuận tiện thấy một chút Vương Tuệ Châu đối tượng. Vương Tuệ Châu người lớn lên k h ô quát, nàng đối tượng Lý Tuấn Bảo cũng nhỏ nhỏ gầy gầy, quần áo thức cũ, nhưng thực sạch sẽ, bình thường ngũ quan, cười rộ lên thực tinh thần, nhìn đến Giang Hân thoải mái h ả o phóng mà chào hỏi. Ta đối tượng Lý Tuấn Bảo, nhìn ra được tới Vương Tuệ Châu thực thích cái này vóc dáng nhỏ nam nhân. chúng ta cùng tiêu xã giang hân lý tuấn bảo diện mạo bình thường đặt ở trong đám người thực dễ dàng liền bao phủ nhưng hắn xem vương tuệ châu ánh mắt khiến cho giang hân nhìn ra một cổ tử chân thành hương vị xác thật vương tuệ châu xem nam nhân ánh mắt so với phía trước giang hân hảo giang hân cùng lý tuấn bảo chào hỏi cho nhau nhận thức sau đại gia tan đi đang lúc giang hân còn ở phất tay khi bên tai vang lên hoắc nhất trung thanh âm giang hân đồng chí ngươi tan tầm hoắc nhất trung đi tới trong tay còn tún kia đem dính nhớp đầu p h ộ n g đường Giang Hân quay đầu lại đối với Hoắc Nhất Trung cười mắt to con g c o n g người xem tâm sinh hảo cảm Hoắc Nhất Trung đồng chí đi thôi ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều sao có thể làm nữ đồng chí mời khách Hoắc Nhất Trung cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ ta tới mời khách Giang Hân không cùng hắn tranh cùng nhau hướng tiệm cơm quốc doanh đi đến điểm cơm thời điểm Giang Hân điểm cái cơm k ẻ cùng xào cà tím Hoắc Nhất Trung liền không giống nhau hắn thường ở phương bắc đã thói quen ăn mì thực cao to, s ự ăn cũng đại, điểm chén tay cán bột cùng hai cái đại màn thầu, còn có một đĩa nhỏ củ cải dưa muối. Cố lần đầu tiên thấy Giang Hân, lại bỏ thêm cái tiểu xào thịt. Giang Hân đi góc tìm cái bàn vuông nhỏ, Hoắc Nhất Trung sung phong nhận việc, đi hai tranh đem đồ ăn cùng mặt đoan lại đây. Đồ ăn mạo nhiệt khí, hai cái xem như nhận thức, lại không tính quen thuộc người ngồi xuống, không khí như cũ có chút căng thẳng. Hoắc Nhất Trung tưởng, chính mình là cái nam nhân, phải chủ động chút, mở miệng cùng Giang Hân nói. nếu không ta trước giới thiệu một chút chính mình, giang hân lại cười, không nóng nảy, ăn cơm hoàng đế đại, ăn c h ư no, ăn no mới có sức lực nói chuyện. hoắc nhất trung nghĩ đến kia một tiếng b ụ n g t k h u một tiếng, cầm lấy chiếc búa, ta đây liền ăn trước. hắn không chờ giang hân, xích xích hô hô ăn khởi mì sợi tới, không thô l u cũng không văn nhã, nhưng ăn thật sự mau. giang hân phong thả ung dung mà ăn cơm thẻ, đem kia đĩa x ả o c ả tím đẩy đến hoắc nhất trung trước mặt, người cũng ha ha giao dưa. hoắc nhất trung không khách khí. ăn xong m ị sợi, cầm lấy màn t ầ u liền dưa muối cùng cà tím, thực mau liền ăn no. Giang Hân ăn đến không sai biệt lắm, đứng dậy đi đổ hai ly nước gấm, để một ly cho hắn, súc súc miệng, thoải mái điểm. Hoắc Nhất t r u n g tiếp nhận Giang Hân truyền đạt cái ly, gãi gãi đầu, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Giang Hân đồng chí, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Giang Hân cũng cảm thấy trùng hợp, nhưng lão nhân già không phải nói sao? Vô x ả o không thành thư. Nàng buông cái ly. cười coi trường hoắc nhất trung hiện tại ă n n lo người trước tự giới thiệu một chút hoắc nhất trung lập tức ngồi thẳng thân thể đôi tay đặt ở đầu gối đôi mắt nhìn thẳng phía trước như là tự cấp lãnh đạo hội báo công tác nhưng hắn tầm mắt cuối cùng vẫn là dừng ở giang hân trong ánh mắt giang hân đồng chí ngươi hảo ta k ê u hoắc nhất trung 1947 n ă m sinh năm nay 27 m ộ t tuổi là là sư bộ tam đoàn phía dưới doanh trưởng hắn ẩn cụ thể là cái nào sư bộ chỉ mịt mờ nhắc tới bảo mật công tác làm được thực đúng chỗ Ta 15 tuổi chính thức tham gia quân ngũ, thượng qua chiến trường, giết qua địch nhân, đã cứu huynh đệ, bị huynh đệ đã cứu, lập được nhất đ ả n g công 2 lần, nhị đ ả n g công một lần, tam đ ả n g công 5 lần, liên tục 5 năm bị bầu thành ưu tú binh lính. Năm nay thăng nhiệm doanh trưởng, phía dưới có binh, số lượng không nhiều lắm, lại là một cái yêu cầu giấu đi tin tức, Giang Hân tỏ vẻ lý giải. Ta từng có một đoạn hôn nhân, năm nay tháng 3 làm tốt ly hôn thủ tục, cùng vợ trước có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, hài tử cùng ta. Hoắc Nhất Trung vẫn là thẳng thắn e o ánh mắt vẫn nhìn Giang Hân. Hắn đống nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng thực mau điều chỉnh. Giang Hân gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. h o ặ c Nhất Trung lại lắc đầu, lại nhiều liền không có.